Có thể nào không nổi, trong phòng là hắn thê tử cùng hài tử, kia đến nhiều đau, chịu nhiều ít tội. Đợi ước chừng nửa khắc chung, trong phòng liền truyền đến một trận vang dội tiếng khóc, sau đó không chung chợt tình, tuyết cũng ngừng, nguyên bản tràn đầy khói mù vòm trời giống bị dịu bổ ra giống nhau, ánh sáng một chút một chút mà từ khe hở thẩm thấu ra tới. Trình Thị Yên lặng nhìn không chung, nghiệm vài thanh A-di đã Phật. Nàng vốn dĩ đều không hỏi xem tin Phật, nhưng lúc này rõ ràng chính xác mà cảm thấy ông trời ở chiếu cố cái này con dâu. Thật là cái hảo dấu hiệu. Bà đỡ còn ở bên trong, mới vừa sinh ra tới tiểu hài nhi muốn lau mình, nhìn xem mấy cân mấy lượng, không thể lập tức liền ôm ra tới. Vẫn là lộ trúc cách môn đạo, tứ nương tử sinh, mẫu tử bình an, tiểu thiếu ra 5 cân 3 lượng. Từ tiến phòng sinh đến Hải tử sinh ra tới, tổng cộng hơn nửa canh giờ, sinh xem như cực nhanh. Cố kiến chu gián ở trên cửa, tưởng hướng bên trong sấm, vẫn là trịnh thị nói, đại hỉ, hầu phủ trên giới nhà hoàng gã sai vạt, nhiều lấy một tháng tiền tiêu vạt. Yến kỷ đường nha hoàn có công, lấy 3 tháng tiền tiêu vặt Bạch vi một hàng nha hoàn hành lễ tạ ơn, tạ phu nhân, tứ nương tử cùng tiểu công tử đại hỷ, phu nhân đại hỷ. Trịnh thị trong lòng cao hứng, hầu phủ chỉ có cô kiến chu gấp trở về, nàng làm nam thuyết đi cấp vĩnh ninh hầu chuyển tin nhi, sau đó hỏi bọn nha hoàn phòng bếp nhỏ đều chuẩn bị cái gì cơm canh, hàn thị ở một bên cũng quan tâm vài câu, sau đó liền cùng trịnh thị nói lên 3 ngày sau lễ tắm 3 ngày. Qua 30 phút, bên trong mới thu thập thỏa đáng. Hiện tại thiên lãnh, hài tử là bao khẩn mới ôm ra tới, ôm ra tới sau đi trong phòng cấp trịnh thị nhìn nhìn, liền từ lộ trúc đưa tới bà vũ trô đó huy mãi. Cố kiến chu còn lại là đi lục cầm dao mép dường thủ, sinh hài tử liền tính mau, kia cũng là khiến người mệt mỏi sự, trong phòng mùi máu tươi còn không có tán sạch sẽ, hoài hề nửa quý cấp lục cầm dao lau mồ hôi. Lục cầm dao hôn mê, cái trán sợi tóc đều dính ở cùng nhau, cố kiến chu đem khăn tiếp nhận tới, ta đến đây đi, người đi cửa thủ Cố Kiến Chu thủ hai cái canh giờ, Lục Cẩm Dao mới tỉnh lại, trong lúc hắn liền vẫn luôn tự cấp Lục Cẩm Dao trên môi sát thủy. Nhưng tính tỉnh, Cố Kiến Chu nắm lấy Lục Cẩm Dao tay, hai tử 5 cân 3 lượng, mẫu thân cùng lộ trúc ở thủ, ngươi yên tâm. A Dao ngươi có đói bụng không, khát không khác. Lục Cẩm Dao lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy hoài thai 9 tháng, rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, sinh thời điểm chỉ nghị khương đường nói, ngay bà đỡ nói cái gì, sinh xong lúc sau tá lực, cảm thấy đã khổ sở lại hủy quật. Cố kiến chu túi người hôn hôn cái chán của nàng, ta biết ngươi vất vả, cũng biết ngươi đau, nếu không phải vì ta sinh hài tử, cũng sẽ không chịu này phiên khổ. Lục cầm dao chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng chua xót rút đi một chút, lại không chỉ là ngươi một người hài tử, ngươi nhưng nhìn chúng ta hài tử, đẹp hay không đẹp. Cố kiến chu rừng một chút, thành thật mà lắc lắc đầu, còn không có, nhưng mẫu thân nhìn, nói lớn lên cực kỳ đẹp, giống ngươi nhiều chút. Lục cầm dao, ngươi đi xem hài tử đi, làm lộ chút đưa chút cơm lại đây Nàng đói bụng, cố kiến chu tất nhiên là muốn nhìn hài tử, bởi vì nàng mới vẫn luôn ở chỗ này thủ. Cố kiến chú nói, hai tử ở đằng kia lại chạy không được, ta làm người cấp bình dương hầu phủ đưa tin, mậu thân ngày mai sẽ qua tới. hai tử tắm ba ngày ngày đó ta thỉnh một ngày giả, này hai ngày ta sớm chút trở về. Lục cầm dao gật gật đầu, hồi nắm lấy cố kiến chu tay, hai tử nhưng tính sinh hạ. Vừa rồi còn cảm thấy bị khuất, hiện tại lại cảm thấy sinh hạ hài tử thập phần ghê gớm, nàng chính là sinh cái hài tử. Nàng cũng làm mẫu thân. Lục Cẩm Dao không vội vã xem hài tử, Tả Hữu có bà bà cùng bọn nha hoàn chiếu cố, cũng không vội mà xem. Chờ lộ chúc đoan tiến vào cơm canh, Lục Cẩm Dao liền ở trên giường ăn. Cố Kiến Chu huỵ cơm, nàng ăn, chính là bình thường gạo cây cháo, thế nhưng ăn ra không giống nhau tư vị tới. Chờ ăn cơm, Cố Kiến Chu đem dư lại ăn xong, trinh thị mới mang theo hài tử tiến vào. Bộc thật sự kín mít, tiểu hài nhi mới vừa uống qua mãi, đã ngủ say. Lục cầm dao mang theo điểm to mò chịu mến mà nhìn mắt hải tử, cảm thấy hắn lại tiểu lại hồng, còn có điểm nhăn rung gió, chút nào không thấy nơi nào đẹp tới. Trinh thị biết nàng trong lòng suy nghĩ, nói, mới sinh ra hải tử đều là như vậy bộ dáng, nhưng ngươi xem mi cốt cao, mùi rớt, bộ dạng kém không được. Đôi mắt cùng miệng đều giống ngươi, phụ thân ngươi cho hắn đặt tên vì chiêu. Chiêu có ánh mặt trời sáng ngời chi ý, hắn sinh ra thời điểm mây đen lui tán, ánh mặt trời chiếu khắp, cũng hy vọng đứa nhỏ này như tên giống nhau Cố Ninh Chiêu, tại đây đồng lứa hành bốn. Cố Kiến Thủy mang về tới ngoại thất trí tử, tuy rằng không được coi trọng, nhưng nhớ thượng ra phả chính là trong phủ thiếu ra. Lục Cẩm Dao thực thích tên này, con dâu thế Chiêu Ca Nhi tạ phụ thân mẫu thân ban danh. Trịnh Thị ngồi xuống, làm phía sau Nam Hương đem ôm chắp cấp lục Cẩm Dao, này bộ đồ trang sức cho ngươi, lễ tắm ba ngày thời điểm mang, đẹp. Đồ trang sức là hồng bảo thạch, một bộ giá trị xa xỉ. Mặt khác con dâu sinh hài tử thời điểm Trịnh Thị vẫn chưa đãi cho này đó. Nhưng người chính là bất công, nàng đồ vật tưởng cho ai liền cho ai. Lục Cẩm Dao nói, ta mâu thân. Trình thị không đãi lâu lắm, dặn dò Cố Kiến Chu hảo hảo chiếu cố Lục Cẩm Dao liền đi trở về. Lục Cẩm Dao nhìn nhìn hài tử, ở bên người nàng ngủ nửa canh giờ, bỗng nhiên khóc lớn, hai người đều là chân tay luôn cuống, đem bà vú gọi tới mới biết được lán lên đội tã. Một đốn gà bay chó sủa mà bận việc, Lục Cẩm Dao thân mình cũng không thoải mái, khiến cho bà vú đem hải tử ông đi. Hai tử liên ở yến kỳ đường trụ. Bà Vũ cũng ở tại bên này. Thình hai cái bà Vũ, Luân Chiếu Cố, còn có bọn nha hoàn hỗ trợ, tuyệt đối ra không được sai sót. Nhoáng lên tới rồi sơ 683 ngày hôm nay, Lục Cẩm Giao tuy rằng ở ở cữ, nhưng cũng đến qua đi lộ cái mặt, Bạch vi cho nàng trang điểm. Lục Cẩm dao từ trịnh thị đưa đồ trang sức tuyển hai dạng, sau đó hỏi Bạch Vy có hay không cấp khương đường bên kia đưa thiệp. Bạch vi nói, tiểu thiếu gia sinh ra ngày ấy liền cấp đưa đi. Lục Cẩm dao hơi hơi buông tâm. Mặc kệ bởi vì hai người tình cảm vẫn là cẩm đường cư sinh ý, đều nên thỉnh khương đường lại đây. Nay trận nàng không rảnh lo cầm đường cư, đã kêu Hoài Hề lại đây hỏi hỏi sinh ý thượng sự. Hoài Hề nói, tân thượng trà sữa cùng điểm, đại nương tử cũng ăn qua, bán được đảo cũng không tệ lắm, đặc biệt là trà sữa, luôn là có người qua đi uống. Mới bán 3 ngày, đơn ngày lợi nhuận liền so bánh kem nhiều. Lục cầm dao cũng ai uống, chẳng qua cái này đều có thể uống ra là trà cùng sữa bò. Về sau không thể thiếu có người đi theo làm, đây cũng là không có biện pháp sự. Khương Đường không thế nào quan tâm cẩm đường cư sinh ý, nàng xem như tiểu chủ nhân, cửa hàng sự lục cẩm dao làm chủ, nàng không nên nói cái gì ý kiến. Chờ sơ sáu hôm nay, Khương Đường liền mang theo lễ vật, đi hầu phủ xem lục cẩm dao nhi tử lễ tắm 3 ngày. Tuy là tháng trạm, nhưng tới xem lễ người cũng không thiếu. Cố ninh chiêu lễ tắm 3 ngày, dựa theo trịnh thị ý tứ lại làm, cũng là cho Bình Dương hầu phủ thể diện. Quang xem quy mô So Cố Ninh viễn lễ tắm 3 ngày quy mô lớn hơn rất nhiều. Hàn Thị trong lòng tuy rằng có ý kiến, nhưng là hiện tại không thể so 10 năm trước, Vĩnh Ninh hầu phủ 10 năm trước còn không có lớn như vậy gia nghiệp, lại nói lục cẩm giao nhà mẹ đẻ là Bình Dương hầu phủ, thế ra như thế, nàng là so không được. Chỉ là lại khuyên như thế nào chính mình, vẫn là cảm thấy không thoải mái. chương 81 một mình sinh hoạt thứ 19 thiên. Như thế nào có thể thư thái, đại phòng trưởng tôn, lại là con vợ cả lại không kịp tứ phòng hài tử lễ tắm 3 ngày long trọng. Không chỉ có như thế, Hàn thị còn muốn chuẩn bị một kiện giống mô giống dạng hạ lễ. Làm Lục Cẩm dao trường tẩu, hạ lễ không thể keo kiệt. Lễ tắm 3 ngày nàng ít nhất đến tùy giống nhau quý trọng đồ vật, chờ một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai khi cũng ít không được đưa quý trọng lễ vật. Giống nhau giống nhau đều là bạc. Nàng sinh hài tử thời điểm Lục Cẩm giao mới vài tuổi, càng miễn bản cho nàng tùy lễ. Hàn thị chuẩn bị một khối kim chế khóa trường mệnh, loại này lễ chọn không làm lỗi tới. Lại tùy tám lượng bạc, xem như tương đối thể diện lễ. Nhị phòng tam phòng sẽ không lướt qua đại phòng đi, bất quá vân thị lén cấp lục cẩm dao tặng rất nhiều nam hài Nhi xuyên đồ lót, giày nhỏ, đều là nàng thân thủ làm. Quý trọng đồ vật vân thị cũng không có, lục cẩm dao càng là không thiếu, mà này đó lục cẩm dao khan hiếm nàng có thể làm rất nhiều, cũng hiện ra tam phòng tứ phòng dao hảo tới. Rốt cuộc quần áo ăn mặc nhiều, lục cẩm dao thấy quần áo, liền sẽ nghĩ đến đó là nàng đưa. Tạm phòng hiện giờ là hoàn toàn đứng ở tứ phòng ngũ phòng bên này, cứ việc tương lai kế thừa tức vị chính là đại phòng. Cố Kiến Hải dựa vào Cố Kiến Sơn, nhưng Cố Kiến Sơn chưa thành thân, tiến hồi đường không có nữ chủ nhân, Vân thị liền cùng tứ phòng đánh hảo quan hệ. Đi theo Lục Cẩm Dao, tổng sẽ không kém. Này nàng người ngàn mệnh, rốt cuộc là bất đồng. Lục Cẩm Dao sinh hải tử thời điểm mấy ngày liền sắc đều thay đổi, hai tử tiếng khóc một vang, thiên liền tình. Thật tốt dấu hiệu, Vân thị cũng tưởng dính dính không khí vui mừng có lẽ có thể tái kiến hỷ đâu. Vĩnh Ninh hầu phủ mấy phòng, chỉ có tam phòng không có nhi tử. Vân Thị đương nhiên muốn nhi tử, nếu nàng có thể thấy hỷ thì tốt rồi. Liên tính không phải nhi tử, cũng có thể cấp nữ nhi thêm cái bạn chơi cùng, tiến phương đường chỉ có một hải tử, vẫn là quá quẩn cú ế. Khương đường bên kia là bởi vì cố kiến hải dặn do quá, nếu là tới liền mang theo điểm, đừng làm cho nàng xấu hổ khó xử, cho nên Vân Thị mới ở trịnh thị tiệc mừng thọ khi cùng Khương đường nói chuyện. Cố Kiến Hải vẫn nhớ rõ ở Hoa Viên khi Khương Đường nhảy xuống nước cứu người cảnh tượng, lúc ấy Cố Kiến Sơn sắc mặt làm cho người ta sợ hãi, hắn mới 17 tuổi, so với hắn cái này hơn 20 tuổi người muốn uy nghiêm đến nhiều. Khi đó biểu tình làm không được giả, chẳng sợ sau lại Cố Kiến Sơn không có làm cái gì, Cố Kiến Hải cũng có thể nhận thấy được này phân không bình thường tới. Bất quá kia đều là vài tháng trước chuyện này, hắn không biết hiện tại như thế nào. Rốt cuộc Khương Đường đã chu thân, Cố Kiến Sơn không nạp Khương Đường làm tiếp. Đến nỗi có hay không đem Khương Đường dưỡng ở bên ngoài, Cô Kiến Hải cảm thấy không có. Lấy cố Kiến Sơn làm người, một sự kiện hoặc là không làm hoặc là làm, tuyệt đối sẽ không chích trung tưởng cái biện pháp. Nhưng Cô Kiến Hải cũng không có hướng cố Kiến Sơn sẽ tới Khương Đường phương diện này tưởng, cái này ý tưởng quá không thể tưởng tượng. Cô Kiến Hải làm vân thị chiếu Cô Khương Đường không chỉ có bởi vì cố Kiến Sơn, còn có tứ phòng duyên cớ. Hắn nhiều ít biết một chút cầm đường cư sự, lục cẩm dao làm buồn bán là đem hảo thủ, đi theo nàng làm việc chuẩn không sai cẩm đường cư khai lên, không rời đi khương đường. Lục Cẩm Dao mỗi tháng có thể từ Cẩm Đường cư lấy một ngàn nhiều lượng bạc, kia chính là một ngàn nhiều hai, tưởng không mắt thèm đều khó. Vân thị khi đó minh bạch tam phòng đi theo tứ phòng ngũ phòng, cho nên mới đi theo Lục Cẩm Dao làm việc, lại khó hiểu vì sao phải chiếu cố Khương Đường. Chẳng lẽ cô Kiến Hải coi trọng Khương Đường dung mạo, muốn nạp nàng làm thiếp? Cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc Khương Đường tướng mạo tuyệt mỹ, nàng một nữ tử thấy đều nhịn không được nhiều xem vài lần. Cô Kiến Hải có tâm tư cũng là chuyện thường. Chẳng qua, Nguyên Lai hứa hẹn tất cả đều không tính. cố Kiến Hải bị Vân Thị này phiên ý tưởng làm cho một trận xấu hổ, đều không biết nói cái gì cho phải, ta mới thấy qua Khương đường vài lần, như thế nào có cái loại này ý tưởng, lại nói ta cũng không phải coi trọng dung sắc người. Người xem tứ đệ mội cùng Khương cô nương giao hảo, người đi theo, không chuẩn có thể đầu tiền làm buôn bán. Vân Thị nhà mẹ đẻ là An Khang bá phủ, nàng là đích thứ nữ, nhưng bá phủ đã xuống dốc. Nàng của hồi môn cũng không nhiều lắm. Cố kiến hải tuy rằng có thể làm ra bạc, nhưng so ra kém cẩm đường cư kiếm. Vân thị cảm thấy đi theo đầu tiền tự nhiên hảo, cũng không biết lục cẩm dao có nguyện ý hay không mang nàng. Bởi vì cố kiến hải dặn do, vân thị ở lễ tắm ba ngày thời điểm vẫn luôn đứng ở khương đường bên cạnh, cùng nàng nói chuyện, tình nàng một thân người phân xấu hổ. Chờ gặp được thế gia phu nhân lại đây là, giới thiệu khương đường vì lục cẩm dao bằng hữu. Nhưng ra ngoài vân thị dự kiến chính là, này đàn ngày thường. Mắt cao hơn đỉnh thế gia phu nhân đối Khương Đường rất là khách khí. Có lẽ là bởi vì lần trước tiệc mừng thọ, An Dương Quận Chúa giúp Khương Đường nói chuyện. Vân Thị cho rằng An Dương Quận Chúa ngày ấy là trượng nghĩa ra tay, liền không hướng trong lòng đi. Đối với Khương Đường nói, A Giao liền giữa chưa lại đây lộ cái mặt nhì, trong chốc lát ta dẫn ngươi đi xem xem nàng. Lục Cẩm dao còn ở ở cữ, này mùa đông khắc nghiệt, ra tới lộ cái mặt là được, không cần nàng tới tiếp đại khách nhân. Khương Đường hỏi hỏi Lục Cẩm dao cùng hai tử. Tả hữu bất quá kia vài câu, hài tử được không, lục cẩm dao được không. Vân thị nhịn không được cười một chút, đều là cực hảo. Phu nhân ngày hôm trước thủ nửa ngày, cũng là cực kỳ yêu thích tiểu tôn tử. Hai ngày này có rảnh liền đi yến kỷ đường ngồi ngồi, thích khẩn đâu. Ta cũng chưa gặp qua phu nhân đối cái nào tôn tử như vậy thích quá. A Giao ngươi yên tâm hảo, nàng tuy rằng không có sinh sản chiếu cố hài tử kinh nghiệm, nhưng chúng ta mấy cái tẩu tử đều ở chỗ này đâu. Khương đường đi theo cười cười, vậy là tốt rồi Vừa lúc ta trong chốc lát đi đưa khóa trường mệnh Vân thị nhịn không được tưởng nay khóa trường mệnh hơn nữa tùy lễ Nhưng đến không ít bạc Khương Đường chuộc thân mới 3 tháng Xem ra là thật là có bản lĩnh mới có thể tích quốc hạ nhiều như vậy bạc Như thế được trời ưu ái tướng mạo tùy tùy tiện tiện đều có thể tìm cái nam nhân dưỡng Một hai phải chính mình kiếm tiền Vân thị nguyên bản là bởi vì lục cẩm dao mới cùng Khương Đường nói chuyện Hiện tại nhiều hai phân thiệt tình Nàng cùng Khương Đường ngồi ở phòng khách điểm tâm Xa xa nhìn một cái quần áo hoa lệ tiểu nương tử đi tới. Đến gần chút vừa thấy, vân thị mới nhận ra tới đây là An Dương quận chúa. Giống An Dương quận chúa loại người này, vân thị không cơ hội tương giao. Quận chúa tôn sư, gặp mặt muốn hành lễ vân an. Ai ngờ An Dương đi tới, còn không đợi các nàng đứng dậy hành lễ, liền trước hô thanh khương cô nương. Khương đường đứng dậy cùng vân thị một khối hành lễ, vân thị thấy An Dương quận chúa trong mắt có hai phân bất đắc dĩ chi sắc, dối tay vãn chủ khương đường cánh tay, nói. Ta liền biết ngươi cũng tới, trong chốc lát chúng ta một khối đi xem lục tỷ tỷ An Dương ngữ khí rất là thân mật, ngươi này trận như thế nào đều không đi cầm đường cư, ta đi rất nhiều lần, đều không thấy ngươi. Khương đường nói, ta khai tiệm lầu, gần nhất vội lợi hại, liền không qua đi. Quận chúa có thể tới tân cửa hàng tìm ta, ta thỉnh quận chúa ăn lầu. An Dương trong mắt có vài phần tò mò, cái gì cái lẩu Nàng đều mau đã quên nổi vốn là mùi vị như thế nào rồi, Khương Đường như vậy vừa nói. Đem nàng thèm trùng đều câu ra tới. Khương đường nói, quận chúa có thể ăn canh nấm nổi, cái kia nhất tôi ngon. An dương trong ánh mắt lòe ánh sáng, nói, ta đây ngày mai liền đi thôi, thành sao? Tự nhiên thành. Khương đường không thỉnh đầu bếp, canh khối cùng canh nấm nổi đều là nàng một người ngao, có khi sẽ làm lưu đại lang nhìn, ở một bên học làm, nàng cũng không cần như vậy mệnh. Ở Khương đường trong mắt lưu đại lang chính là nửa cái hài tử, đứa nhỏ này làm việc lưu loát. Thỉnh đầu bếp đối nàng tới nói không an toàn. Khương Đường đương quá nha hoàn, không nghĩ từ mẹ mỉn chỗ đó mua người, cho nên tính toán từ bên người tìm, Lưu Đại Lang liền không tồi. Vương thị đại nữ Nhi cũng hảo, chính là hứa ra không ai hỗ trợ mang Hải tử, sự tình toàn tròng chất đến nàng nữ Nhi trên người, mười mấy tuổi tuổi tác, liền phải chiếu cố cả gia đình người. Khương Đường chỉ có thể trước từ bỏ. Thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc còn có trần ra, trần ra Hải tử cũng không ít, còn có Cố Kiến Sơn giao phó, càng đáng giá tin cậy. Nghĩ đến Cố Kiến Sơn, Khương Đường nhịn không được tưởng hắn thu được tin không có, hôm nay tháng chạp sơ sáu, lập tức liền cửa ải cuối năm, năm nào trước còn có thể trở về sao. Ở chỗ này lâu rồi, Khương Đường cũng chậm rãi trở nên cùng người ở đây giống nhau, thích đoàn tụ, thích hỷ sự. Dĩ vãng đi ra ngoài thượng mấy tháng học chuyện gì đều không có, lúc này mới 2 tháng, liền cảm thấy qua đi hồi lâu. Khương Đường cùng An Dương Vân Thị ở bên này đã trong chốc lát, lúc này mới đi yến kỷ đường xem lục cầm dao. Lục cầm dao đã tử phòng sinh dịch hồi nhà chính, chiêu ca nhi ở bên cạnh nhà ở, từ lộ chúc bà Vú nhóm chăm sóc. Trong chốc lát muốn tham gia lễ tắm ba ngày, lục cẩm dao liền trước trang điểm trải chuốt. sinh quá hài từ sau, lục cẩm dao trên người nhiều tầng nhu hòa quan huy, cả người giống thủy giống nhau ô nu, cố tình trong mắt còn có vài phần cứng cỏi, hai loại khí chất ở trên người nàng cũng không mâu thuẫn, tương phản làm người cảm thấy hài hòa cực kỳ. Sinh sản ngày thứ ba, lục cẩm dao đã có thể xuống đất đi lại. Nàng Lam ở cứ thời tiết xem như còn hảo, so ra kém xuân thu, nhưng là vào đông sẽ không nhiệt khó chịu, rốt cuộc ở cứ không hảo rửa mặt trải đầu. Lục Cẩm Dao trước cấp An Dương chào hỏi, "Quân chúa, Chiêu Ca Nhi ở bên cạnh trong phòng." Lục Cẩm Dao không có phương tiện ra cửa, hai người đi theo hoài hè đi xem hài tử. Hai tử mềm mại một đoàn, tóc đen nhánh rậm rạp, mặt thực bạch, tiểu Miêu Nhi dường như nằm ở trên cái giường nhỏ, ngủ đến khờ ngọn, nhìn cực kỳ đáng yêu. An Dương cảm thấy trong lòng mềm cùng đông dường như Hóa thành nhao dính dính một đoàn. Nàng đem trên tay nhận hái được, duỗi tay xích lại Cố Ninh Chiêu khuôn mặt nhỏ, cũng thật đẹp, đây là lục tỷ tỷ sinh hạ hải tử. Nhìn liền cảm thấy tâm sinh vui mừng. An Dương không nhiều đãi, hồi nhà chính cấp cháu trai lễ gặp mặt đông, này liền đi tiền viện, đem chỗ nói chuyện để lại cho Khương Đường. Lục Cẩm Dao nhìn thấy Khương Đường hãy còn trước lời, ngươi không biết, sinh Chiêu Ca Nhi thiếu chút nữa đau chết ta. Lời này không đối chỉnh thị nói, không đối Cố Kiến Trú nói, cũng không đối nàng mẫu thân nói. Đối với Khương Đường, dễ như trở bàn tay liền nói ra tới. Khương Đường đau lòng nói, Bạch vi nói ngươi sinh mau, nhưng cho dù mau kia cũng là đau, chịu khổ. Lục Cẩm dao cũng cảm thấy chính mình chịu khổ, vẫn là rất lớn khổ. May mắn cô Kiến Chu vẫn luôn thủ, bằng không nàng trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Hiện giờ nàng có một cái hài tử liền thấy đủ, mới sẽ không tưởng sinh cái thứ hai. Có lẽ vài năm sau xem Triều Ca Nhi ngoan ngoan đang yêu, Lục Cẩm dao mới có tâm tư sinh cái tiểu nữ nhi. Gà tiến hầu phủ có chỉnh thị cái này bà bà nàng là thấy đủ, không nói cái khác liền có chỗ tốt này, không sinh hải tử cũng sẽ không thúc dục. Nàng hai năm không thấy hỉ, gác khắc trong phủ đã sớm thúc dục. Tính tính trịnh thị còn không có nàng mẫu thân thúc dục nhiều, chỉ hỏi quá một lần, muốn hay không thỉnh thái ý để nhìn xem, lục cẩm dao khi đó cũng có điều trị thân mình, tưởng trước từ từ xem, liền cự tuyệt. Sau lại liền lại không hỏi qua, lục cẩm dao thở dài nói, cũng không phải là, ta là không bao giờ tưởng sinh trước đem đứa nhỏ này hảo hảo nuôi lớn, khắc sự lại chậm rãi từng đi. Khương Đường nói, Chiêu Ca Nhi đáng yêu khẩn, làm người nhìn liền thích. Đây là lời nói thật, Khương Đường chưa thấy qua mới sinh ra tiểu hài tử, nhưng Chiêu Ca Nhi lớn lên đẹp, cũng không khóc cũng không náo, liền an an tính tính mà ngủ, nhiều đáng yêu. Lục cầm Dao nhuận miệng cười, cảm thấy thích ngươi cũng thành thân, chính mình hảo sinh một cái. Nàng không hỏi qua Khương Đường cùng Cố Kiến sân sự, lời này cũng tổn thử tâm tư. Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc, Rốt cuộc là như thế nào tính toán Lấy Khương Đường dung mạo Sinh ra tới hài tử khẳng định càng đẹp mắt Khương Đường vội nói Ta còn không vội đâu Không nghĩ sớm như vậy liền thành thân Đây là lời nói thật Đến bây giờ Khương Đường cũng không dám nói về sau nhất định sẽ gả cho cô Kiến Sơn Thuận theo tự nhiên đi Lục cầm dao nhưng thật ra nhớ tới Khương Đường sinh nhật ở tháng chạp 22 Nàng đã 15 tuổi Lại còn không có cập kê đâu Tuổi tác thượng là nhỏ chút Khương Đường cha mẹ không ở thịnh kinh Về sau không sai biệt lắm liền cả đời không qua lại với nhau, này cập kê lễ nên làm cái gì bây giờ? Lục cầm dao, 22 là ngươi sinh nhật, cập kê lễ ngươi có tính toán gì không sao? Khương đường sửng sốt một chút, phản ứng lại đây lục cẩm dao nói chính là sinh nhật, nàng nói, ta còn không có tưởng hào đâu. Lục cẩm dao trầm ngâm nói, nếu không phải ta ở cữ, liền tự mình cho ngươi làm cập kê lễ, làm ta ngâm lại. Khương đường, này không cần đại làm, ngươi hảo hảo ở cữ, không cần nhọc lòng chuyện của ta. Lục Cẩm Dao có thể nào không nhọc lòng, cấp kê lễ nhiều chuyện quan trọng, cả đời liền như vậy một lần, khương đường ngày sau không thể thiếu cùng thế gia phu nhân nương tử lui tới, không lớn làm như thế nào thành, về sau nói ra đi cũng kỳ cục. Lục Cẩm Dao nói, làm ta ngẫm lại lại nói, ngươi không quan tâm khác, nghe ta liền thành. Vô luận khương đường khuyên như thế nào, Lục Cẩm Dao đều không buông khẩu, hạ quyết tâm muốn đánh làm một hồi, ngươi cấp kê lễ ta chỉ sợ không thể qua đi, ngươi cấp han dương quận chúa đưa chương thiệp, Nàng đi so với ai khác đi đều hữu dụng. Nhân tình lui tới, cũng đáp dụng ở có yêu cầu địa phương. An Dương một người đủ để chống đỡ bãi. Khương Đường, Lục Tỷ Tỷ, ta. Lục Cẩm Dao nói, ngươi liền nghe ta, ta mới vừa sinh xong hài tử, nhưng không nghĩ cùng ngươi cụ xả này đó hào phí tâm thần. Khương Đường có chút ngượng ngùng, nàng là tới tham gia chiêu ca nhi lễ tắm ba ngày, lại còn muốn Lục Cẩm Dao nhọc lòng chuyện của nàng. Ta đây nghe Lục Tỷ Tỷ, đúng rồi, chiêu ca nhi tắm ba ngày. Ta đưa cái khóa trường mệnh, ngóng trông hắn khỏe mạnh lớn lên. Bạc chê khóa, cũng không quý trọng, một phần tâm ý thôi. Lục cẩm dao chưa nói đừng tiêu pha nói, nói thẳng thích, chiêu ca nhi xem như ngươi nuôi lớn, những cái đó thức an toàn vào hắn trong bụng, ngày sau định cùng ngươi cái này gì nương thân. Khương đường nhịn không được cười cười, ta cũng thích chiêu ca nhi, ta nghị khai một tòa mị thực thành, đến lúc đó chiêu ca nhi nghị đến ăn cái gì liền ăn cái gì. Chuyện khác tạm thời không nổi, lục tỷ tỷ ta tưởng trước chính mình là ở lại suy xét hôn sự. Thế ra coi trọng dòng dõi, trình thị mấy cái con dâu thân thế kém cỏi nhất cũng là hầu phủ thứ nữ. Khương Đường hiện tại không cha không mẹ, liền người nhà đều không có, Cố Kiến Sơn ra thế bài ở chỗ này, liền tính nàng ngàn hảo văn hảo, thân thế thượng tranh lệch cũng mặt không xong. Chẳng sợ chỗ thân, nàng nguyên lai đã làm nha hoàn, ở quan phủ cũng là có thể tra được. Tựa như từ trước tưởng, muốn gả cho Cố Kiến Sơn, lại cái gì đều không trả giá, chỉ nghĩ gả hắn người này, trên đời không có như vậy sự. Đồng dạng, Cố Kiến Sơn muốn cưới nàng, lại muốn lột ra chính mình ra thế, chỉ cưới Khương Đường người này, nói cái gì cùng hầu phủ không quan hệ, kia hắn mười mấy năm qua hưởng thụ cẩm ý thì ngọc thực lại tính cái gì đâu. Loại này thời điểm, Khương Đường mới càng có thể minh bạch, như thế nào ra, cái gì kêu một bút không viết ra được hai cái cố tự. Lục Cẩm Dao vô vô Khương Đường tay, ngươi còn nhỏ, tạm thời không đổi đâu. Trên đời lại không ngừng Cố Kiến Sơn một người nam nhân, nam nhân có rất nhiều. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói. Khương Đường đi trước tiền viện. Lục Cẩm Dao trong chốc lát qua đi tham gia nghi tử lễ tắm ba ngày, tháng chẳng, nàng đến năm mặc cấm áp chút, vạn không thể thấy phong. Chính sảnh, khách nhân hoặc ngồi hoặc lập, trong phòng tiêu than, ấm áp, mang theo chủ khách nhóm trên mặt đều hỉ khí dương dương. Chính thị bồi Bình Dương hầu phu nhân nói chuyện, Hàn thị ở một bên tiếp khách. Lễ tắm ba ngày, Bình Dương hầu phủ thêm lễ rất nặng, vòng cổ, khóa chương mệnh. Thậm chí là ngày sau dùng ngọc bội đều chuẩn bị, có thể thấy được là thật sự cao hứng. Chân thị miễn bản cao hứng cỡ nào hôm qua buổi sáng nàng liền tới nhìn cháu ngoại một lần đừng nhìn mới ba ngày nàng đã tưởng thật dài lớn sự chờ chiêu ca nhi lớn lên Thỉnh Lâm lão làm lao sư học đọc sách tập bán tên mọi thứ đều không thể lạc Hàn thị ở một bên miệng đều mau cười cường thầm nghĩ tưởng cũng thật đủ xa đọc sách ítt nhất đến 3 tuổi vỡ lòng lúc sau chẳng lẽ lục cẩm giaoo sinh cái thần đồng ra tới Trinh thị bà thông gian nói chính là bất quá chiêu ca nhi sinh ra ngày ấy thiên chặt tình Tuy là điểm lành Nhưng đừng ra bên ngoài nói. Trinh thị sợ hoàng gia kiêng kỵ này đó, chân thị minh bạch đạo lý này, chính mình biết là được, bà thông ra nói rất đúng. Loại này lợi cho Lục Cẩm Dao sự Hàn thị tự nhiên sẽ không ra bên ngoài nói, nói nữa, nếu là bên ngoài chuyển ra cái gì tin đồn nhảm nhí, bà ba, ba cái thứ nhất tìm chính là nàng. Hai vị hầu phu nhân lại cho nhau khen tặng vài câu, chờ đến giờ lành trước mặt, Lục Cẩm Dao mới khoác nhanh chắc áo choàng, đầu đội hồng bảo thạch đồ trang sức ra tới. Nàng đều không phải là đi tới mà là ngồi nhuễn tiệu, đi theo chiêu ca nhi một hối, nâng đến chính sảnh cửa. Mọi người có hồi lâu chưa thấy qua lục cầm dao, nàng cùng từ trước không có gì biến hóa, một hai phải lời nói hai ba tháng không ra khỏi cửa, càng trắng, trên mặt hai đoà phân vân, cấp đoan trăng đại khí trang vẫn thêm hai phân minh diễm. Nàng này một thân cũng thật đẹp, theo vân vân màu đỏ đoàn áo, phía dưới làn váy cực đại, một chút đều không ngập mạng. Trên đầu mang hồng bảo thạch mạ vàng cây châm khuyên thai cũng là hồng bảo thạch. Dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra lóa mắt quá mang. Chính mình làm buôn bán mỗi ngày hốt bạc, phu quân là trong chiều trọng thần, nhà mẹ đẻ là thế gia thừa tước, trong nhà huynh đệ cũng đều tiến tới, hiện giờ lại sinh nhi tử, chỉ có lệnh người khuynh tiện phân. Lục Cẩm Dao cùng mọi người hỏi hảo, mang theo chiều ca nhi cấp nhìn một vòng nhi, lúc này mới đem hài tử giao cho cố kiến chu sư nương cho đó, có nàng chủ trì lễ tắm ba ngày. Giống tắm ba ngày, cập kê như vậy đại sự, đều đến tìm đức cao vọng trọng trưởng bối chủ trì. Cố Kiến Chu sư từ đường Triều Trần Thái Phó, phu nhân là Đoàn thị, từ đoạn phu nhân chủ trì lễ tắm ba ngày chính thích hợp. Lúc Cầm Giao tưởng, nếu thật sự tìm không thấy người, liền thỉnh đoạn phu nhân vì Khương Đường chủ trì cập cây lễ. Đến lúc đó nàng có thể nói Khương Đường ở điền Nam tình hình bệnh dịch trung công lao, nói cho Cố Kiến Chu mang theo voi cùng dẫm, này đó vốn chính là Khương Đường tưởng. Đoạn phu nhân ôm Chiêu Ca Nhi, nha hoàn phụng tới theo đồng, bên trong một chậu nước ấm, từ đang ngồi khách khứa thêm buồn. Đều là phu quý nhân gia ai cũng không thiếu tiền bạc, cầm nén vàng ngân nguyên bảo hướng trong thêm. Đoạn phu nhân đi theo ma ma vì chiêu ca nhi tượng trưng tính mà rửa rửa, một bên tẩy một bên nói, trước gội đầu, làm vương hầu, lại tẩy vai, đương đại quan, không lo ăn, không lo xuyên, quan âm bố tát bảo bình an. Tẩy xong lúc sau lập tức đem Hải Tử báo hảo, giao cho vú nuôi trong lòng ngực. Lúc cầm dao cười khanh khách nói, trong nhà chuẩn bị bàn tiệc, đại gia ăn ngon uống tốt, ngàn vạn đừng khách khí. Ta cũng cho đại gia chuẩn bị lễ vật, một chút tâm ý đều dính dính không khí vui mừng. Lục Cẩm Dao chuẩn bị chính là cẩm đường cư bán bánh nướng trứng chảy hồi quà, hộp đặc biệt đẹp, lấy ra đi tặng người thập phần có mặt mũi. Bán nói một hộp muốn 2 lượng bạc. Chư bỏ bánh nướng trứng chảy, còn có một người hai cái trứng gà đỏ, vì chính là dính dính không khí vui mừng, nhưng thật ra không đáng giá cái gì tiền. Bàn tiệc thực hợp quy tắc, bảy mấy chục bàn, một bàn hơn 20 cái đồ ăn. Khương Đường nhìn thái sắc, nàng nếu làm cập cây lễ, cũng đến mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Đến lúc đó chỉ định không thể nàng chính mình nấu ăn, đến thỉnh đầu bếp. May mắn Khương Đường có phương diện này kinh nghiệm, đầu bếp có thể hỏi một chút triệu đại nương các nàng. Đến nội thiệp, Khương Đường tưởng cấp lục anh các nàng, còn có an dương của chúa, tiến ra tiểu nương tử. Trường bối có triệu đại nương, chính thị. Tuy nói khách khứa xuất thân bất đồng, nhưng tất cả đều là khách nhân. Từ Vĩnh Ninh Hầu Phủ trở về, Khương Đường liền bắt đầu đính cập kê lễ món ăn. Trong nhà quá tiểu, không bỏ xuống được như vậy nhiều người cặp kê lễ liền ở tiệm lầu đi, không tiếp tục kinh doanh một ngày, vừa lúc trong tiệm có bậy bếp, cũng đủ nấu cơm. Nàng biết chính mình hiện giờ không có bối cảnh, tiền bạc cũng không nhiều lắm, duy nhất có thể làm chính là đồ ăn làm cho ăn ngon chút, lai like khách mới có thể tận hứng. Nàng tính tính, cặp kê lễ thượng nhiều nhất thỉnh hai bàn, vẫn là ở lục anh các nàng đều có thể ra tới dưới tình huống. Lục cẩm dao không nói thời điểm, nàng đối cặp kê chuyện này không có gì chờ đợi, quá cái sinh nhật mà thôi, làm sinh nhật bánh kem chính mình cũng đã vượt qua. Chính là, Lục Cẩm Dao nói qua sau, liền sẽ ngóng trông hôm nay đã đến. Chỉ là nơi đây cự Tây Bắc mấy ngàn dặm xa, đầu tháng gửi tin, chờ đến nàng sinh nhật ngày đó, Cố Kiến Sơn hẳn là có thể thu được tin đi. Khương Đường đem thực đơn kẹp đến mở, sinh nhật còn có hơn 10 ngày, tạm thời không nóng nảy. Chờ ngày Mai An Dương đi tiệm lẩu, nàng chính là đáp ứng thỉnh An Dương ăn cơm, sáng mai muốn sớm một chút khởi. Ngay kế sáng sớm, Khương Đường liền đi tiệm lẩu. Mau đến giữa trước khi An Dương không phải một người tới, nàng mang theo biểu muội còn có hai cái bạn chơi cùng lại đây. Còn lặng lẽ cùng Khương Đường nói, "Lại đây cho ngươi căng bãi, xem ngươi tiệm lẩu đều khai hồi lâu, ngươi nên sớm nói cho ta." Khương Đường, "Lần tới khẳng định sớm nói cho ngươi, cho các ngươi thượng canh nắm nổi, cái này nhất tươi ngon. Nắm nhiều cho các ngươi phóng chút, ngươi nhất định phải điểm tạc đậu ra cùng đậu phụ đông, cụ cải cũng muốn điểm, đây là ăn ngon nhất mấy thứ." An Dương cười cười, "Đã biết, ngươi trông chốc lát nhưng đến cùng cùng nhau ăn nha." Mời ta ăn cơm chủ nhân không ở tính cái gì. Khương Đường nói, đó là tự nhiên, ta một lát liền qua đi. An Dương sợ Khương Đường không tới, chỉ làm an ninh mang theo người trước lên lầu, sau đó đi theo Khương Đường đi phòng bếp. Chính mỏ, khách nhân không ít, có hai cái hơn 40 tuổi nam tử ở bên ngoài ăn cơm. Hôm qua hạ tuyết còn không có hóa sạch sẽ, bên ngoài băng tiên tuyết địa không biết có bao nhiêu lánh, nhưng này hai người ăn đến khí thế ngất trời. An ninh chỉ cảm thấy hai người hết sức quen mắt. Trong đó một người hình như là hộ bộ thượng thư, đối diện ngồi cái kia, tựa hồ là đại lý tự chúa khanh. An Dương không vội vã nói cho Khương Đường, mà là đến gần xác nhận một phen, thật đúng là. chương 82 một mình sinh hoạt thứ 20 thiên. Chính ngọ thời gian, hai người đều ăn mặc thương phục. Bên người một cái lại bình thường bất quá xám xịt than bếp lò, bên trong ánh lửa là màu đỏ cam, thiêu thực vượng, thoạt nhìn thập phần ấm áp. Hai người trên mặt không thấy chút nào quan uy, ngồi đối diện ăn một cái nổi, đem rượu nôn hoan. Nếu không phải An Dương gặp qua hai người, chút nào không có biện pháp đem ngồi ở bên đường ăn nổi người cùng cương trực công chính đại lý tự chua khanh, lão du đầu hộ bộ thượng thư liên hệ lên. An Dương bất động thanh sắc mà nhìn hai mắt, khương đường thần sắc như thường, nhìn dáng vẻ là không biết này hai người thân phận. Có này hai người ở, cửa hàng không cần phải nàng nhiều chuyện ngọc lòng. An Dương càng thêm tò mò khởi nổi hương vị, rốt cuộc là có bao nhiêu ăn ngon, mới làm trong chiều trọng thần đều lại đây ăn nổi. Theo lý thuyết, quan làm được cái này phân thượng. Hẳn là cái gì ăn ngon đều gặp qua. An Dương hướng Khương Đường cười cười, trong giọng nói mang theo hai phân tò mò, cái này thiên như thế nào còn có người ở bên ngoài ăn, không cảm thấy lạnh không. Hôm qua mới vừa hạ tuyết, tuyết còn không có hóa đâu, bên ngoài trắng xóa một mảnh. Có câu nói kêu hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, nói chuyện đều có bạch khí, nếu không phải biết đây là Khương Đường cửa hàng, An Dương định sẽ không ra tới. Khương Đường, hai người kia là khách quen, nguyên ở nhà ta bên kia đầu hẻm bảy quán khi liền thường lại đây. Tuy không phải ngày ngày tới, nhưng hai ba thiên tổng hội tới ăn một lần. Ngay từ đầu chính là ở bên ngoài ăn, bất quá khi đó còn không có hạ tuyết, hiện tại có môn mặt, bọn họ cũng không vào nhà, nói là ở bên ngoài hảo. Có mấy lần hạ đại tuyết, còn chạy tới, một bên thưởng tuyết một bên ăn nổi. An Dương thầm nghĩ, này đến bao lớn nghiện nhà, hạ tuyết thời điểm nàng đều không muốn ra cửa. kia này hai người tổng cùng nhau tới sao? Khương đường cũng liền sáng sớm lại đây, cụ thể cũng không rõ lắm. Nàng hỏi Lưu Đại Lang Lưu Đại Lăng nói, không phải, cùng hai người lại đây người thường xuyên không giống nhau. An Dương trong lòng hiểu rõ, kia thuyết Minh tới chỗ này ăn cơm triệu đỉnh quan viên không ít, chỉ là khương đường không biết thôi. Kể từ đó, liền tính về sau có người đỏ mắt tiệm lẩu sinh ý, cũng đến ước lượng tới. An Dương nhưng thật ra không hiếu kỳ này đó quan viên như thế nào có tiền tới bên ngoài tiệm cơm ăn cơm, làm quan, chỉ dựa vào đồng lộc nhưng không đủ nuôi sống cả gia đình người, liền tính không thu hối lộ, cũng có khác nghề nghiệp. Nàng đi theo Khương Đường đi trên lầu phòng, nguyên bản nghị chờ ăn cơm xong lại cùng Khương Đường nói. Nhưng lại tưởng tượng, nếu những cái đó quan viên không nói rõ chính mình thân phận, Khương Đường biết, có lẽ sẽ khẩn trường cốc áp, không biết như thế nào đối đãi Vì ăn cơm tới, phải hảo hảo ăn cơm hảo, coi như bình thường khách nhân, ai đều tự tại, Khương Đường không cần quản thực khách thân phận. Kia chuyện này liền quá đoạn thời gian lại nói. Khương Đường đi theo một khối đi lên gọi món ăn, An Dương dựa theo Khương Đường để cử điểm canh nấm nồi. Một bên an ninh quận chúa muốn thịt dê cùng củ cải trắng. Còn có vị Diêu tiểu nương tử muốn một phần mì trứng, bốn người lại đều là nữ tử, lượng cơm ăn không lớn, này đó liền đủ ăn. Khương Đường bỏ thêm một phần tiểu tô thịt cùng đường đỏ bánh giảy, sau đó ngồi ở một khối chờ đồ ăn đi lên. Trước thượng chính là canh nấm nổi, đều không phải là tầm thường ăn nổi dùng đồng nổi, mà là lẩu niêu. Một chậu phù cam vàng sắc du canh đế là loại màu trắng canh, bên trong bay lớn lớn bé bé nấm. Có lộ ra dù cái có lộ ra bụ bấm nóng chân. Canh mạo nhiệt khí, tiên khí lượn lờ, canh vừa vào cửa, mùi hương liền chen vào tới, ở trên bàn thời điểm hương vị càng tăng lên. Cái này hương vị vào cửa thời điểm, ở trên phố thời điểm đã nghe quá, hiện giờ lại nghe, cảm thấy mãn nhà ở đều là mùi hương. Không đơn giản là mùi thịt, cũng không phải từ trước thường uống canh loa hương, an dương hình dung không ra, chỉ cảm thấy làm người thèm nhỏ rãi. Khương đường, trước nếm thử canh, bên trong nấm là làm thục, cũng có thể ăn nếm thử xem Một người thịnh một chén, liền chờ canh khai đi lên mới có thể nấu thịt. An dương dùng thìa múc một cái miệng nhỏ, trong phút chốc, tiên đùng hương vị bao vây lấy đầu lưỡi lại ăn một ngụm nấm, bộ ráng bất đồng hương vị cũng bất đồng. Có giòn, có hương vị thơm ngon. Đồng dạng là nấm, An dương ăn qua nấm bảo ngư, nấm hương liền không này đó hương vị ăn ngon. Nàng ở trong lòng tính bút chướng. Hai ba cá nhân hợp ăn một nồi nước, một bữa cơm cũng không như vậy quý, khó trách tôn đại nhân cùng tiền đại nhân có thể thường, thường lại đây. An Dương trong lòng tưởng, này vận khí tốt tới, chắn đều ngăn không được, có như vậy thực khách, rất nhiều sự đều không cần sầu. An Ninh Thanh Kỳ nói, này canh hảo tươi ngon nha. Này đó là nấm ngao ra tới sao, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy kỳ vị. Khương Đường giải thích nói, này nấm đến từ Điền Nam, cùng bản địa bất đồng, cho nên làm lên ăn ngon. An Dương nói, Điền Nam, 4 năm tháng phân thời điểm Điền Nam không phải lũ lụt sao. Ta nhớ ra rồi, lục tỷ tỷ phu quân đi Điền Nam cứu tế. Sau nửa năm lại đi điền nàm trị thủy, có phải hay không hắn mang về tới? Khương đường gật gật đầu, An Dương nói, khó trách người nơi này có thể có ăn ngon như vậy đồ vật. Khương đường từ trước ở Vĩnh Ninh Hầu Phủ làm nha hoàn, hẳn là khi đó ăn đến. Khương đường, nếu là thích ăn, có thể cho người qua bên kia mua, là địa phương dân chúng nghề nghiệp. Bất quá làm thời điểm phải chú ý chút, thứ này nếu là làm không thân, sẽ chúng độc. Khương đường nguyện ý An Dương các nàng đi mua nấm. Nàng chỉ có một nhà tiệm lẩu. Sinh ý lại hảo, cũng không thể đem Điền Nam sở hưu nấm mua tới, nàng mua chỉ là rất ít rất ít một bộ phận. Mà cố kiến chu chỉ lo trị thủy, địa phương ba tánh quá có được không là chi phủ chi huyện sự, cố kiến chu không thể bao biện làm thay. Nếu là An Dương các nàng cũng thích ăn, mua nhiều ba tánh được lợi, các nàng ăn thư thái, hai bên đến lợi. An Dương âm thầm gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, nàng nhưng thật ra không đội mà ăn, chẳng qua trong chốc lát ra cửa thời điểm có thể ở tôn đại nhân tiền đại nhân trước mặt nhất lên. Có lẽ có kỳ hiệu." An Dương nói, "Ngươi như vậy khai cửa hàng, nhưng thật ra vì Điền Nam người giải lửa xém lông mày, còn giải ta ăn uống chi rủ, có thể nói một công đôi việc." Khương Đường kỳ thật không tưởng như vậy xa, nàng cửa hàng mới dùng nhiều ít ấm. Bất quá một công đôi việc là chuyện tốt, nàng cũng không cần thiết đem công lao đẩy, quận chúa thích liền hảo, đại gia đừng chỉ lo nói chuyện, mau ăn nha." Đang ngồi mấy người, Khương Đường đều gặp qua. An Ninh quận chúa là An Dương biểu muội, mà một vị khác tiểu nương tử, gia thế bình thường, nhưng người cư hảo. Tuy là quý nữ, lại chỉ là quý khí không có cái giá, dễ thân đáng yêu. Một bên ăn cơm một bên nói chuyện, thời gian quá cũng mau. Canh nắm nổi mới mẻ, ba người lại là lần đầu tiên ăn, mỗi người đều ăn phân no. Cuối cùng đem đường đỏ bánh giày cung cấp ăn, cái này là tắc quá, rải lên đậu nành mặt cùng đường đỏ nước, cắn tiếp theo khẩu ngọt hương mười phần, lại mềm mại đạt nha. Ăn cơm xong ra tới ra tới, An Dương đi theo Khương Đường truy ở phía sau. Khương Đường đem cặp kê lễ thiệp mời đưa qua, Tháng chạp 22 là ta sinh nhật, thỉnh quận chúa lại đây tham gia ta cập kê lễ. Cập kê, nguyên lai Khương Đường mới 15 tuổi. An Dương kinh ngạc Khương Đường tuổi như thế tiểu, nàng đem thiệp tiếp nhận, đắc, ngày ấy ta tất nhiên lại đây. Khương Đường cười cười, ta đây chờ quận chúa, quận chúa chậm một chút đi. An Dương đi được chậm, thấy cửa tôn đại nhân tiền đại nhân còn ở ăn, thoáng ngâng thanh ấm hỏi, ta lại đã quên, này nấm là chỗ nào tới, cùng chúng ta bên này không lớn giống nhau đâu. Khương Đường kiên nhẫn giải thích nói. Là Điền Nam vận lại đây, Điền Nam núi rừng nhiều, nó cũng nhiều. Dân bản xứ hái phơi hảo, vận lại đây không chiếm địa phương cũng không sợ đẻ ép. Hiện tại từ Tây hướng Nam kênh đảo không phải khai sao, vận đồ vật càng phương tiện. Ly đến tuy xa, nhưng không đến 3 năm ngày là có thể đưa đến, tùy thủy mà xuống phương tiện mau lẹ. An dương cái này không hề hỏi, ta đây làm người đi hỏi thăm hỏi thăm, nếu là mua lại đây đối Điền Nam bá cánh cũng là một môn sinh kế. Người nơi này thức ăn cũng thật ăn ngon, ta ngày khác lại qua đây. Hôm nay là Khương Đường thỉnh khách, ngày khác lại đến ăn khẳng định chính là chính mình bảo bạn. Duy nhất không nghĩ tới chính là có thể ở chỗ này gặp được trong triều đại thần, An Dương yên tâm nhiều. Khương Đường đem An Dương quận chúa tiến đi, liền về nhà. Cửa hàng nàng tính toán chạy đến 21, sau đó cấp làm giúp cùng trưởng quậy đều phóng nửa tháng nghỉ đông, chờ sơ sáu lại khai trương Với lúc có thể đem cập kê lễ hôm nay không ra tới. Đến lúc đó trước tiên mấy ngày cùng trong tiệm khách nhân nói một tiếng. Thỉnh suy nghĩ ăn người lại qua đây một chuyến tay không Ăn vặt quán cụ thể đến ngày nào đó xem lưu đại tẩu các nàng đi Tuy nói kiếm tiền nàng lên mặt đầu các nàng lấy tiểu đầu Nhưng một ngày một tiền nhiều bạc cũng không ít Một tháng 3-42, so làm nha hoàn tiền tiêu vặt còn nhiều Nhiều kiếm điểm bạc ăn tiết là có thể nhiều thêm vào vài thứ Khương đường hỏi qua lúc sau đều không tính toán sớm nghỉ ngơi Tùng Sơn Thư viện tháng chạp 25 nghỉ Vương Thị tính toán 7 quán đến tháng chạp 25 Bất quá nàng nam nhân nghỉ phép sớm Đến lúc đó hỗ trợ bày quán mang hài tử, nàng còn có thể nhẹ nhàng chút. Trần ra nương tử đến xem bến tàu công nhân gì thời điểm đi, cái này sạp rất nhiều người đều ngóng trong đâu Bất quá những người này đều đến về sớm đi vội vàng an tết, nàng đánh giá làm đến 23-24 liền không làm. Lưu đại tẩu tưởng nhiều làm mấy ngày, hào đặt mua hàng tết. An tết thịnh kinh trên đường càng náo nhiệt, ai không nghĩ vô cùng náo nhiệt mà ăn tết, kia đến có bạc nha không bạc nói cái dám. Khương Đường còn muốn chuẩn bị cấp tam gia đưa năm lễ. Nàng một người lập hộ, nhân tình đi lại cũng đến tốn tâm tư, giống lục cẩm dao bên này, trinh thị chỗ đó, còn có An Dương quận chúa đều đến đưa năm lễ. Bất quá đây đều là lễ thượng vãng lai like chuyện này, cũng không phải đơn cấp không thu, Khương Đường liền không để ý nhiều hoa đi ra ngoài tiền bạc. Cặp kê lễ ngày đó lại thỉnh lưu đại tẩu các nàng, không sai biệt lắm là được. Chờ đến tháng chạp 15 hôm nay, Khương Đường làm lưu đại lang cùng khách nhân nói tiệm lẩu 22 liền không buôn bán. Đại gia đến lúc đó không cần lại qua đây. Khương đường cho rằng nói một tiếng là được, ai ngờ ngày hôm sau lại đây khi bị mấy cái khách nhân gọi lại. Đều là thuộc gương mặt, lại thường thường ở chỗ này ăn cơm, khương đường đối bọn họ rất là khách khí, cười hỏi, chính là đồ ăn có cái gì không hợp tâm ý, cái này hảo thuyết, cái gì không thể ăn. Tiên Tùng Minh cảm thấy ăn ngon cực kỳ, cũng không phải là bởi vì cái này, hắn xua tay nói, chủ nhân, không phải bởi vì cái này. Ta là tưởng nói cửa hàng có thể hay không trễ chút không tiếp tục kinh doanh 21 cũng quá sớm, như thế nào cũng đến chạy đến 25 nha. Tiền Tùng Minh đều không phải là cản quái người, cửa hàng trễ chút đóng cửa cũng có thể nhiều kiếm tiền, trên đời này như thế nào còn có người không muốn kiếm tiền đâu. Khương Đường khó xử nói, chỉ có thể đến 21, 22 hôm nay ta phải dùng cửa hàng. Tiền Tùng Minh lắm miệng hỏi câu chuyện gì. Khương Đường cười cười nói, ngày đó là ta sinh nhật, tưởng ở tiệm lầu nơi này làm cập cây lễ cho nên không thể khai trương. Cũng trước tiên trúc đại gia quá cái hảo năm, như ý cắt tưởng. Nếu nói như vậy, tiên tùng minh xác định vững chắc không thể lại dây dưa. Chẳng qua cập cây lễ, cũng có bản tiệc đi, Khương cô nương chuẩn bị bản tiệc khẳng định kém không được. Hơn nữa Khương cô nương lần trước giúp bọn họ, tôn đại nhân tuy hướng Hoàng thượng đề cập nàng này, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa lập tức ngợi khen, có lẽ này phân tưởng thưởng lại muốn dừng ở cố kiến chu trên đầu. Kể từ đó, bọn họ nhưng thật ra thiếu Bên này cập cây lễ, hắn có thể về phu nhân lại đây hạ lễ, cũng coi như toàn nhiều như vậy thiên ăn cơm tình nghĩa. Tiên Tùng Minh nói, kia chủ nhân, nhưng còn có thiệp mời. Ta cũng tưởng cùng trong nhà phu nhân lại đây xem xem náo nhiệt. Trong nhà phu nhân biết cô nương, vẫn luôn nghĩ đến cửa hàng ăn một bữa cơm, nguyên bản tính toán tháng chạp để tới, chính là. Không biết hay không quay dậy. Khương đường không cảm thấy này thanh phu nhân có gì không đúng, trở về cầm trương thiệp mời lại đây, lại đây náo nhiệt náo nhiệt, không quan trọng. Đến lúc đó nhất định quét chiếu đón chào. Chính yếu tiền tùng minh lớn lên giống cái người đọc sách, làm người có lễ, Khương Đường chỉ biết hắn họ tiền, khác một mực không biết. Mỗi lần đưa tiền tính tiền đều rất thông khoái, đều không phải là lưu manh vô lại chi lưu. Nguyên bản nàng bên này khách nhân liền ít đi, nhiều tới vài người náo nhiệt náo nhiệt cũng là tốt. Tiền tùng minh cầm thiệp, mở ra nhìn vài lần, lại nói, Cùng ta cùng đi mấy người ta trở về hỏi một chút, chủ nhân cung cấp mấy phân thiếp mời đi, đến lúc đó ta sẽ về lễ tới hạ Nếu không phải Điền Nam một chuyện, tiền tùng minh tất không có khả năng tới tham gia khương đường cập cây lễ. Nấu ăn lại ăn ngon kia cũng là người làm ăn, nhưng nàng này tâm hệ ba tánh, lại cung an dương quận chúa giao hảo, này liền có điều bất đồng. Ngày ấy hắn nhận ra khương đường bên người người là An Vương Nữ Nhi, còn có trưởng công chúa trong phủ an ninh quận chúa. Nếu hai vị quận chúa ở, Điền Nam công lao tự nhiên không thể ôm ở trên người mình. Sĩ nông công thương, thương nhân, tuy địa vị thấp hèn, nhưng là muốn đại quy mô tiêu hao những cái đó nấm, còn phải dựa thương nhân. Kể từ đó, Khương Đường nhưng không phải lập công lớn sao. Liên tính Thánh Thượng hiện tại không ngợi khen, nhưng Tổng hội ghi tạc trong lòng, ngày sau tuyệt đối có hồi báo. Làm buôn bán, quan trọng nhất chính là lương tâm, Khương Đường đã có thiệt tâm, vậy so rất nhiều người cường. Khương Đường lại trở về cầm mấy chương thiệp, nàng thượng không biết tiền tùng minh thân phận, chỉ cho rằng hắn là người đọc sách, hẳn là cái tiểu quan, vẫn chưa hướng những mặt khác tưởng. Đến lúc đó người tới hay không Khương Đường cũng không biết, liền chờ ngày đó lại xem đi. Khương Đường đã nhiều ngày chủ bị cập cây lễ, đầu bếp là thác triệu đại nương tìm, món ăn chính mình đính. Có ở Vĩnh Ninh Hầu làm yến hội kinh nghiệm, những việc này không làm khó được nàng. Chẳng qua này đều giữa tháng, nàng cũng không thu đến cố kiến sơn tin. Khương Đường tính nhật tử, từ nơi này đến Tây Bắc, nửa tháng cũng tới rồi, cố kiến Sơn hẳn là thu được nàng tin, nhưng nàng lại không thu đến hồi âm. Khương Đường không biết bên kia tình huống trồng nóng trông cố kiến Sơn có thể bình an, đến nỗi có hay không thư tử, không có hắn an nguy quan trọng. Nàng chính mình đều quên sinh nhật sự, cố kiến Sơn càng không thể biết, chỉ cần năm nào trước bình an trở về, Khương Đường liền rất thấy đủ. Chờ đến 22 hôm nay, âm thiên lại tròn. Lục cẩm dao tới không được, còn có lục anh các nàng, không hảo tất cả đều xin nghỉ qua đi, cho nên chỉ có lộ trúc đi. Cặp kê lễ tùy lễ không cần tùy bạc, trưởng bối đưa trang sức, ngang hàng đưa chính mình làm gì đó. Nhiều là giày này đó bên người đổ vợ Lục Cẩm dao thỉnh chủ lễ người Là Trường Ninh Hầu từ Trinh Nam Phu Nhân Phùng Thị Chủ lễ người là ai Là Lục Cẩm Giao làm lộ trúc qua đi lại Nói cho Khương Đường Phung Thị tuy có cáo mệnh Nhưng xuất thân bình thường Là từ Trinh Nam còn chưa tổng quân khi liền cưới Phu Nhân Hiện giờ đã hơn 20 năm Phung Thị tới sớm Cùng Khương Đường nói rất nhiều cập kê lễ Nên chú ý chuyện này Nàng ngươi có chút béo Nói chuyện thanh âm đại Nhưng người rất là hiền lành Nói xong lúc sau vô vô Khương đường tay, người trưởng đẹp như vậy, đến lúc đó liền thoải mái hào phóng. Khương đường nói, đã tạ phu nhân, lục tỷ tỷ cùng phu nhân giao hảo, mới thỉnh phu nhân lại đây, ta này trong lòng thật sự bán khoan. Phung thị ngần người, ngược lại cười to nói, đây đều là việc nhỏ, ta có thể lại đây nhìn thấy như vậy đẹp tiểu nương tử, cao hứng còn không kịp đâu. Bên ngoài xem thiệp người là Lưu Đại Lang vì hôm nay còn cố ý thay đổi thân khéo léo quần áo. Tới người hắn thật nhiều đều không quen biết. Nhưng có chút vừa nói hắn là có thể đối thượng hảo, tỉ như tiền lao ra phu nhân, chính lao ra phu nhân. Đều là tiệm lẩu khách quen người nhà, tự nhiên đến hảo hảo chiêu đãi. Lưu Đại lang khỏe miệng đều liệt đến lô thai can, ngài đi vào ngồi, bị nước trà điểm tâm, ăn ngon uống tốt. Trinh thị tới không sớm cũng không muộn, lại đây lúc sau thế nhưng thấy rất nhiều người quen. Nàng âm thầm giật mình, trên mặt lại nửa phần không hiện, đem hạ lễ cấp Lưu Đại lang lúc sau liền tự tại mà cùng này đó có cáo mệnh phu nhân nói chuyện với nhau lên. Dù sao cũng phải biết vì sao nhiều như vậy có lệnh phong phu nhân ở chỗ này. Trịnh thị nguyên tưởng đây là lục cẩm dao mời đến người cấp khương đường căng bãi, vừa hỏi mới biết được, tiền tùng minh mấy người là nơi này thực khách. Ban đầu chỉ có tiền đại nhân cùng tôn đại nhân, phía sau lại mang lại đây không ít người. Tiền tùng minh phu nhân nhỏ giọng cùng trịnh thị nói, không chỉ có như thế, khương cô nương còn giải thánh thượng một nan đề. Hậu trạch phu nhân bất quá hỏi phu quân ở tiền chiều sự, nhưng đây là tiền tùng minh chính mình nói. Lại nói tiếp cũng cùng Trịnh Thị Tứ Nhi Tử Cố Kiến Chu có quan hệ. Tiên Tùng Minh Phu Nhân giải thích vài câu, Trịnh Thị mới hiểu được trong đó có hiếu này phân ban thưởng chỉ sợ sẽ không ghi tạc Khương Đường trên người, tám phần sẽ ghi tạc Cố Kiến Chu trên người. Phòng trưng đến lúc đó cũng sẽ ban thưởng Khương Đường vài thứ, rốt cuộc đồ vật là Cố Kiến Chu mang về tới. Trịnh Thị cười cười, thì ra là thế, ta là bởi vì Khương Tiểu Nương Tử Thiện Tâm, ở ta bệnh khi chiếu cố thời gian, có chút giao tình, cho nên lại đây. Chính thị còn không biết chủ trì cập kê lễ chính là người nào, liên hỏi tiền tùng minh phu nhân một câu. Người hẳn là lục cẩm giao tìm, nàng đối Khương Đường không tồi, đã là đem nàng trở thành thân tỉ muội có cẩm đường, cư quan hệ, nay tình cảm đoạn không được. Tiền tùng minh phu nhân lắc đầu, ta cũng không biết, bất quá một lát liền đã biết. Tới rồi giờ lành, chính thị thấy Khương Đường cùng trường ninh hầu phu nhân phùng thị một khối ra tới, nàng tuổi con nhỏ, cũng đã có tuyệt sắc tư dung, mà nay trổ mã càng thêm duyên dáng yêu kiểu. Ngự triều cập kê lễ cần từ song thân ở đây, sau đó từ chủ lễ nhân vi tiểu nương tử trải đầu, lại mang lên phát châm cài đầu, nói lời chúc, lúc này mới tính kết thúc buổi lễ. Trinh thị xem ra tân không ít, lộ chúc ở, còn có rất nhiều nàng chưa từng gặp qua sinh gương mặt, xem thần thái cực kỳ dạng dị, hẳn là phụ cận hàng xóm. Nàng nhớ rõ Phùng thị là trường ninh hầu từ trinh nam phu nhân, hai người phu thê tình thâm, từ trinh nam chưa từng nạp quá thiếp thất. Trinh thị còn nhớ rõ, thứ trinh nam là cố kiến sơn quan trên. Giờ lành tới rồi, Khương Đường ngồi quỷ ở Đệm Hương Bồ Thượng. Phùng thị cầm lược vì nàng chạy đầu, từ đầu tới đuôi, tóc đen tóc dài, một đầu đen nhánh. Chờ Lộ trúc dâng lên phát cấp sách, Phùng thị cao giọng nói, "Lễ nguyệt ngày tốt, thủy thêm nguyên phủ. Bỏ ngươi hầu trí, thuận ngươi thành đức. Thọ khảo duy kỳ, rỡi ngươi cảnh phúc." Phùng thị thanh âm cực kỳ to lớn vang dội, đang ngồi khách khứa đều có thể nghe thấy. Chờ sơ xong đầu, Phùng thị vì Khương Đường vấn tóc chấm phát cấp sách. Sau đó Khương Đường cảm thấy trên đầu rất nhỏ giật giật, liền từ Phùng Thị đem nàng ngâm dậy tới. Khương Đường hướng về phía khách hứa chắp tay thi lễ hành lễ, Phùng Thị lại nói, ta chất nữ nhi song thân không ở bên này, từ ta thay chủ trì cập cây lễ, đại gia chớ trách ta bao biện làm thầy, hôm nay ta chất nữ cập kê lễ đã thành, cảm tạ chư vị không xa lại đây, trong nhà chuẩn bị thịt rượu, đại gia ăn ngon uống tốt. Phùng Thị lênh Khương Đường đi cùng các vị phu nhân nói chuyện, có trong ngáy mắt, Khương Đường thậm chí cảm thấy Phùng Thị thật là nàng trường bối. Phùng Thị mang theo người đi trước đến trịnh thị trước mặt, A Giao thác ta tới, ta lại mang theo nàng đi gặp khác khách nhân. Tuy rằng có rất nhiều quan phu nhân, nhưng Khương Đường cũng không nhận thức. Lúc này mới biết được, tới tiệm lẩu ăn cơm đều là người nào. Phùng Thị nhỏ giọng đối Khương Đường nói, những người này ngươi cũng đừng quá quá để ý, bình thường tầm chỗ chi liền hảo. Khương Đường gật gật đầu, ta biết đến. Phùng Thị thích Khương Đường này cổ thông thấu kính nhi, nhìn Khương Đường trong chốc lát đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Thành, trong chốc lát ngồi vào vị trí ăn cơm đi. Khương Đường lại gật đầu, phùng phu nhân ta mang ngài qua đi. Khương Đường thỉnh chính là Triệu đại nương giới thiệu đầu bếp, tổng cộng 7-4 bàn. Đám người ăn xong toàn đi rồi, Khương Đường đi theo Lưu đại tẩu các nàng một khối thu thập cơm thừa canh cặn. Lưu đại tẩu đưa chính là chính mình làm giày, hai song đông giày. Trần gia nương tử cùng Vương thị đưa cũng là này đó, đồ vật không quý trọng, nhưng thân thủ làm thoải mái. Lưu đại tẩu không làm Khương Đường động thủ. Hôm nay là ngươi sinh nhật, nghỉ ngơi đi thôi, chúng ta tới. Các nàng cũng không biết tới đều là ai, triều đình sự cùng bá tánh xa đâu. Lưu đại tẩu phu quân chính là cái tiểu bộ khoái, nàng càng là liền trước quan đều không đến được. Bao lớn quan tới nàng không sao quan tâm, chỉ biết về sau đi theo Khương Đường làm buôn bán, khẳng định sẽ không kém. Trần ra nương tử cũng nói, đồ vật thu thập hảo liền cho người phóng phóng bếp. Khương Đường, cơm thử canh cặn có còn chưa thế nào động qua đâu, tẩu tử nhóm nếu là không chê liền mang về điểm nhi. Ta một người trụ, cũng ăn không hết. Như vậy vừa nói, tự nhiên đều vui. Vương thị nói, Thành, ngươi mau trở về đi thôi, nơi này có chúng ta đâu. Quay đầu lại giữ cửa khóa lại, chìa khóa liền phóng đại lang chỗ đó. Khương mội tử, ngươi hôm nay là thật là đẹp mắt, trên đầu cây châm cũng là. Khương đường dối tay sờ soạn một chút, thực lệnh, đây là phùng thị mang đến, nàng vừa mới vẫn luôn túi đầu, không biết phát cặp sách trông như thế nào. Đợi chút trở về nhìn xem. Bên này giao cho ba người. Khương đường liền về nhà. Một mở cửa, điểm kim ô kim liền hướng tới nàng nhào tới. May mắn khương đường sức lực đại, chạm đến ổn, bằng không đến bị hai chỉ cậu phát gục. Đều mau năm tháng, cũng không phải là trước kia như vậy tiểu nhân nói cậu, có thể một tay ôm một con. Mang theo điểm kim ô kim vào nhà, khương đường đối với gương nhìn nhìn trên đầu phát cặp sách. Nàng sừng sốt một chút, phát cặp sách là ngọc chất, phía trên mấy đoá hoa nhài, không giống nàng kia xuyến tay xuyến như vậy nhiều nụ hoa, này mặt trên hoa là khai vừa lúc. Chương tám một mình sinh hoạt thứ 21 thiên. Ngọc Thạch Điêu khắc hoa, vô căn vô hành, vô hương vô vị, dựa vào phát châm cải đầu mà sinh, mang ở trên đầu nhiều một tia thanh lãnh cảm giác. Là hoa nhải, đây là cố kiến sơn đưa. Người khác không biết tay xuyến sự, chỉ có cố kiến sơn biết. Khương đường ngơ ngẩn nhìn gương đồng một lát, tiếp theo bay nhanh đứng dậy, dẫn theo váy tử trong phòng chạy ra đi, điểm kim ô kim thấy nàng chạy, cũng cất bước liền chạy, một người hai khẩu tới cửa mở ra đại môn Môn ở không có một bóng người, chỉ có bị hàng xóm giấm loạn tuyết địa cố Kiến Sơn đã trở lại, lúc này hẳn là sẽ ở cửa. Khương Đường đỡ lạnh léo môn, trong lòng nhiệt độ một chút một chút ráng xuống. Nàng mơ mịt mà nhìn tả hữu chưa hóa tỉnh tuyết động, cố Kiến Sơn hẳn là không trở về. Khương Đường tay nắm hai hạ cập kê lễ khi xuyên váy áo, lại ở cửa đợi trong chốc lát, vẫn là không có người. Lúc này, Khương Đường cảm thấy cố Kiến Sơn là thật không trở về. Hoặc là là người còn chưa tới thịnh kinh hoặc là liền còn ở Tây Bắc. Cái này phát châm cài đầu, hẳn là cố kiến Sơn làm Xuân Đài làm cho. Nhưng như thế nào đưa lại đây, Khương Đường cũng không biết. Cách vách lưu đại tẩu ra truyền lại đây hài tử cười đùa thanh, Khương Đường hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về. Liên tính hắn không trở về, có thể thu được hắn đưa đồ vật, cũng nên cao hứng mới là, như thế nào ngược lại trong lòng không dễ chịu đâu. Khương Đường túi đầu cười một chút, dội tay sờ sờ trên đầu phát cặp sách, xoay người thời điểm nghe thấy có người kêu nàng Quay đầu nhìn lại, lại là Xuân Đài. Chẳng qua chỉ Xuân Đài, phía sau vẫn chưa đi theo bất luận kẻ nào. Xuân Đài từ đầu hẻm chạy vào, thở hồn hền mấy hơi thở, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Khương cô nương, Tiểu Sơn bên kia có việc, không thể trở về tham gia cô nương cập cây lễ." Xuân Đài cảm thấy Khương Đường đôi mắt là có thể nói, nhìn thấy hắn trong nháy mắt kia, trong mắt mang theo kinh hỷ, có thể thấy được hắn một người, trong mắt quang lại ảm đậm rồi. Chờ hắn nói xong lời nói, Khương Đường gật đầu: "Ừm, ta đoán được." Hắn bên kia có khỏe không? Xuân Đài, tiểu Sơn ở bên kia thực hảo, cô nương cứ yên tâm đi. Đối với Khương Đường nói này đó, Xuân Đài cảm thấy không đành lòng. Khương Đường cười một chút, mang theo Xuân Đài vào nhà, tiên tiến tới nói chuyện đi. Bếp lò thượng thủy còn ấm áp, Khương Đường đổ một ly cấp Xuân Đài, lại tìm tới hạt dưa điểm tâm đường nơi. Xuân Đài ủng ngục cùng ngục uống lên ly nước ấm, vội văng nói, công tử năm trước đuổi không trở lại, Tây Bắc có chiến sự. Thấy Khương Đường thần sắc mắt thường có thể thấy được mà khẩn trưng lên Xuân Đài vội vàng nói, không cần lo lắng, công tử bên kia hết thể mạnh khỏe, này chiến sự là ngự chiều khơi màu tới. Cụ thể sự Xuân Đài không có phương tiện nói, hơn nữa hắn cũng không phải quá rõ ràng. Tây Bắc chiến sự Tân phát, nguyên bản vào đông là ngự chiều hồ tộc ước định mà thành nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, không khai chiến, ngồi quân súc rệ. Như vậy ngự chiều cũng có tinh lực khôi phục binh lực, rốt cuộc Tây Bắc biên cảnh vào đông quá lãnh, chịu đông lạnh, thương bệnh, ở biên cảnh sinh hoạt đều khó, càng gì luận đánh giặc đâu. Hồ tộc là du mục dân tộc, dẫu ở thảo nguyên chỗ sâu tròng, vương Đỉnh khó tìm, đây là phá được chỗ khó chí nhất. Thứ hai, hồ tộc thiện ngự mã, chiến mã so ngự chiều chạy trốn mau càng chịu rét. Thứ ba, dị tộc nhân sinh khủng võ hữu lực, thiện với ngựa ban cung, người rào hoạt. Ngự chiều tây Bắc chỗ có núi cao làm thiên nhiên cái chán, nhưng còn hiểu rõ mà vùng đất bằng thẳng. Cùng với chờ đầu xuân hồ tộc công tiến bào, còn không bằng thừa dịp bọn họ có phương tiện mang theo quân lương khi đánh ra đi Đoạt bọn họ dê bò, hộ tộc yêu cầu càng nhiều thời giờ khôi phục tinh lực, như vậy ngự chiều đầu xuân liền an ổn. Liên Lưu có nhiều hơn tài lực vật lực gieo trồng vào mùa xuân. Nhưng thảo nguyên chỗ sâu trong dễ dàng bị lạc phương hướng, Cố Kiến Sơn cùng Từ Trinh Nam chờ tướng lánh nghị sự mấy lần, quyết định các đem cả vạt tiểu đội thâm nhập thảo nguyên chỗ sâu trong, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, đoạt nhu mới là chính sự. Kể từ đó, nguyên bản an tịch đông nguyệt lại có chiến sự, Cố Kiến Sơn là trong quân tướng lãnh, sao có thể hồi đến tới? Nếu không phải Khương Đường cấp như du canh khối, Tây Bắc tướng lãnh còn sẽ không bí quá hóa liều. Khương Đường không biết việc này còn có nàng nguyên nhân, chỉ nói, trong quân sự là chủ yếu, ta lại cho hắn gửi điểm đồ vật đi, nhưng cái đó canh khối hẳn là ăn xong rồi. Cố kiến sơn tháng 10 đi, tính xuống dưới đến Tây Bắc cũng mau 2 tháng, phòng trừng nên ăn xong rồi. Khương Đường trong nhà phòng, bởi vì bên ngoài thịt bò không thường có, có thịt nàng liền mua, sau đó làm ra tới phóng. Thứ này dễ dàng phóng không xấu. Ngày mùa hè cũng có thể lâu phóng. Khương Đường không hỏi phát cặp sách sự, bất quá hỏi câu trường Ninh Hầu phu nhân phùng thị, trường Ninh Hầu hiện giờ ở trong quân bất luận cái gì trước. Xuân Đài nói, từ tướng quân là chính nhất phẩm vinh lộc đại phu, hiện giờ người ở Tây Bắc. Kia là được. Nàng con tưởng rằng trường Linh Hầu phu nhân là lục cẩm giao mời đến, khó trách trước kia đi theo lục cẩm giao đi các loại hiến hội khi chưa thấy qua nàng. Xuân Đài dù chưa nói rõ trường Ninh Hầu từ trinh nam là cố kiến sơn người lãnh đạo trực tiếp nhưng cũng không sai biệt lắm là ý tứ này. Thì ra là thế. Chắc không được nàng nhắc tới lục cẩm dao khi phùng thị ngẩn người, nguyên lai không phải lục tỷ tỉ, tỉ thỉnh người. Cụ thể sự khương đường cũng không rõ ràng, chỉ là cố kiến sơn người ở Tây Bắc, nghĩ đến rất sớm liền cân nhắc nàng cập cây lễ. Xuân Đài ngốc cười hắc hắc, cô nương đừng đem những việc này để ở trong lòng, đều là công tử nên làm, công tử trong lòng nhớ cô nương, cho nên chuyện gì đều nghĩ, đều ghi tạc trong lòng. Công tử tuy rằng người ở Tây Bắc Nhưng là tâm là ở cô nương nơi này. Công tử làm này đó tự nhiên đến làm Khương cô nương biết, nếu không phải công tử không được, Xuân Đài khẳng định đem những việc này một quọc một kiện đều nói ra. Khương Đường nhịn không được bật cười, Xuân Đài vẫn luôn ở thịnh kinh, lại không phải cố kiến Sơn con run trong bụng, như thế nào sẽ biết hắn tưởng cái gì, bất quá, nàng có thể cảm giác được cố kiến Sơn tâm ý. Ngay cả hắn đem Xuân Đài lưu lại, cũng là hắn tâm ý. Khương Đường nói, không phải như thế, không có gì nên làm không nên làm. Xuân Đài cao cao đầu, kia không khác sự tiểu nhân liền đi về trước, cô nương có việc lại phân phó, đến lúc đó liền đi phía nam thịt quán nơi đó tìm tiểu nhân liền thành. Đúng rồi, thiếu chút nữa cấp đã quên, đây là công tử gửi trở về tin. Xuân Đài từ trong lòng ngực móc ra một cái răn chắc phong thư, lại hỏi, cô nương nhưng có tin mang cho công tử. Khương đường vẫn luôn đều có ghi, nàng về phòng đi lấy tin, hai người không thấy được mặt, nàng buổi tối luyện tự ghi sổ khi tổng hội viết vài câu. Cho nên giấy viết thư thượng màu đen đều không giống nhau. Chờ đêm Xuân Đài Tiến đi, Khương Đường mới về phòng xem tin. Giấy viết thư rất dày, cố kiến Sơn lại viết rất nhiều việc vặt. Khi nào ăn cơm, khi nào ngủ, cái gì đồ ăn ăn ngon, cái gì đồ ăn khó ăn. Hắn còn viết có một lần hỏa đầu quân làm màn thầu quá ngạnh, hơn nữa thiên lãnh, nhiệt lấy ra tới, ăn thời điểm liền cùng khối băng giống nhau, đều cộng nha Nhìn đến nơi này, Khương Đường thầm nghĩ, nơi đó thật đúng là khổ, nàng có thể an An ổn ổn làm buồn bán. Vẫn là mệnh cố kiến sơn đâu. Cố kiến sơn tin dặn dò, thịnh kinh vào đông cũng liền còn có hơn một tháng. Nếu là có bạc, có thể kiến cái hầm băng, tỉnh ngay mùa hè nhiệt. Còn có than hỏa, buổi tối thiêu bếp lò, cửa sổ cần phải lưu cái tiểu phùng. Rất nhiều sự, mặc kệ Khương Đường nhớ kỹ, không nhớ kỹ, cố kiến sơn đều viết ở tin thượng. Khương Đường có khi hận giấy viết thư quá ngắn tưởng viết sự lại rất trường. Xem xong rồi tin, nàng đem tin cùng thượng một phong đặt ở cùng nhau. Ở phía trước cửa sổ ngồi trong chốc lát mới đi kiểm kê khách khứa đưa lại đây lễ vật. Nguyên bản đưa đến tiệm lẩu, nhưng Lưu Đại Lang trước cấp đưa lại đây, chất đống ở trong sân. Khương Đường giống nhau giống nhau dọn vào nhà, đối chiếu danh mục quà tặng nhìn kỹ. Trịnh thị đưa chính là một đôi vòng ngọc, Khương Đường nhìn không ra thế nước tỷ lệ, nhưng nhìn ánh sáng lóe nhuận, hẳn là quý trọng đồ vật. An Dương quận chúa đưa chính là một cái vòng cổ, phía trên truy một khối hồng bảo thạch. Lục Cầm Dao đưa chính là khuyên thai, nhìn như là cây bối mẫu làm. Mặt trên ẩn ẩn có quang mang lưu chuyển, dưới ánh mặt trời xem ngũ quang thập sát. Còn có Yến Minh xong người không có tới lại làm nha hoàn tặng lễ vật lại đây. Còn lại người đưa hoặc là là quần áo giày, hoặc là là tiểu trang sức. lúc anh các nàng đưa chính là theo phẩm, đều là thân thủ làm, có vỡ cũng có giày, đúng là Khương Đường khan hiếm. Tiên đại nhân mấy người đưa chính là bút mực linh tinh đồ vật, không tính quý trọng, nhưng ý nghĩa phi phạm. Khương Đường là thật không nghĩ tới thực khách gian cũng ngọa hổ tàng long. Về sau liền lấy bình thường tâm đái chi, như vậy đều tự tại. Lục cẩm dao còn ở ở cữ, yến kỷ đường không rời đi người, chỉ có lộ trúc lại đây. Nam hương nam tuyết không có tới, này không ở một hối, lại không có gì liên hệ. Về sau liền chậm dại xa cách, khương đường cũng có chuẩn bị tâm lý. Yến kỷ đường bọn nha hoàn đều cập kê, lục ánh mắt thấy liền gà chồng thời gian quá thật là nhanh. Nhẹ điểm xong lễ vật, khương đường lại đem chung nó phân loại phóng hảo. Nàng đi phòng bếp cho chính mình nấu chén mì trường Thọ ăn Giữa chưa cập cây lễ, nàng cố khắc nhân, không như thế nào ăn được. Cái gì nguyện vọng đều không có khỏe mạnh trường thọ thật sự, có thể sống lại một lần, thoát khỏi nguyên thân vận mệnh, đối Khương Đường tới nói, đã thấy đủ. Phát châm cài đầu là hôm nay ngoại ý muốn chi hỉ. Khương Đường tính toán lại khai hai ngày tiệc lầu, sau đó an tâm chuẩn bị ăn Tết, nàng cũng nên đặt mua hàng Tết. Nàng chính mình ăn Tết nhiều ít quặng cu é chút, may mắn tả hữu hàng xóm đều ở, trung quanh hải tử cũng nhiều, bên ngoài náo nhiệt nàng trong lòng cũng náo nhiệt trừ bỏ hàng Tết, còn muốn chuẩn bị các gia năm lễ. Năm lễ không trông tham gia đến hội, không thể tùy bạc, Khương Đường tính toán chính mình làm chút điểm tâm, như vậy ăn mới lạ. Lại đính điểm hồ gỗ, đưa ra đi cũng đẹp chút. Tới gần cửa ải cuối năm, các gia các hộ đều ở chuẩn bị năm lễ. Gà chồng cô nãi nại, cũng muốn chờ đầu năm về nhà mẹ đẻ, thân thích bằng Hưu Chi gian phải đi động thăm người thân, náo nhiệt cũng bận rộn, mùng một đến sơ năm một liền mấy ngày đều ở bận việc những việc này. Lúc Cẩm Dao đến lúc đó vừa lúc ở cư xong. Chờ sơ tam hồi Bình Dương hầu phủ một chuyến, đem chiêu ca nhi mang về trông thấy người. Nàng ở cự không thể ra cửa, khương đường cập kê lễ cũng không đi thành. Chờ lộ trúc trở về, lục cẩm dao hảo hảo hỏi hỏi, còn thuận lợi. Đi người nhiều sao? Lộ trúc là lục cẩm dao của hồi môn nhà hoàng, ở nàng khuê chung khi liền đi theo tham gia các loại hiến hội, các gia phu nhân nàng đều nhớ rõ. Lộ trúc chỉ biết lục cẩm dao làm nàng đi trước thấy Vĩnh Ninh hầu phu nhân phùng thị, sau đó dặn dò nói mấy câu. Nàng cho rằng khách khứa chỉ có phùng thị cùng Trịnh thị thân phận quý trọng, lại thêm lên một cái An Dương quận chúa, không nghĩ tới tới như vậy nhiều có cáo mệnh phu nhân. Cáo mệnh ý nghĩa phu quân khắp nơi trong chiều đến hoàng thượng trọng dụng. Tuy rằng thế ra thừa tức quận hầu bá bọn họ nương tử cũng bị gọi là phu nhân, nhưng vô lệnh phong vô phẩm dai tự nhiên bất đồng. Giống Hàn thị, chờ về sau phân ra, nàng tuy rằng là Vĩnh Ninh hầu phu nhân, lại đừng nghĩ rửa cố kiến phong được đến lệnh phong. Nếu là ngày sau Lục Cẩm giao tình phong cáo mệnh Hàn Thị còn thấp một đầu. Cho nên Lộ Trúc mới cảm thấy kỳ quái, những người đó nàng chỉ là gặp qua, có thể đối được ai là ai ra, ngay cả lục cẩm dao cùng các nàng cũng chỉ là vấn an lại nói không thượng lời nói quan hệ. nha nghèo thế ra, trung gian cách một đạo tuyến, ranh giới rõ ràng. Lộ Trúc nói, tới còn có đại lý tự chùa khanh phu nhân, hộ bộ thượng thư phu nhân, còn có vài vị phu nhân, nô tỉ nhớ không rõ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, tiền đại nhân cùng trịnh đại nhân bọn họ cũng tới. Lục cầm dao cũng có hiểu, Khương Đường một cái tiểu nương tử, như thế nào cùng triều đỉnh quan viên nhắc lên quan hệ. Chẳng lẽ cũng là Cố Kiến Sơn mời đi theo căn bãi? Chính là, Thỉnh Phùng Thị còn có thể nói là đã sớm quen biết, lấy trưởng bối thân phận vì Khương Đường chủ trì cập cây lễ. Nhưng Thỉnh những cái đó quan văn lại làm gì giải thích đâu. Cố Kiến Sơn chính là võ tướng, cùng quan văn căn bản không có gì giao thoa. Lục Cẩm dao thật sự tưởng không rõ, hỏi lộ chúc lộ chúc cũng không biết. Lục Cẩm dao nghĩ nghĩ nói. Có lẽ là tiệm lẩu thức khách, đây đều là không chuẩn chuyện này. Tả hưu không phải cái gì chuyện xấu, đi liền đi thôi. Lục Cẩm dao có thể nghĩ đến chỉ có này một cái lý do, bằng không còn có thể vì cái gì, liền tính ra tay cứu giúp cũng không có khả năng lập tức cứu nhiều người như vậy. Hẳn là Khương Đường làm cái gì lợi dân sự, trung hợp bị vài vị đại nhân gặp được, chẳng lẽ bởi vì điền nam sự. Lục cẩm dao cười cười, cái này Khương Đường cập kê lễ cuối cùng làm thể diện long chọc chút. Lục Cẩm Dao lại hỏi hỏi cập kê món ăn cùng Điểm Tâm, nghe lộ chút hòa giải trong lòng rất an ủi, Khương Đường ở hầu phủ học được đồ vật không ít, này sau khi ra ngoài một người đều dùng tới rồi. Lộ Trúc nói, kia cũng không phải là, ngài mang ra tới người, tự nhiên là bất đồng. Lộ Trúc còn không biết Lục Cẩm Dao từ chỗ nào mời đến Phùng thị, nàng làm nha hoàn không thể lắm miệng. Lộ Trúc không hỏi, không đại biểu Trịnh thị sẽ không hỏi. Người tuy không phải nàng thịnh, nếu Trịnh thị hỏi Lục Cẩm Dao có biện pháp ứng phó qua đi. Nếu chỉ cần chỉ có Phùng thị, đích xác chọc người chú ý, không phải còn có như vậy nhiều thế gia phu nhân sao? Bất quá, lần này vẫn là quá mức mạo hiểm. Nếu là nàng mẫu thân nguyện ý, Lục Cẩm Dao tuyệt đối sẽ thỉnh nàng mẫu thân chủ trì khương đường cập cây lễ. Nhưng Trần thị vốn là không thích khương đường, sao có thể lại đây đương chủ lễ người? Liên ở Lục Cẩm Dao tưởng cấp cố kiến Chu sư nương viết thiệp khi, nàng thu được trưởng ninh hầu phủ thiệp, mặt trên viết Phùng thị đến lúc đó sẽ lấy chủ lễ người thân phận tham gia khương đường cập kê lễ. Lục Cẩm dao lúc ấy lập tức nghĩ tới Cố Kiến Sơn. Trường Ninh Hầu Phu Nhân, Trường Ninh Hầu, Cố Kiến Sơn, Lục Cẩm dao rất dễ dàng liền nghĩ tới. Lúc ấy nàng sửng sốt một hồi lâu, sau đó thu thập hảo tâm tình, một lần nữa cấp Trường Ninh Hầu Phủ Đệ Thiệp, liên quan khương đường cập kê lệ thiệp mời, cùng tặng qua đi. Nàng chuẩn bị phát châm cài đầu cuối cùng cũng vô dụng thượng, đến bây giờ, Lục Cẩm dao trong lòng còn phanh phanh thẳng nhảy. Tuy rằng mạo hiểm chút, chỉ là này như vậy thiệt tình cùng dụng Là Lục Cẩm dao chưa bao giờ thể nghiệp quá. Tới rồi hiện tại, Lục Cẩm dao mới có thể cảm nhận được Cố Kiến Sơn tâm ý. Nhớ rõ lúc trước Khương Đường rơi xuống nước, Cố Kiến Sơn thỉnh trong cung lý Thái Bí lại đây. Khi đó Lục Cẩm dao liền cảm thấy có chút không đúng. Sau lại vài lần cấp tiến kỷ đường đồ vật, chỉ sợ cũng là vì Khương Đường. Khi đó Lục Cẩm dao cảm thấy hắn một cái hầu phủ công tử, làm những việc này, dễ như trở bàn tay. Tùy tiện phân phó cái gã sai vật không phải làm. Lục Cẩm Dao tổng cảm thấy Cố Kiến Sơn cấp Khương Đường, là tùy tùy tiện tiện là có thể cấp. Nhưng hôm nay bất đồng. Phùng thị là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Lục Cẩm Dao không biết Cố Kiến Sơn là như thế nào nói động Phùng thị, nhưng nếu Cố Kiến Sơn tưởng nạp Khương Đường làm thiếp, hoặc là đem Khương Đường dưỡng làm ngoại thất, Phùng thị là tuyệt đối sẽ không đồng ý lại đây làm cái này chủ lễ người. Lục Cẩm Dao gả cho Cố Kiến Chu là tuần hoàn cha mẹ ý tứ, chỉ làm Bạch Vi hỏi thăm, cảm thấy Cố Kiến Chu người này có thể gả, liền gả cho qua đi. Thẳng đến động phòng, nàng mới biết được cố Kiến Chu trông như thế nào. Thành hôn 2 năm, từ lẫn nhau không quen thuộc người xa lạ thành thân mật khăng khít phu thê nhưng Khương Đường nếu là gả cho cô Kiến Sơn, đã có tình nghĩa, kia tự nhiên khác nhau rất lớn. Lục cẩm dao cũng không biết rốt cuộc như thế nào mới hảo, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, phần lớn khảo cứu hơn người phẩm ra thế, liền tính là thế ra liên hôn, cũng sẽ không tuyển một cái liền tùy tiện gả cho. Nhưng gả người chưa chắc là chính mình thích, giống nhị phòng hứa thị. Cùng cô kiến thủy sớm đã là là bằng mặt không bằng lòng. Nàng cũng mới hơn 20 tuổi, ngày sau liền thủ hài tử, đãi tại hậu trạch. Mà giống cô kiến sơn như vậy, đặt tới bên ngoài thượng là hậu thế bất dung tục, cũng thật muốn như vậy có thể lưỡng tâm tưng duyệt, trên đời liền ít đi rất nhiều si nam và nữ. Chính là kể từ đó, thân phận ra thế không xứng đôi, cũng là gian nan. Lục cẩm dao nghĩ không ra rốt cuộc cái nào hảo, chỉ có thể nói trên đời không có lưỡng toàn biện pháp, các cùng tay gấu không thể kiếm đến. Trịnh thị bên kia nếu là hỏi, lục Cẩm dao sẽ nói lấy cớ điển nam lũ lụt sự mơ hồ nói, dù sao bà bà cũng sẽ không thật sự đi hỏi. Nếu là không hỏi, lục Cẩm dao có lẽ chính mình nhắc lên, thật cũng giả khi giả cũng thật, nói chuyện dù sao cũng phải có vài phần nói thật trịnh thị mới có thể tin. Lục cẩm dao trong lòng treo, chờ đến trạng vạng trịnh thị cũng chưa lại đây, hơi hơi yên tâm. Chính mình buổi chiều còn lại là đi nhìn nhìn chiêu ca nhi, ngồi ở một bên thủ nhi tử ngủ, mới sinh ra hài tử. Suốt ngày đại bộ phận thời gian đều đang ngủ, tiểu thủ tiểu cước, nhìn đứa nhỏ này, lục cẩm dao trong lòng liền một mảnh mềm mại. Chờ ăn qua cơm chiều, trinh thị từ chính viện lại đây xem tiểu tôn tử. Thiên lãnh, trinh thị thà rằng chính mình nhiều đi một trận, cũng không muốn làm bà vú ngồi nhuyễn kiệu đem hải tử ôm lại đây. Nàng một ngày tới xem hai lần, đối cái này tiểu tôn tử thích hẳn. Trinh thị đi bên phòng nhìn 15 phút chiêu ca nhi, vừa lúc tới thời điểm chiêu ca nhi tỉnh, sinh ra đã có hơn nửa tháng, mập lên không ít còn sẽ a a mà hừ hừ, linh động đáng yêu. Trinh Thị nhìn tiểu tôn tử, trong lòng đều hóa thành thủy, ôm trong chốc lát, gõ hai cái bà vú, lúc này mới đi xem Lục Cẩm Dao. Lục Cẩm Dao muốn hành lễ, trinh Thị mở miệng nói, ngươi ở cứ, không cần hành lễ. Lục Cẩm Dao cười cười, mẫu thân mau ngồi, lộ trúc, đi lấy điểm tâm nước trả tới. Trình Thị xem nàng khí sắc không tồi, phủ ý đi bắt mạch nói ngươi khôi phục như thế nào. Lục cầm Dao, phủ ý liễu nói khôi phục không tồi, bụng vẫn là có chút đại. Mới vừa sinh quá hải tử, ta cũng không nghĩ lập tức khôi phục đến từ trước như vậy. Thức ăn thượng Triệu đại nương làm còn tính hợp khẩu vị, bất quá vẫn là có chút tưởng Khương Đường làm đồ ăn. Trình Thị lông Mi run dậy, ý vị thâm trường nói, ngươi cùng Khương Đường quan hệ khen ngược. Lục Cầm Dao cười một chút, thoải mái hào phong nói, có thai thời điểm nàng chiếu cô ta rất nhiều, mọi chuyện tự tay làm lấy. Phong bếp khói dầu nhiều, vốn dĩ nấu ăn không phải nàng việc. Trình Thị lại là không nghĩ ra, nếu là Khương Đường thật cùng Lao Ngũ có quan hệ gì? Lục cẩm dao nếu nhận thức phùng thị, kia tự nhiên nhiều ít biết một ít, làm sao có thể cùng nàng như vậy không e rẻ mà nói những việc này. Trinh thị thuận miệng phụ họa hai câu, hôm nay ta cũng đi nàng cập cây lễ, nữ đại mười tàm biến, là cùng từ trước làm nha hoàn khi bất đồng. Chỉ là, chủ trì cập kê lễ chủ lễ người như thế nào là trường ninh hầu phu nhân, nàng chính mình tìm người sao. Lục cẩm dao hàm hồ nói, xem như đi, mẫu thân giữa chưa chính là thấy đại lý tự chùa khanh phu nhân còn có hộ bộ thượng thư vài vị đại thần phu nhân. Trịnh thị gật gật đầu. Lục Cẩm Dao thông thả ung dung nói, chuyện này còn phải từ Tứ Lang đi Điền Nam Trị thủy nói lên. Lúc ấy tứ ra gửi trở về không ít nấm. mẫu thân còn nhớ rõ. Trịnh thị đương nhiên nhớ rõ, bởi vì nàng còn ăn qua. Khương Đường làm sao nấm, nắm nồi nàng đều ăn qua, lúc ấy cảm thấy ăn rất ngon. Thấy Trịnh thị gật gật đầu, Lục Cẩm Dao tiếp tục nói, Khương Đường chuộc thân rời đi hầu phủ sau, liền chính mình dựa tay ngồi làm buôn bán. Đầu tiên là khai ăn vặt quán, sau đó là tiệm lầu, nàng hiện tại khai cửa hàng kêu khương thị tiệm lầu, ta còn nhập cổ. Cái này, mẫu thân hẳn là không biết đi. Trinh thị là không biết, khương đường rời đi hầu phủ sau chỉ làm nam hương hỏi thăm hỏi thăm nàng quá thế nào, sau lại liền không hỏi lại quá. Nàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt mà nhấp khẩu trà, ý bảo lục cẩm dao tiếp tục nói. Nàng không thể trực tiếp hỏi khương đường cùng cố kiến sơn, chỉ có thể như vậy nói bóng nói gió hỏi thăm. Trinh thị giữa trưa sau khi trở về suy nghĩ nửa ngày, ngủ trưa cũng chưa ngủ. Hiện tại trong đầu đều lộn sột, nàng nghĩ tới cô Kiến Sơn trước khi đi lời nói, nói hiện tại không đổi, lại nghĩ tới hắn tháng tư phân khi trở về ngày ngày tới chính viện dùng cơm. Có một số việc không nghĩ thời điểm cảm thấy chuyện gì đều không có, một khi nghĩ lại, liền cảm thấy nơi trốn là điểm đáng ngờ. Trinh thị nhớ kỹ, nàng ăn uống hảo, làm khương đường hồi hiến kỳ đường, mà cô Kiến Sơn cũng không hề tới chính viện dùng cơm. Trên đời nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp, chỉ là không nghĩ tới đứa con trai này thế nhưng trọng nhan sắc. Lục cầm dao hơi hơi mỉm cười, nói tiếp, tiệm lẩu bán liền có nấm nổi, tiền đại nhân đám người là tiệm lẩu thực khách. Khương đường nấm đều là từ Điền Nam tới, Điền Nam lũ lụt lúc sau triều đỉnh chính vì như thế nào cứu chị ba tánh cao mày tốt ngày đâu Khương đường này phiên chính giải vấn đề khó khăn không nhỏ, cho nên này đó phu nhân mới có thể tới cập cây lễ. Trường Ninh Hầu phu nhân có lẽ cũng có nơi này nguyên nhân. Ta vốn định thỉnh tứ lang sư nương lại đây, nhưng trời xui đất khiến thỉnh trường ninh hầu phu nhân lại đây. Ta cùng nàng từng có vài lần chi duyên, có thể mời đi theo hẳn là bởi vì khương đường. Lục cẩm dao nói chuyện thong thả ung dung, từ từ kể ra, chính thị trong lòng đã không như vậy rối loạn. Nàng cuối cùng thử nói, khương đường đích xác không tồi, người nói ta đem nàng nhận làm con gái nuôi, thế nào? Lục cẩm dao trong mắt phát ra ra kinh hỉ chi sắc, kia không thể tốt hơn, khương đường thân thế không tốt. Nếu là có thể nhận ngài làm mẹ nuôi, cũng coi như nhiều trọng tại vào. Lục cầm dao cao hứng không giống làm bộ, trinh thị ở trong lòng thở dài, ta nghĩ lại, ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. chính thị ở trong bóng đêm đi rồi trở về, gió lạnh thổi qua, trong đầu một mảnh thanh minh. Nàng sẽ không đi khó xử khương đường, rốt cuộc là thật là giả cũng nói không chừng, cố kiến sơn bên kia còn phải chút thời gian mới trở về, trước kéo đi. Tư tâm, Chính thị một chút đều không muốn khương đường làm nàng con dâu. Khương Đường là chiếu cô nàng mấy ngày, thì tính sao đâu? Nàng xuất thân thay đổi không được. Nàng đã làm nha hoàn, vĩnh ninh hầu phủ bọn nhỏ còn muốn thành thân gả trong đâu. Trịnh thị thưởng thức Khương Đường dũng khí, cũng kính nghề nàng can đảm, có thể bằng vào bản thân chi lực chuộc thân thay đổi vận mệnh. Nhưng này phân thưởng thức đánh không đến làm chính mình nhi tử cũng cưới nàng nông nỗi. Chuyện tới hiện giờ trịnh thị đối Khương Đường cũng chán ghét không đứng dậy. chương 84 một mình sinh hoạt thứ 22 thiên. Thậm chí mà nói, trịnh thị còn cảm thấy Trừ bỏ thân phận này một tầng, Khương Đường cũng không so với kia chút quý nữ kém cái gì. Nàng dung nhan nhưng xương được với tuyệt sắc, mỗi người đều nói đã từng trong cung minh quý phi đẹp, nàng tham gia cung yến khi gặp qua minh quý phi, cũng gặp qua lấy minh diễm xương minh ra tiểu nương tử, chính thị lại cảm thấy đều không kịp Khương Đường. Khương Đường trên người có rất nhiều thế gia quý nữ không có phẩm chất, thông minh hiếu học, hành sự căng rãn vừa phải, cũng không sẽ bởi vì chưa làm qua liền sợ, cho dù có khuynh thành chi sắc, cũng không nghĩ tới dựa dung mạo được đến cái gì So với này đó, nấu ăn ăn ngon tâm địa thiện lương này, đó phẩm chất ngược lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Buổi chiều kia mấy cái canh giờ, Trịnh thị còn nghĩ tới, nếu cô Kiến Sơn thật sự đối Khương Đường có tâm tư, kia cũng là tình lý bên trong sự. Như vậy xinh đẹp một cái nha hoàn ở mí mắt phía dưới, có thể nào không động tâm, đến nỗi có thể hay không vượt qua cái kia tuyến, Trịnh thị tin tưởng chính mình nhị tử phẩm tính, chỉ là không thích hợp, quá không thích hợp. Chẳng lẽ làm lão tứ tức phụ đã từng nha hoàn cùng nàng làm chị em dâu? Đại phóng như thế nào công đạo, mặt khác mấy cái con dâu nói như thế nào, nàng đối người ngoài như thế nào công đạo, chẳng lẽ nói hầu phủ công tử, cuối cùng cưới một cái nha hoàn. Liên tính khương đường chưa làm qua nha hoàn, ra thế như thế bình thường, gả đến hầu phủ có chỗ tốt gì. Trinh thị không hy vọng cố kiến sơn cưới một cái cao môn quý nữ, là hy vọng hắn cưới một cái ra thế lấy đến ra tay lại không xuất sắc. Tuyệt không sẽ là khương đường. Trinh thị ủy ở bên cửa sổ, bên ngoài lạnh leo phong gào thét. Không một lát liền phiêu khởi tinh mịn bông tuyết, liền Vĩnh Ninh Hầu vào nhà nàng cũng chưa nghe thấy. Vĩnh Ninh Hầu phủi phủi trên người tuyết mạng, khập khiễng mà tiến vào, lại phiêu tuyết, năm nay này tuyết là thật nhiều, sang năm chỉ định là cái được mùa năm. Đều hạ mười mấy chàng, bên ngoài cũng lẫnh lợi hại. Vĩnh Ninh Hầu tuổi trẻ khi chịu quá thương, vừa đến trời mưa hạ tuyết thiên chân liền đau. Trình Thị biết hắn tật xấu, lấy lại tinh thần liền đi trong ngăn tủ tìm gói thuốc, người trước phao chân, phao xong thoải mái chút. Vĩnh Ninh Hầu cười cười, Không gì lại sự, ngươi đừng luôn là ngồi ở phía trước cửa sổ, để ý phong. Năm trước ăn tết Trịnh Thị liền bị bệnh, lập tức lại ăn Tết, đừng lại bị bệnh. Trịnh Thị khỏe miệng giật giật, sau đó gật đầu, trước đem gói thuốc tìm ra, lại phân phó Nam Hương đi đảo nước ngấm. Nước ngấm đoan lại đây, trong phòng ồn nhảo khai lượn lời yên khí, Vĩnh Ninh Hầu cảm thấy Trịnh Thị không quá thích hợp, lại nói không lên nàng không đúng chỗ nào, rất nhiều thời điểm hắn có thể nhận thấy được Trịnh Thị có tâm sự, nhưng hỏi nàng lại không nói. Vĩnh Ninh Hầu hỏi câu Uống lên nước miếng, buông cái ly nói, làm sao vậy, trong nhà ra cái gì sao? Trinh thị hỏi một đằng trả lời một nẻo hôm nay ta đi khương đường cập cây lễ. Vĩnh Ninh Hầu thực mau liền nhớ tới khương đường là ai, nàng không phải tứ phòng nhà hoàn sao. Trinh thị bất đắc dĩ thở dài, đã trục thân. Chuyện khác lại giải thích, không một canh giờ nói không xong. Vĩnh Ninh Hầu, nguyên lai like trục thân à, nhà hoàng trục thân cũng không dễ dàng, ngươi thế nhưng đi nàng cập cây lễ. Liền như vậy thích nàng. Dĩ vãng trịnh thị thỉnh thoảng cùng Vĩnh Linh Hầu nói đến Khương Đường, nghe số lần nhiều cũng liền nhớ kỹ. Nhắc tới Khương Đường Tên, Vĩnh Ninh Hầu có thể đối lên mặt. Trịnh thị lại thở dài, cùng ngươi nói không thông, ngươi mau phao chân đi. Nên nói như thế nào, nói chính mình lấy làm tự hào nhi tử có lẽ coi trọng một cái nha hoàn, còn đem chính mình quan trên phu nhân thỉnh đi cho nàng chủ trì cập cây lễ. Thật là quá hoang đường, nhưng việc đã đến nước này, chính thị cũng không thể nói gì hơn. Chính là bởi vì nàng hiểu biết cô Kiến Sơn mới biết được hắn nghiêm túc. Nếu không có này đó, Cố Kiến Sơn chỉ là tưởng nạp Khương Đường làm tiếp. Nghĩ như vậy Trịnh Thị trong lòng cũng không chịu nổi, Khương Đường là cái hảo cô đương, tạo cái gì nghiệt muốn ủy thân làm người tiếp thất. Trịnh Thị là chính đầu nương tử, cho nên mới biết phía dưới mấy cái tiếp thất gian nan. Tuổi trẻ khi còn có thể dựa dung sắc tranh một tranh, muốn phủ chính là không có khả năng. Hiện giờ hoặc là lễ Phật hoặc là không ra khỏi cửa, không có nửa điểm tự do đang nói. Khương Đường như vậy nữ tử, tìm cái nhà nghèo gả qua đi. Chính mình có bản lĩnh, có thể chống đỡ đến khởi mãn môn vinh quang, nhà chồng tự nhiên cũng sẽ xem trọng nàng. Mà không phải gả cho Cố Kiến Sơn. Trong chốc loáng, Trịnh thị đột nhiên nghĩ tới một người, cảm thấy lại thích hợp bất quá. 9 tháng phân hầu phủ lập thế tử hiến khách, Nhữ Lâm quê quán người tới hạ lễ. Sau lại nàng cha mẹ chồng đi trở về, đại tẩu Ninh thị đem hai đứa nhỏ phó thác cho nàng, một là vì ấu tử Cố Kiến Hiên khoa cử, thứ hai tưởng ở thịnh kinh định một cọc việc hôn nhân. Ninh thị không cầu ra thế, Chỉ xem nhân phẩm, nếu là cố kỵ Khương Đường thân thế, chính thị đại nhưng tìm người nhận Khương Đường làm con gái nuôi. Cố kiến hiền sang năm kỳ thi mùa xuân, năm nay 16 tuổi, tuổi tắc cũng chính tương đương, làm người đơn thuần thiện lương, ra thế trong sạch, cũng không tính ủy khuất Khương Đường. Nếu việc hôn nhân đính xuống tới, cố kiến sơn biết Khương Đường thành hắn đệ muội liền tính không cam lòng cũng sẽ không nói cái gì. Cũng coi như hai tương chu toàn, chỉ là như vậy giai đại vui mừng biện pháp, chính thị lại do dự. Nếu cô Kiến Sơn thật sự thích hương đường, nhìn thấy hãi mộ người làm người khác cô dâu, kia trong lòng đến nhiều khó chịu. Nàng tiểu nhi từ mười mấy tuổi liền đi quân doanh, lăn lê bỏ lết tới rồi hiện giờ địa vị, không ở trong nhà hưởng qua nhiều ít phúc. Hán đại ca cái gì đều không làm là có thể làm quan, sống trong nung lụa. Mặt khác mấy cái huynh trưởng đều là hầu phủ công tử, ăn uống không lo. Chỉ có cô Kiến Sơn ở Tây Bắc Thụ Hàn, lúc này trở về càng là tìm được đường sống trong chỗ chết, nên hưởng phúc không hưởng đến. Càng là chưa bao giờ cùng nàng nói qua nghĩ muôn cái gì Trinh Thị không đành lòng liền không có cùng Vĩnh Ninh hầu nói cố kiến hiên việc hôn nhân chỉ chờ kéo một kéo lại nói không trở lại liền không có việc gì có lẽ này đó đều là nàng phán đoán là giả lập tức liền ăn T tế cố kiến Sơn gửi trở về thư nhà nói năm trước sẽ không trở về chính Thị đau lòng nhi tử lại cũng không giống từ trước như vậy chả không nhớ cơm không nghĩ càng là bởi vì Khương đường làm mặt trước chút bài mỗi ngày một chơi thượng cái gì phiền lỏ sự cũng chưa Trịnh thị mấy cái giao hảo phu nhân tổng lại đây, bởi vì mặt trước địa phương khác không có, quan cẩm đường cư có, nhưng cẩm đường cư đều là tuổi nhẹ các tiểu nương tử đi, các nàng đi thiếu, liền đều tới trịnh thị nơi này chơi. Trong đó một vị phu nhân hỏi trịnh thị, vị kia khương cô nương ta nhớ kỹ nguyên là người trong phủ người, hiện giờ là làm thức ăn sinh ý sao, cùng ta cẩn thận nói nói. Trịnh thị dương mắt cười một chút, hỏi nàng làm cái gì. Vị phu nhân kia ôn tồn nói, nhà ta chung có vị con vợ lẽ. Tối rồi nên cưới vợ tuổi tác. Ta nghe người ta nói này tiểu nương tử không tồi, tuy rằng đã làm nha hoàn, khá vậy không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất biết nhà cao cửa rộng đại viện nên như thế nào đãi nhân đại khách, nàng hiện giờ cùng ngươi tứ nhi tức phụ tình cùng tìm muội. Ta kêu con vợ lẽ học vấn hảo, làm người ngươi yên tâm. Trinh thị lại cười một chút, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, đến lúc đó cho ngươi hỏi thăm hỏi thăm. Lý phu nhân vẻ mặt cười, kia chuyện này liền phó thác cho ngươi. Trình thị quên mất một sự kiện Có câu nói kêu nhất ra nữ bách ra cầu, Khương Đường trừ bỏ xuất thân kém chút, những mặt khác khác quý nữ thúc ngựa đều so ra kém. Có thể chống đỡ khởi môn hộ, sẽ làm muôn bán, có thể kiếm tới bò lớn bó lớn tiền bạc. Trừ bỏ không hy vọng con vợ cả cưới cái ra thế thấp, còn có bó lớn người nhìn chúng Khương Đường đâu, chính thị thầm nghĩ, có lẽ chờ cố kiến sơn trở về, đi Khương ra cầu thân đều một đống. Nàng cũng không cần lo lắng Khương Đường sẽ gả cho cố kiến sơn. Khương Đường một người trụ, không có song thân. Cầu thân người hoặc là đi tìm chủ trì cập kê lễ Phùng Thị, nếu cô kiến Sơn thật có lòng tư, Phùng Thị khẳng định sẽ chống đẩy. Hoặc là liền tới tìm nàng, liền như Lý Phu Nhân giống nhau. Lúc này Trịnh Thị phải nói nói Khương Đường lời hay, nhân lúc còn sớm làm Khương Đường trông thấy khắc nam tử, cũng tỉnh cuối cùng làm ra phi quân không gả sự tới. Nhưng nàng cũng không biết vì sao, chính là không nghĩ nói. Lý Phu Nhân rất là nhiệt tình, thành, ngươi hỏi một chút ngươi tứ nhi tức phụ, hỏi thăm rõ ràng lại nói cho ta. Trịnh thị Tới gần cửa ải cuối năm, Trịnh thị không bao giờ rước người đánh bại. Mỗi ngày liền đi nhà ấm trồng hoa ngắm hoa đậu điểu, ngẫu nhiên sẽ Têu Hàn thị lại đây thương lượng một chút an tiết sự. Hàn thị phụ trách Vĩnh Ninh Hầu phủ đưa cho các gia năm lễ, định chính là một hộp cẩm đường cư điểm tâm, một rổ trái cây, hai bình rượu ngon. Hàn thị cố ý hỏi: "Mẫu thân, ngày sinh nhật là khương đường cô nương tùy lễ nặng thái, an tết cần phải tặng lễ qua đi." Trinh thị nghĩ nghĩ nói: "Đưa." Hàn thị lại nói: "Tứ lễ muội sinh chiêu ca nhi." Bình Dương hầu phủ bên kia lệ trọng một tầng, cũng coi như chúng ta một phen tâm ý. Hàn Thị biết bà bà còn nhớ nàng ở sinh nhật bữa thiệt sự, cho nên muốn bán cái hảo. Đều ăn Tết, chuyện này cũng nên đi qua. Nói nữa, viễn ca nhi vẫn luôn ngủ ở trí viễn đường, Hàn Thị cũng biết sai rồi. Chính thị nhìn trưởng tức liếc mắt một cái, người với người thật là các không giống nhau, người xem ăn bài. Hàn Thị cười gật gật đầu, kia mặt khác ra liền án năm phân lệ, ăn tế hạ nhân nhiều lấy một tháng tiền tiêu vặt, hơn nữa năm lễ. Mỗi người nghỉ đông có hai ngày, không tính thượng nguyện giả. Các viện các chủ tử nhiều làm hai thân quần áo, còn có trang sức, ta đi cửa hàng tuyển mấy thứ, làm các việc chọn, mâu thân cảm thấy như thế nào. Trinh thị vẫn là câu nói kia, làm Hàn Thị chính mình nhìn An Bài, viễn ca nhi khi nào nghỉ. Hàn Thị nói, 25, cùng kiến hiên giống nhau, hai người cùng trở về. Cấp những lâm quê quán lễ đã đưa ra đi, năm trước có thể tới. Này phiên An Bài còn tính thỏa đáng, Hàn Thị vào cửa mười mấy năm cũng học không ít đồ vật. Nhưng không bằng khương đường mò, trịnh thị hiện giờ tổng nhịn không được tương đối, nhưng xuất thân kém chính là kém, cái này không thể nào thay đổi. Trịnh thị nói, hành, còn có trừ tịch ra Yến suy xét chu toàn chú Út. Năm trước trịnh thị thân thể không tốt, trong nhà lớn nhỏ sự giao cho mấy cái con dâu xử lý, chẳng qua, dĩ vãng liền tính làm hàn thị cùng nhau xử lý quảng hàn ra, đại sự cũng là trịnh thị xử lý. Lần đầu, khó tránh khỏi có sơ hở địa phương, may mắn là gia Yến không để cho người khác nhìn chê cười. Hàn thị hành lễ, con dâu nhớ kỹ, nếu vô mặt khác sự, con dâu liền trước tiên lui hạ. Hàn thị từ chính viện rời đi, các gia đi lễ, nàng có thể từ giữa vứt đến không ít chỗ tốt. Các gia năm lễ từ trước đến nay ở tám lượng bạc tả hưu, còn có một phủ quần áo trang sức, chỉ cần từ giữa thao tác thích đáng, là có thể lấy ra không ít bạc tới. Quản gia chỗ tốt liền thể hiện ra tới. Toàn bộ hầu phủ, phải kể tới yến kỷ đường năm lễ phong phú nhất. Chứ bỏ đ Còn có thứ khác. Năm trước là nửa lượng bạc 2 cân thịt heo một chạc ngũ hương cư điểm tâm, tuy là tiện nghi, nhưng cũng muốn một lượng bạc tử. Lục Cẩm Dao đối hạ nhân luôn luôn hào phóng, yến kỷ đường nha hoàn là hầu phủ nha hoàng chung nhất thể diện, mấy thứ này cũng lấy đến ra tay. Năm nay bổn tính toán cũng mấy thứ này, liền đem điểm tâm đổi thành cẩm đường cư, rốt cuộc Lục Cẩm Dao cửa hàng tới tới lui lui đều là nàng kiếm bạc. Lộ Trúc đều đem đơn tử cấp Lục Cẩm Dao xem, Lục Cẩm Dao lại nói thêm nữa chút. Lục Cẩm Dao nói năm nay ta có thai đồ vật nhiều là các ngươi ở nhọc lòng hiện giờ có chiêu ca nhi tiếng kỷ đường từ trên xuống dưới càng phải cẩn thận rất nhiều sự lục cẩm dao đều không rảnh lo lại có hai tử vạn nhất cái nào nha Ho hoàn bị thu mua làm không tốt sự lục cẩm dao cũng không có biện pháp lộ trúc này đó đều là bọn nô tí nên làm lục cẩm dao không quản những lời này nên làm lại như thế nào chẳng sợ cầm bán mình khế cũng không phải vạn vô nhất hết khác trong phủ từng có nhà hoàn liều chết lấy người khác bạc Làm ra bối chủ việc. lúc cầm dao ôn thanh nói, chúng ta yến kỷ đường, không nói cái khác, bạc là không thiếu, ta năm nay cũng kiếm bạc, đoạn không thể đã quên các ngươi. Như vậy đi, các bọn nhà hoàn đi trang sức cửa hàng một người tuyển một chi bạc thoa, đẹp, lại một người hai đóa châu hoa. Ngươi cùng hoài hề liền từ ta tư khổ lấy, các ma ma nhiều mua chút thức ăn, mặt khác như cũ. Yến kỷ đường 10 cái nha hoàn một người nhiều mấy thứ này, thêm lên cũng đến mấy chục lượng bạc đầu. Lộ chúc nói. Nô tỷ này liền đi chuẩn bị. Lộ Trúc đi cùng phía dưới nha hoàn nói, tự nhiên là ngọt táo hơn nữa gõ. Bởi vì Nghiêm Hạ là mới tới người, Lộ Trúc đơn độc cùng nàng nói một hồi lâu nói, như là trong nhà song thân nhưng hảo, nhưng có cái gì việc khó, thiếu không thiếu bạc. Nghiêm Hạ lắp đầu nói cái gì cũng không thiếu. Lộ Trúc nói, trong nhà nếu có chuyện gì khó xử liền nói, đại nương tử thiện tâm, đoạn sẽ không làm ngươi cầu người khác đi. Nghiêm Hạ trong lòng cảm động, đại nương tử cũng thật hảo. Lộ Trúc, đó là tự nhiên Ngươi xem Khương Đường, ban đầu là yến, kỳ đường nha hoàn, nói chuộc thân liền chủ thân, những việc này đại nương tử cũng không ngăn đón. Khương Đường chuộc thân chuyện này ở hầu phủ còn nhắc lên không nhỏ sóng gió đâu, có người nói Khương Đường có bản lĩnh, có thể kiếm bạc, cũng có người nói Lục Cẩm giao thiệ tâm, tại hạ nhân nơi này tích không ít hảo thanh danh. Lục Cẩm giao tháng lớn lúc sau liền đem quản gia sự giao ra đi, hiện tại cũng không một lần nữa nhặt lên tới, chờ làm xong ở cứ hẳn là còn sẽ tiếp tục quản gia. Chỉ cần không phân ra Đại phòng không thừa tước, kia hầu phủ liền không phải đại phòng. Lục cẩm dao là vĩnh ninh hầu phủ tức phụ, tự nhiên có thể quản ra. Nếu không, đều bị đại phòng ba chiếm, phía dưới người cũng xem đồ ăn hạ đĩa. Lộ trúc gõ nghiêm hạ một phen, lại cùng bọn nhà hoàn một khối chuẩn bị 5 lễ đi. Hướng các ra đưa, thật đúng là không ít. Đi khương gia đưa 5 lễ chính là bạch thuận đường cấp khương đường đưa cho vĩnh ninh hầu phủ cùng tứ phòng 5 lễ mang về. Tới gần cửa ải cuối năm, ngõ nhỏ náo nhiệt rất nhiều Có rất nhiều điên chạy hải tử. Đám hải tử này chưa thấy qua xe ngựa, xe ngựa ngừng ở đầu hẻm khi vây quanh một đoàn, đều tò mò mà nhìn chầm chầm cái này quái vật khổng lồ. Bạch Vi là đuổi giữa chưa trước khi dùng cơm lại đây, liền ở khương đường nơi này ăn. Hai người ăn, khương đường làm bốn cái đồ ăn, một đạo cá hầmớt, một đạo thịt kho tàu sư từ đầu, còn có xào rau tâm cùng tiểu xào thịt bò, món chính có hành thái bánh cùng cơm. Làm thời điểm Bạch Vi liền thẳng nuốt nước miếng. Muốn nói ở hầu phủ hảo, đó là hảo. Không lo ăn mặc, nhưng ít có có thể ăn đến thịt cá thời điểm. Bạch Vi đã thật dài thời gian không ăn qua như vậy đồ ăn. Phu nhân tiệc mừng thọ, phân thừa đồ ăn liền một chút, không có Khương Đường ở hầu phủ thời gian nhiều. Khương Đường thấy Bạch Vi mặt giống như gầy chút, để ra một câu dứt lấy một hồi vắng giận. Đại phòng bên kia cũng quá nổi bật, thứ gì đều tưởng hướng chính mình chỗ đó ung. Đưa năm lễ, lại không biết có thể rơi xuống nhiều ít chỗ tốt. Như thế nào cũng đến rơi xuống hơn 100 lượng bạc. Khương Đường đưa năm lễ có ăn có rượu. Rượu là từ bên ngoài mua, hai bình không sai biệt lắm 4 năm lượng bạc. Điểm tâm nếu là từ ngũ hương cư cẩm đường cư mua, cũng đến mấy lượng bạc. Nhưng Khương Đường chính mình làm liền tiện nghi rất nhiều, khẳng định có nước luộc nhưng vớt. Trinh thị tiệc mừng thọ thượng, Hàn Thị mở miệng khó xử nàng, lại bị An Dương quận chúa giải vây. Khương Đường đối Hàn Thị không có gì ấn tượng tốt, Hàn Thị gả tiến hầu phủ thấy phôn hoa, biết trừ bỏ thanh quý nhà, còn có như vậy cường thịnh địa phương. Không lập thế tử khi muốn thế tử chi vị Lập thế tử sau lại muốn phu quân tiến tới, tốt nhất cũng cho nàng tránh một cái cáo mệnh phu nhân. Nàng muốn quá nhiều. Muốn thanh danh, muốn bạc, muốn vĩnh ninh hầu phủ tài sản, tốt nhất cũng giống như lục cẩm dao giống nhau ra thế. Chính là ông trời không phải hướng nguyện chỉ không phải ngẫm lại là có thể có. Làm người chính là như vậy, cái gì đều muốn, cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Khương đừng nói, đại nương tử có thể ứng đối đại phòng, đại nương tử số phận hảo, tiểu thiếu ra số phận tự nhiên kém không được. Cầm lý sinh ra tới tiểu hài tử là tiểu cầm lý cố Ninh chiêu số phận không tầm thường cùng lục cẩm dao giống nhau Bạch vi ngẫm lại cũng là gần đây đại phòng ăn phận Vĩnh Ninh hầu phủ không chuyện khác chờ đến 25 mới lại vội lên bởi vì 25 đường công tử cùng đại thiếu gia từ thư viện trở về nghỉ đông có 10 ngày trừ tịch tiến đi thân thăm bạn trong nhà lại nên náo nhiệt chủ nhân náo nhiệt các nàng làm hạ nhân có vội Bạch vi nhìn bẫy bếp nuốt nuốt nước miếng gì thời điểm có thể hảo nha nhưng đói chết ta Đúng rồi, Khương Đường, ta tính toan trụ thân. Bạch Vi nói được không chút để ý, Khương Đường trong mắt có chút kinh ngạc, thực mau liền biến thành ý mừng, kia nhưng thật tốt quá. Người già tới nhưng có chỗ ở. Mua phòng ở qua quý, có thể trước trụ ta nơi này. Bạch Vi vội vây vây tay, túi đầu nói, ai, ta không nghĩ tới nhiều như vậy, chính là trong lòng có như vậy cái tính toán. Nàng cũng là lục cẩm dao của hồi môn, chẳng qua trong nhà không tốt, cha mẹ đau huynh trưởng đệ đệ. Bất quá Bạch Vi cũng không phải ngốc. Chính mình Nguyệt Bạc chưa từng đã cho trong nhà. Dù sao nàng cùng đại nương tử tới Vĩnh Ninh hồi Phủ, núi Cao Hoàng Đế Sa, ai quản được nàng. Nàng cũng có kiếm tiền phương pháp, đầu cơ trục lợi đồ vật, tin tức cũng linh thông, mấy năm nay tích cóp tiền cũng không thiếu. Tuy rằng so bất quá khương đường, không thể giống nàng như vậy mua gian tòa nhà, nhưng sinh hoạt khẳng định không thành vấn đề. Cho nên nàng tưởng lại là mấy năm nha hoàn, sau đó lại trục thân. Nếu không phải khương đường, nàng tuyệt đối sẽ không tưởng trục thân sự, nhìn nàng liền cảm thấy vẫn là tự do tự tại mà hảo. Bạch Vi không tin, chính mình có nhiều như vậy phương pháp, còn có thể đói chết không thành, chứ không vội mà, tiểu thiếu ra còn nhỏ đâu, như thế nào cũng đến lại chờ hai năm. Hiện tại lục cẩm dao rất hào phóng, các bọn nha hoàn thưởng đồ vật nhiều, vừa lúc có thể nhiều tích cóp điểm tiền. Khương đường, kia dùng được đến ta nói thẳng, nhưng đừng cùng ta khách khí. Bạch Vi nói, đó là tự nhiên. Ai nha, khi nào thục, ta đều mau chết đói. Chờ đồ ăn chín. Bưng lên bàn, Bạch Vi ăn uống thỏa thích, bốn cái đồ ăn, nàng ăn hơn phân nửa, có thể thấy được ở hầu phủ ăn không hảo. Cùng Khương Đường ở một khối, Bạch Vi không cần để ý mặt mũi muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Bạch Vi cảm thấy mọi thứ đều ăn ngon, so trước kia ở hiến kỷ đường làm còn hảo. Chẳng qua, nàng không thể ở lâu, ăn cơm xong phải đi đưa tiếp theo ra. Mỗi khi tới rồi loại này thời điểm, nàng càng cảm thấy chuộc thân ra tới hảo. Khương Đường rất cao hứng, đối Bạch Vi các nàng mà nói. Nàng ý tưởng nhiều ít có điểm ly kinh phản đạo. Bạch Vi có thể cảm thấy chuộc thân hảo, vậy không thể tốt hơn. Chẳng qua, Khương Đường nguyên tưởng rằng sẽ chuộc thân chính là Lục Anh, rõ ràng nàng tính tình nhất khiêu thoát, nhất không câu nghệ tiểu tiết, nhất tự do tự tại. Kết quả lại là Bạch Vi, trước gà chồng ngược lại là nàng. Chỉ có thể nói thế sự vô thường. Khương Đường không có cảm thán lâu lắm, nàng đến cấp hàn vương phủ đưa năm lễ. Trước thời gian mấy ngày đưa cũng không có gì, đồ vật đưa qua đi, lưu trương thiệp là được. Cấp an dương năm lễ Khương Đường còn thả mấy khối bao tốt canh khối, an tiết không tiệm lẩu không khai trường, có thể chính mình ở trong nhà nấu ăn. Còn có tới nàng cập kê lễ vài vị đại thần ra, đưa năm lễ cũng không trọng, bên trong cũng có canh khối. Đến nay, nàng cũng không nghĩ thông suốt vì sao trong chiều đại thần sẽ đến tham gia nàng cập kê lễ, tổng không thể đơn bởi vì là tiệm lẩu khách nhân. Khương Đường suy đoán, khả năng trời xui đất khiến gian nàng làm chuyện gì, cho nên những người này mới lại đây. Nàng nhớ kỹ ngày ấy An Dương tới cửa hàng ăn cơm, giống như hỏi cửa ngồi tiền đại nhân cùng trịnh đại nhân, hỏi thăm vài câu nói. Chẳng qua lúc ấy Khương Đường còn không biết hai người là làm quan. Lúc ấy bất giác có cái gì, hiện tại tưởng chỉ sợ là An Dương nhận ra là ai mới cố ý hỏi. An Dương hỏi không ít, ra tới thời điểm còn đề ra nấm, chỉ sợ cũng là bởi vì hai người thân phận không bình thường. Rốt cuộc có phải hay không, còn phải xem trên thị trường lại không có nấm, nếu là có, kêu tất nhiên là nguyên nhân này không thể nghi ngờ. Thừa dịp đặt mua hàng Tết, Khương Đường ở trên phố xoay chuyển, tiệm tạp hóa thật là có bán ấm. Vừa hỏi Lão Bản, đã mua mấy ngày rồi, có tiểu thương bán cái này, hắn liền đặt ở tiệm tạp hóa bán. Chẳng qua Khương Đường không lưu ý quá. Lão Bản xem Khương Đường người lớn lên đẹp, không khỏi nhiều lời vài câu, cái này cũng không biết như thế nào ăn, mua người không nhiều lắm. Nói là làm không thân có độc. Cũng may là hàng khô, chỉ cần chú ý phòng trùng, có thể phóng hồi lâu. Khương Đường hỏi bao nhiêu tiền một cân. lão Bản nói 40 văn 1 cân, tiểu nương tử đừng nhìn giới cao, nhưng là cái này dùng bọt nước qua sau cũng không ít đâu. Khương đường từ Tùng Lâm Chô đó mua, một cân muốn 50 văn tiền. Nàng từ tiệm tạp hóa muốn 2 cân, nhìn xem tỷ lệ, nếu là không tội, liền không cần lại từ điền năm mua. Bên kia ba tánh có thể kiếm ít tiền, cũng có thể qua cái hảo năm Nay đảo mắt tới rồi tháng chạp 28, trong cung hoàng đế phong bút son, các gia phong thưởng cũng xuống dưới. Cấp vĩnh ninh hầu phủ thánh chỉ cũng tới. Lễ bộ người lại đây tuyên chỉ, Cố Kiến Chu từ nguyên lai ngũ phẩm công bộ lang trung thăng chức vì tứ phẩm thị lang. Chư bỏ tham quan, còn thưởng không ít bảo vật, nhiều là đồ sứ bái sức, còn có tơ lụa vải vóc. Lục Cẩm Dao liền tính ngồi ở cữ, cũng đến ra tới tạ ơn. Lễ xong ban thưởng, Lục Cẩm Dao vội vàng đi cùng Trịnh thị nói, "Mẫu thân, là bởi vì khương đường. Chị thủy là công bộ bản chức, lý nên làm tốt sự, tự nhiên không cần ngợi khen. Nhưng lợi quốc lợi dân bất đồng, cho nên mới cho Cố Kiến Chu tham quan." Làm hai năm hàn lầm tu soạn, sau đó đi công bộ, hiện giờ đã là chính tứ phẩm công bộ thị lang. Mặc cho ai thấy không nói một câu quan vận hành thông, thanh vân thẳng thượng. Chỉ là khương đường bên kia, lục Cẩm dao cũng không biết có hay không ban thưởng, hẳn là có. chương 85 một mình sinh hoạt thứ 23 thiên. Lục cẩm dao trong tay còn phủng thánh chỉ, chính thị liếc mắt một cái, nói, quay đầu lại người làm lộ chúc hướng khương ra đi một chuyến, lại đưa vài thứ qua đi. Lục cẩm dao thần sắc hơi giật mình, theo sau gật gật đầu. Ý tứ này là chỉ tặng đồ. Lục cầm dao cảm thấy trịnh thị biết, nhưng ngại với không có chứng cứ, cố kiến sơn lại không ở thịnh kinh, cho nên mới không có làm cái gì. Nàng con tưởng rằng bởi vì những việc này bà bà sẽ nhả ra, liền tính không buông khẩu, đối khương đường thái độ cũng sẽ tốt một chút. Nhưng nàng đã quên trịnh thị không chỉ có là cố kiến sơn mẫu thân, càng là hầu phủ chủ mẫu. Cố kiến sơn tưởng cưới khương đường, không phải hắn một người sự. Một phủ thượng hạ, đồng khí liên tri. Liên Tính nàng không ngại khương đường làm nàng đệ muội, Hàn thị. Hứa thị cũng sẽ không ngại sao? Cũng thế, sao có thể dễ như trở bàn tay liền nhả ra, không giống nàng mẫu thân như vậy cũng đã cảm ơn trời đất. Lục Cẩm Dao, kia tức phụ tuyển tốt hơn đồ vật làm lộ trúc đưa qua đi. Chính thị cùng Lục Cẩm Dao cùng nhau trở về đi, Tả Hữu trừ bỏ nha hoàn không người khác, nàng cân nhắc một chút, nhẹ giọng nói, đồ vật từ tan nơi này lấy. Mặc kệ trong cung có hay không thưởng cho khương đường đồ vật, vĩnh linh hầu phủ đều nên có điều tỏ vẻ. Nếu không, hoàng thượng cũng sẽ cảm thấy cố ra vong bản. Lúc trước lao tam lão tứ bởi vì quân lương hoài thích, cũng chưa cho khương đường thứ gì, nghĩ nàng một cái nha hoàn, cùng hầu phủ vui buồn cùng nhau. Nếu hiện tại đã trục thân, hầu phủ cầm chỗ tốt liền có vẻ không thích hợp. Lục cầm dao gật gật đầu, kia con dâu làm lộ trúc đi chính viện. Lục Cẩm dao còn không có ở cữ xong không thể ở bên ngoài trúng gió, phân phó hảo lộ trúc liền ngồi nhuyễn kiệu hồi Yến kỳ đường. Một khác đầu lộ trúc phụ mệnh đi tặng đồ Thu thập thỏa đáng lúc sau ngồi hơn một canh giờ xe ngựa, kết quả lại ở chữ nguyên phố đầu đường thấy An Vương phủ xe ngựa. Lộ trúc làm xa phu ngừng ở châu ngoặt, trước nẽ tránh, chờ một lát An Vương phủ người đi rồi lại qua đi. An Vương phủ xe, hẳn là An Dương quận chúa tới gặp Khương Đường. Khương gia An Dương đi theo Khương Đường tò mò mà ở trong nhà xoay chuyển. Tòa nhà còn không có nàng sân đại, bất quá rất là sạch sẽ ngăn nắp, tuy rằng là nhỏ điểm, nhưng Khương Đường một người cũng đủ trụ. Giữa hai chỉ cầu cũng hộ chủ đáng yêu Nàng lại đây là phụ mệnh cấp Khương Đường đưa ban thưởng, hoàng thượng tưởng thưởng Khương Đường, nhưng An Dương bận tâm nàng một nữ tử, lại không huynh đệ song thân, triều đình người tới quá mức chọc người chú ý. Tuy rằng ban thưởng là ban ân, nhưng qua đi có người tưởng chơi xấu, cũng khó lòng phong bị. Khương Đường một người trụ, khó lòng phong bị. An Dương liền chính mình đem đồ vật đưa lại đây, nàng thường xuyên lại đây, cùng Khương Đường quan hệ cũng hảo. Cho dù có người thấy cũng không biết vì sao, chỉ cho rằng nàng cùng Khương Đường giao hảo. Tự nhiên sẽ không đáng chú ý hồng người ghen ghét. Hiện giờ quốc khố hư không, thường không phải tài vật, mà là các nơi đưa lên tới cống phẩm, đồ vật không ít, cũng là trong cung một mảnh tâm ý. Hai cân tổ yến, 10 thất gấm vóc, trong cung rèn trang sức bao nhiêu, còn có hai chắp trân châu. Thêm lên cũng đáng vài trăm lượng bạc. Tơ lụa đều là tươi sáng nhan sắc, đủ làm rất nhiều xiêm y điề. Chân châu có thể đi đánh trang sức, tổ yến cũng là cực hảo, bảo đảm khương đường lăn qua lúc sau trở nên càng đẹp mắt. Hoàng thượng ban thưởng này đó trước tự nhiên đem Khương Đường hỏi thăm rõ ràng, chuộc thân trước chuộc thân sau, song thân là ai, dân cư bao nhiêu, chẳng sợ cùng trong nhà đã đoạn tuyệt quan hệ. Ý An Dương xem, lấy Khương Đường hiện giờ thân phận ban thưởng này đó đã là không ít, liền tính là lợi quốc lợi dân lương sách, cũng ít có đại thần bởi vì một hai câu lời nói phải thưởng. Sự tính nguyên do An Dương nói, nàng lôi kéo Khương Đường tay nói, ngày ấy ta thấy tiền đại nhân ở đằng kia, chưa cùng ngươi nói, hỏi nhiều vài câu, ngươi mặc trách móc. Nàng tuy rằng là hảo ý, nhưng cũng xác thật là làm điều thừa. Khương Đường lắc lắc đầu, cười nói, như thế nào, chính là cập kê lễ sửng sốt một chút, như thế nào đột nhiên tới nhiều như vậy triều đình mệnh phụ. An dương, đều là nên tới, ngươi vì bá tánh làm việc, dựa vào cái gì nam tử là có thể ra quan tiến tước, nữ tử lại phải cẩn thận này tiểu tâm kia. Khương Đường nhớ tới bánh nén khô, cũng là vòng một cái lại một vòng. Bất quá, bánh nén khô vốn dĩ cũng là còn cố kiến sơn ân tình, cái kia không tính. Làm nấm cái lẩu, càng là vì chính mình kiếm tiền. Thời đại này chính là như thế, Khương Đường không nghĩ tới bằng bản thân chi lực thay đổi cái gì. Nàng liên chỉ lo thân mình đều làm không được, tưởng cái gì kiêm tế thiên hạ đâu. Khương Đường nói, ta cũng không muốn vì bá tánh làm cái gì, tưởng cũng là chính mình kiếm tiền, không có quận chúa nói cao thượng như vậy, trời xui đất khiến thôi. Bất quá, nếu Hoàng thượng ban thưởng ta có thể giáo đại gia nấm như thế nào ăn. Tổng không thể lấy không này đó ban thưởng Người nếu thấy người khác, cũng không thể nói như vậy. An dương trên mặt thần sắc nghiêm túc một chút, liền tính là trời xui đất khiến, người khác hỏi cũng đến nói là sớm có ý này. Bất quá nàng chuyến này đích xác có nguyên nhân này, chỉ nói nấm thật tốt ăn thật tốt ăn không ai tin, dù sao cũng phải ăn đến mới được, hiện tại trên đường là có bán, cũng sẽ không làm, làm theo bán không ra đi. Người tiệm lẩu nấm canh phương thuốc không cần phải nói, là mấy thứ đơn giản phương tiện hảo làm đồ ăn thì tốt rồi. Khương đường gật gật đầu, viết xuống xào nấm. Nấm cơm chiên, nấm sủi cảo phương thuốc, làm An Dương mang theo trở về. Kể từ đó, Hoàng thượng Ban Thưởng không đơn giản bởi vì nấm, rốt cuộc hỏi thăm một chút liền biết, nấm không phải nàng đưa tới thịnh kinh tới, mà là cố kiến tru. Cảm ơn Ban Thưởng, cũng là vì phương thuốc. Chờ An Dương đi rồi, Lộ Trúc lại đây gó cửa. Khương đường rất là kinh ngạc, vô luận là Hầu Phủ vẫn là yến kỷ đường năm lễ đều tạo, Lộ Trúc như thế nào lúc này lại đây? Lộ Trúc làm xa Phu đem xe ngựa đồ vật dọn đi vào. Trong chốc lát ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chờ xa Phu đem đồ vật đều dọn đi vào, Lộ Trúc đi theo Khương Đường vào nhà, nàng trước đem danh mục quà tặng cấp Khương Đường xem, này phân danh mục quà tặng rất dài, phía trên viết thức ăn đồ dùng, còn có mấy thứ quý trọng dược liệu. Các gia quy củ đều là tặng người đưa hảo vật. Tổ hiến đông trùng hạ thảo, nhân sâm linh trì, còn có một bộ phỉ thú đồ trang sức, nam thất tơ lùa, tất cả đều là chỉnh thị tư khố đồ vật. Lộ Trúc hôm nay còn may mắn kiến thức chỉnh thị tư khố băng sơn một góc. Chỗ đó thư tốt là thật sự nhiều. Lộ Trúc, thứ ra tham quan, hiện giờ là công bộ thị lang. Cố Kiến Chu qua năm mới 20 tuổi, đừng nói đương chiều, lại đi phía trước số mấy trăm năm, cũng không có như vậy tuổi trẻ thị lang. Lộ Trúc không thế nào hiểu biết quan trường, cũng biết giống Cố Kiến Chu như vậy cực nhỏ có. Không, còn có một vị Ngũ công tử, bất quá Cố Kiến Sơn là chính mình tránh đến quân công, cho nên mới tuổi còn trẻ thành tướng quân. Lộ Trúc đối chuyện này cái biết cái không. Chỉ biết cùng Khương Đường có quan hệ, phu nhân ý tứ, làm ta cho ngươi tặng đồ lại đây. Chính thị còn làm nàng mang theo lời nói, lộ chúc một chữ không kém mà cấp thuật lại ra tới, phu nhân nói tứ ra thăng quan có ngươi công lao, này đó là ngươi nên đến. Chính thị nguyên tưởng lại nói vài câu khác, Khương Đường là người thông minh, chỉ cần rất nhỏ một chút, tự nhiên có thể minh bạch nàng ý tứ. Nhưng lời nói đến bên miệng, ngấm lại vẫn là tính, tiết nhất, hà tất làm cho ai đều không vui. Cũng chỉ làm lộ chúc mang này một câu. Khương Đường nhìn danh mục quà tạng, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Lộ Trúc vì Khương Đường cao hứng, cái này hảo, đây là người dọn ra tới sau quá cái thứ nhất năm, đồ vật nhiều ngủ ý hảo, cũng là cái hảo dấu hiệu, năm sau cái gì đều có cái gì cũng không thiếu. Năm sau không riêng có bạc, cái gì đều có. Khương Đường cười cười, kêu mượn tỉ tỉ cắt ngôn. Lộ Trúc không lưu cơm, nói là trở về lúc sau còn phải phục mệnh đâu. Chờ Lộ Trúc đi rồi. Khương đường đem mấy thứ này giống nhau giống nhau đối chiếu danh mục quả tặng nhìn nhìn. Tơ lụa đều là tươi sáng nhan sắc, thích hợp nàng lớn như vậy tuổi tác xuyên, tổ hiến thêm lên có 4 cân, có thể mỗi ngày uống một chung. Dược liệu tạm thời dùng không đến, liền trước phóng tới nhà kho. Khương đường không được xương phòng, quyền đương nhà kho dùng, dọn tiến vào thời điểm bên trong trống giống, hiện giờ đã thả không ít đồ vật. Chờ sang năm đầu năm tìm người đánh mấy cái giá gỗ, liền sẽ không có vẻ đồ vật hôn đột. Trong cung cấp trang sức cùng Trịnh thị đưa đồ trang sức hương đường toàn phóng trong Dương, đồ trang sức là phỉ thúy, nhìn cực kỳ quý trọng, Khương Đường không hiểu này đó, tầm thường cũng sẽ không mang đi ra ngoài, liền thu hồi tới phóng. Trong cung cấp trang sức bộ dáng đẹp thủ công tinh xảo, so bên ngoài trang sức cửa hàng bán đẹp rất nhiều. Khương Đường đem này đó phóng tới hộp trang điểm, mỗi ngày có thể đổi mang. Tơ lụa có thể tìm người đuổi quần áo. Còn có 2 ngày liền năm Tết, qua năm, chờ đến Tết thượng nguyên, thiên trầm dãi liền ấm áp xuống dưới. Thiên ấm áp cùng, mùa xuân tới liền nhanh. Khương đường cảm thấy chính mình so vừa tới thời điểm cao điểm, còn béo điểm, hẳn là còn có thể lại trường 2 năm. Làm quần áo có thể ở ngực nơi này thả lỏng một chút. Khương đường không tính toán học làm siêm y gì cả, càng không nghĩ tinh tiến chính mình theo công. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, có thời gian kia còn không bằng nghiên cứu một chút thực đơn, nơi này đầu bếp rất lợi hại, đã có địa phương bán mãi màn đầu phỏng trừng qua không bao lâu, trên đường sẽ có không ít tiệm lầu. An Thiết Cẩm Đường Cư không tiếp tục kinh doanh 2 ngày, sơ nhị liền khai trương. An tiết đúng là đi thân thăm bạn thời điểm, tham viếng ai không đề cập tới Điểm Tâm đi, tuy nói Điểm Tâm đổi lấy đổi đi, nhưng kiếm tiền vẫn là Điểm Tâm cửa hàng. Bình thường bá tánh trong nhà liền mua một bao một bao, có thừa tiền mua mang cháp, như vậy đưa ra đi đẹp. Năm trước đi lễ, các gia gia bên ngoài đưa còn lấy Ngũ Hương Cư Điểm Tâm chiếm đa số, năm nay thế gia có thể thấy không ít Cẩm Đường Cư Điểm Tâm. Cái gì mãi hoàng nhân Điểm Tâm, bánh nướng trứng chảy Các loại là lớp tiểu xảo bánh mì bánh kem, trong nhà bọn tiểu bối thích hẳn. Này ngũ hương cư, lại không phải một nhà độc đại. Cầm đường cư khai trương đến nay, còn chưa đủ một năm, sau lương rửa vào Vĩnh Ninh Hầu Phủ, còn có cố kiến chú cái này trong chiều tân quý, tự nhiên bất đồng thường lui tới, mặc cho ai tưởng ngáng chân đều đến nước lượng. Năm nay tới Vĩnh Ninh Hầu Phủ bái phỏng nhân cách ngoại nhiều. Khương đường không đệ thiệp, năm lễ đưa đi là được. Nàng tính toán chính mình cùng điểm kim ô kim ăn tết, thần khởi dán câu đối xuân treo đèn lồng Sau đó đi bên cạnh mấy nhà đi dạo liên quan chúc Tết. Ăn Tết đến chuẩn bị cơm tất nhiên, còn muốn làm văn hắn, nghĩ đến Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng muốn chuẩn bị trừ tịch ra yến. Bất quá Vĩnh Ninh Hầu cùng Trịnh thị hẳn là sẽ đi trong cung tham gia cung yến, cung yến phi có chức quan có phẩm giai người không thể tham gia, Trịnh thị có lệnh phong trong người, tự nhiên có thể đi. Vĩnh Ninh Hầu phủ năm nay ra yến là Hàn thị cùng nhị phòng tam phòng cùng chuẩn bị. Không chỉ có thỉnh gánh hát, còn chuẩn bị pháo hoa yến, tuyển đều là lại đại lại đẹp pháo hoa còn cấp bọn tiểu đối chuẩn bị câu đối xuân, phúc tự, bảo đảm trong nhà vô cùng náo nhiệt. Không chỉ có cùng hạ tân niên, cũng có vì cố kiến chu thăng trước chúc mừng chi ý. 28 đến 29, mới một ngày, phải nhiều chuẩn bị không ít đồ vật. Diễn đến thêm vừa ra thanh vân thượng, thức ăn cũng đến nhiều chút, làm hầu phủ trên giới đều biết trong phủ tứ ra thăng trước, quan ngắm lại, hẳn thị đều cảm thấy trong lòng cách hướng. Hiện giờ nhị phòng ngũ phẩm chức quan, tam phòng tứ phòng đều là tứ phẩm, cố kiến sơn ở trong quân là tam phẩm tướng quân Thật sự là mãn môn vinh quang, chẳng qua cùng đại phòng một chút quan hệ đều không có. Rõ ràng là nhiều tuổi nhất huynh trưởng, chính là lại là mấy cái huynh đệ chung nhất bình thường. Hàn Thị trong lòng không mau trước mặt người khác lại không thể hiển lộ một chút ít, nàng là trường tẩu, như thế nào có thể không nóng trong phía dưới mấy cái huynh đệ hảo. Cố kiến phong nguyên bản là cực kỳ cao hứng, làm huynh trưởng không có không hy vọng đệ đệ thành tài, nhưng về nhà lúc sau nghe Hàn Thị hoán giận vài câu, tâm tình liền không ngay từ đầu thư thái. Hàn thị nói đều là những cái đó lặp đi lặp lại, tới tới lui lui kia vài câu, dựa vào nhặt ra, nhất không nên thân. Những lời này tựa như rồi bỏ giống nhau, ở cố kiến phong bên thai ong ong ong mà vang, hắn có thể tiếp thu chính mình bình thường, biết chính mình chí không ở này, nhưng hàn thị luôn là nói, hắn cũng sẽ cảm thấy chính mình không bằng người khác. Cố kiến phong trong lòng phiền cực kỳ, nhưng ngày mai chính là trừ tịch, hắn không thể ở năm nay cuối cùng hai ngày chọc hàn thị không mau, bằng không cả nhà đều không thoải mái. Cô Kiến Phong nói, cao hứng nhận tử, đừng nói này đó, ngươi cũng không phải đầu một ngày mới biết được ta cái dạng gì. Hàn Thị thấy hắn cái dạng này càng là giận sôi máu, người khác còn còn biết tiến tới luồn túi đi thông quan hệ, nhưng cố Kiến Phong đâu, trực tiếp liền bất chấp tất cả. cố Kiến Phong thấy Hàn Thị con ngươi tất cả đều là lửa giận, lại khuyên đủ, ngươi ngắm lại, tương lai hầu phủ là đại phòng, ta không có chí lớn, thủ hầu phủ đã là tính không tồi. Hàn Thị cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, đúng vậy. Cô kiến phong suất thân hảo, thân là trưởng tử, cũng đã so những người khác cường rất nhiều, còn cương cầu cái gì đâu. Hàn thị trong mắt ngấn lệ hiện lên, ân, đã không tồi. Mà hàn thị trong miệng tiến tới đệ đệ cố kiến chú cũng không dự đoán được chính mình sẽ thăng quan, thật sự quá đột nhiên. Chờ lục cẩm dao nói qua trong đó quan khiếu sau, cố kiến chú nói, lại là bởi vì khương cô nương, ta. Này quan đương đến thật sự đối lý. Lục cẩm dao cảm thấy lời này không hoàn toàn đối, lúc trước nếu không phải đem nấm gửi trở về. Khương đường liền sẽ không làm, cho nên không được đầy đủ là nàng công lao, các người cắt chiếm một nửa đi. Khương đường bên kia mẫu thân đã làm chủ tặng đồ vật, lộ trúc nói nhìn thấy an vương phủ xe ngựa, hẳn là trong cung ban thưởng, về sau nàng bên kia ta lại nhiều coi trứng chút. Khương đường là vô tâm cắm liều liều lên xanh, cố kiến tru còn lại là có tâm băng nhân, hắn mang mầm bệnh ngấm trở về bổn ý chính là vì trợ giúp nghèo khổ ba tánh độ nhật, chỉ là lấy bản thân chi lực khó có thể giúp như vậy nhiều người. Dĩ đến nỗi nói này quan làm đối lý. Chẳng qua không có cô kiến Chu, Khương Đường sẽ không làm ra như vậy ăn ngon nấm nổi, nếu là Lục Cẩm Dao tư tâm trọng chút, không nghĩ Khương Đường kiếm tiền, càng sẽ không có mặt sau sự. Không có Khương Đường, liền sẽ không tôn đại nhân hướng hoàng thượng báo cáo, đem chuyện này thực thi đi xuống, chỉ có thể nói vận mệnh chú định đều có ý trời. Cố Kiến Chu bị Lục Cẩm giao thuyết phục, hắn thăng quan, về sau phải vì bá tánh làm việc, còn phải để phòng tiểu nhân, từng vụ từng việc đều phải để ở trong lòng. Hắn hy vọng sang năm mưa thuận gió hòa, bá cánh có thể an cư lạc nghiệp, điền nam tu sửa đề đập hữu dụ. Nhị bác, nhị chín, đảo mắt liền đến tháng trạp 30, sang sớm cương đường đã bị pháo thanh đánh thức. Trận mắt xem trong phòng còn đen nhánh một mảnh, bước màn một chút quăng cũng chưa lộ ra tới, bên ngoài thanh âm bùm bùm, còn có thể nghe thấy cách vách lưu ra mấy cái hải tử hô to ăn tết lâu ăn tết lâu. Lưu đại tẩu thanh âm ở dùng sức đẹn nặng, các ngươi cho ta nói nhỏ chút, chính là cái phiền nhân tinh, người khác còn đều ngủ đâu liền ngươi ăn cái nhà. Tuy rằng Khương Đường còn vây, nhưng tình cảnh này vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới, An Thế, bên ngoài cũng thật náo nhiệt. Ngủ tiếp cũng ngủ không được, Khương Đường giật khoát lên, rửa mặt chải đầu hảo đi ra ngoài, thấy bên ngoài hải tử càng nhiều. Vô luận đại tiểu nhân, đều xuyên tân y y phục, quần áo mùa đông xuyên dáng chắc, hơn nữa tuyết còn không có hóa sạch sẽ, trên mặt đất chạy vội cùng một đám bánh trôi dường như, vẫn là lưu tâm bánh trôi, chẳng qua nhân không giống nhau. Khương Đường hôm nay cũng đã đổi mới xi mì li, đạm lục sắc thơ lửa làm quần áo mùa đông, phía trên còn có theo thùa, cực kỳ đẹp. Trên đầu là tân cây trầm, từ đầu đến chân đều là tân, đại niên 30, chính là năm nay cuối cùng một ngày. Lưu đại tẩu chính chảo chảo không ngừng nghỉ hài tử, nhìn thấy Khương Đường ngẩng người, đôi mắt đều thẳng ngơ ngác, muội tử ngươi hôm nay cũng thật đẹp. Đúng rồi, hôm nay tới nhà của ta ăn cơm, đi theo một khối náo nhiệt náo nhiệt. Lưu đại tẩu quái ngượng ngùng, lại sợ Khương Đường không tới. Ta mua không ít đàn, muội tử cũng đừng cự tuyệt, thêm một đôi chén đuối chuyện này. Khương Đường vẫn luôn là một người trụ, tuy rằng nàng Công Công nói Khương gia khách nhân nhiều, nhưng khách nhân lại không phải người nhà, An Tết một người khẳng định quận quốc ấy. Dứt khoát tới nhà nàng An Hảo, hiện tại Nhật Tử Hảo lại nói Khương Đường giúp nhà nàng không ít, người không thể vâng bản. Khương Đường gật gật đầu, vậy cấp tẩu tử ra thêm phiền thoái. Trần gia cùng hứa ra chỉ kém trong chốc lát, liền không đuổi kịp, bị Lưu đại tẩu giành trước một bước. Bất quá vô pháp chỉ cấp bên này tặng kẹo cùng trái cây, hứa ra là tặng một mâm ánh vàng rực rỡ bánh quả hồng tử. Lưu Đại Tẩu không làm Khương Đường mang bất cứ thứ gì, lưu ra này 3 tháng tích cốc 13 lượng bạc, tuy rằng không thể đi thắng thiên hạ như vậy đại tiểu lâu ăn một đốn, nhưng cũng có thể thu xếp một bản phi thường khéo léo đồ ăn. Khương Đường không mang đồ vật, nhưng cấp mấy cái hài tử một người một cái bao lì xì, bên trong tiền cũng không nhiều lắm, một người năm văn tiền. Lưu Đại lang chết sống không muốn, hắn liền so Khương Đường tiểu vài tuổi mà thôi Muốn cái gì tiền mừng tuổi? Lại nói, chính hắn là có thể kiếm tiền, tuy rằng cuối cùng toàn cấp Lưu Đại Tẩu, chỗ nào có thể muốn Khương Đường tiền. Lưu Đại Tẩu giận dận, ngươi cho các nàng tiền làm cái gì? Khương Đường cười nói, đồ cái không khí vui mừng, ta cấp tẩu tử hỗ trợ. Lưu Đại Tẩu chết sống không làm, nàng cùng bà bà làm liền thành, lại nói Khương Đường hôm nay xuyên đẹp như vậy, lộng thượng du điểm liền không đẹp, muội tử ngươi nghe ta liền thành, một bên đợi đi, cũng nếm thử tẩu tử tay nghề, trước kia kia gọi là gì tới? Sao tức phụ không mễ làm không được cơm. Lưu Đại Tẩu một bên cười một bên xô đẩy Khương Đường đi ra ngoài, người lãnh bọn nhỏ đi dạo, xuyến xuyến môn còn có thể muốn tới kẹo mừng. Là giấy dầu bao kẹo mạch nha bếp đường, đồ cái không khí vui mừng thôi. Khương Đường gật gật đầu, về nhà hướng túi tiền trang một phen đường khối một phen đậu phụ, lãnh Lưu ra Đại nữ nhi, đi ra ngoài đổi đường ăn. Ăn tiết đích xác náo nhiệt, ngõ nhỏ hài tử chạy tới chạy lui, nghe Lưu Đại Tẩu nói, tiết khất xảo qua đi, đại lý tự bắt không ít người lái buôn. Trên đường người đến người đi, an toàn không ít, cho nên mới dám như vậy chạy loạn. Khương đường mang theo lưu ra hai đứa nhỏ từng nhà mà chúc tết, thay đổi không ít đường khối. Chờ đến đầu hẻm kia ra, khương đường nguyên bản không nghĩ đi vào, nhưng nghĩ nghĩ, quê nhà hàng xóm, nàng còn muốn ở chỗ này trụ hồi lâu đâu, túi đầu không thấy ngẩn đầu gian, náo đến quá cương không tốt. Đầu hẻm nhà này chủ nhân họ vệ, thấy khương đường tới đều không biết như thế nào cười. Ở tại phố phường, cũng sẽ nhiễm phố phương tật, bắt nạt kẻ yếu ai người miệng lưỡi. Khương Đường trong lòng chán ghét trên mặt lại không hiện, cầm đường lúc sau liền rời đi, chỉ dư vệ ra nhân tâm kinh run sợ. Bọn họ là sau lại mới biết được, Khương Đường khai gian cửa hàng, cũng là bán nổi, sinh ý tốt đến không được. Lại sau lại xem Khương gia cửa thỉnh thoảng dừng lại xe ngựa, tới lại không phải nam nhân, nghĩ ra đi nói nói bậy người khác cũng sẽ không tin, chính yếu chính là không dám. Khương Đường không phải quang có hại, tới đưa đường càng như là cảnh cáo, vệ ra cũng không dám lại có cái gì động tác nhỏ. Tới rồi giữa trưa, bên ngoài phong pháo càng nhiều. Điểm Kim Ố Kim Ban đầu nghe thấy thanh âm liền đối với bên ngoài gâu gâu kêu, sau lại Khương Đường trấn ăn trong chốc lát, đã thấy nhiều không trách. Khương Đường giữa trưa ở Lưu ra ăn cơm, Lưu Đại Tẩu cùng Lưu Đại Nương thu xếp một bàn đồ ăn, gà vị thịt cá đều có, hầm giò, cá kho. Lưu ra mấy cái hải tử mấy ngày này ăn thịt, cũng không giống trước kia như vậy thèm thịt, quy quy củ củ mà ngồi. Lưu Đại Tẩu bưng một ly nhà mình rượu gạo, đối với Khương Đường nói, "Muội tử Ta ăn nói vụ về, không biết nói gì hảo, dù sao nhà ta quá thượng có thể mỗi ngày ăn thịt nhật tử, ít nhiều người, người còn mang theo đại lang làm việc, tẩu tử không nói khác, đều ở rượu. Lưu đại tẩu toàn cấp uống xong rồi, cấp khương đường đảo chính là sơn cha rượu, mùi rượu đạm, sẽ không say lòng người. Khương đường cười cười, cũng là tẩu tử người hảo, đối ta chiếu cố nhiều, đều là hàng xóm, nên cho nhau chiếu cố. Hy vọng tân một năm, sinh ý rượt rỡ. Nàng đem sơn cha uống rượu xong. Lưu đại tẩu ngồi xuống làm đại gia dùng nữa Kiếm lời cùng dĩ vãng bất đồng, lưu gia hiện tại là lưu đại tẩu định đoạn, lưu bộ khoái không gì ý kiến. Lưu đại tẩu dùng công đúa cấp khương đường gắp một khối bụng cá thượng thịt, ăn nhiều một chút nhi. Đối lưu gia người tới nói, khương đường là khách nhân cũng là quý nhân, đến tôn kính, không thể bởi vì nàng tuổi còn nhỏ liền bật đãi. Sang năm còn phải trông cậy vào khương đường mang theo bọn họ làm buôn bán. Hiện giờ sinh ý ổn định, lưu đại tẩu tính. Sang năm nếu là vẫn luôn làm đi xuống, có thể tích cóp hạ mấy chục lượng bạc. Ăn qua giữa trưa cơm, Khương Đường ở lưu ra ngồi một lát liền trở về ngủ, lưu đại tẩu làm nàng buổi tối qua đi ăn sủi cảo cùng cơm tất nhiên. Trong nhà, điểm kim cùng ô kim còn đang chờ nàng, hôm nay hai người bọn họ thức ăn cũng hảo, Khương Đường cấp nấu xương sườn cùng gà. Điểm kim ô kim lớn lên lúc sau ăn cũng nhiều, lớn lên bay nhanh, Khương Đường hy vọng bọn họ sang năm cũng hảo hảo, cùng đưa bọn họ lại đây người kia giống nhau. 30 ngày này đều tràn ngập pháo thanh, khương đường giữa chưa ngủ trong chốc lát, chờ đến thiên hơi chút đen xuống dưới, bầu trời liền tràn đầy đủ mọi màu sắc pháo hoa. Nơi này không có cao lầu, chạm đến hơi chút cao một ít là có thể vọng đến nơi xa, đen đuốc rực rỡ, đem trời cao chiếu đến bông rưng sáng ngời, càng đi hoàng cung bên kia, pháo hoa càng đẹp, càng đi ngoài thành, động tinh càng nhỏ. Không biết cố kiến sơn hiện tại đang làm cái gì. Khương đường không biết Tây Bắc như thế nào, nhưng ăn tết, bên kia tổng nên náo náo nhiệt náo nhiệt Chương 86 một mình sinh hoạt thứ 24 thiên. Sơn xuyên dị vực, lại là bất đồng sắc trời. Thịnh kinh náo nhiệt phi Phàm nhưng Tây Bắc có vẻ có chút quẳng cung ẽ, đừng nhìn có mười mấy vàng người, mấy năm liên tục cơm tối đều làm phạm nhân sầu. Tây Bắc quân doanh dưỡng mấy trăm đầu dê bò, như vậy lanh thiên, người đều chịu không nổi, kết quả này đó như hảo hảo, trên người ra lông cũng hậu, không giống ngựa chiều con bò già, liền hơi mỏng một tầng da. Cố kiến Sơn dẫn người đoạt này đó dê bò trở về Tuy có người bị thương, nhưng không người bỏ mình, cũng coi như một cái tin tức tốt. Mấy trăm đầu đối hồ tộc không tính cái gì, nhiều tới vài lần mới thành. Chẳng qua, đoạn tới này đó dê bò, không biết như thế nào xử trí, quân doanh không có cỏ khô huy, lại không huy, liền phải chết đói, đói gầy một cân đều là tội lỗi. Từ trinh nam khẳng định sẽ không đem này đó dê bò tiến công đến trong cung, đương nhiên đến lưu tại quân doanh ăn. Nhưng tốt như vậy thì, làm hỏa đầu quân hầm ăn nhiều ít có điểm lãng phí. Từ trinh nam hỏi cố kiến sơn còn có hay không canh khối. Cái tiếc tay hầm đồ ăn ăn liền ăn rất ngon, lấy tới hầm thịt, khẳng định càng hương. Cố kiến sơn lắc đầu nói không có. Từ trinh nam xách một tiếng, đừng keo kiệt như vậy, có liền lấy ra tới, ngươi khẳng định còn có. Cố kiến sơn, không có. Lần đầu tiên hắn mang đến chính mình chỉ chừa hai khối, sau lại đưa thường xuyên ăn, hiện tại liền thừa mười mấy khối. Đây là thứ tốt, tay ăn xong cả người đều ấm áp ban đêm cũng không sợ lạnh. Từ Tây Bắc đi Thịnh kinh khá xa, không có phương tiện thư từ lui tới tặng đồ, Cố Kiến Sơn cũng không biết dư lại mười mấy khối đủ ăn bao lâu. Trư Phi, không bạch muốn khương đường phương thuốc. Từ Trinh Nam hiểu biết Cố Kiến Sơn, hắn người trong lòng đưa tới đồ vật, sao có thể toàn ăn, tất nhiên chừa chút lương niệm tưởng. Không chừng còn có bao nhiêu ăn ngon đâu. Từ Trinh Nam đôi mắt chừng, ngươi ngậm lại ngươi phụng gì cho ngươi làm sự, ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi phụng gì sao? Cố Kiến Sơn một nghẹn. Chuyện quá khứ còn để làm cái gì? Canh khối ta thừa không nhiều lắm, nếu muốn muốn cái này phương thuốc cũng thành, bất quá đến cho nàng thịt bò cùng nhu du. Khương Đường thích ăn thịt bò, tiệm lẩu yêu cầu nhu du. Tuy rằng hiện tại không có biện pháp cung phụng một cái tiệm lẩu, nhưng ngẫu nhiên làm Khương Đường ăn vẫn là hành. Chứ bò thịt bò, cần thiết có nhu du, cái này không thương lượng. Từ trinh nam không nhịn được mà bật cười, thành, liền điểm này sự ta đều có thể làm chủ, ngươi. Vị kia Khương cô nương sát thật bất đồng. Liên tính là người làm ăn. Cũng là lòng có đại nghĩa người làm ăn, vẫn là nữ tử, càng cảm thấy đến bất đồng. Tưởng từ, từ khương đường trô đó lấy Niu Du canh khối phương thuốc, tự nhiên đến bỏ được cấp tiệm lầu nhu Du. Tuy nói một đạo thánh chỉ cũng có thể bắt được phương thuốc, nhưng từ trinh nam không nghĩ đoạt dân chúng đồ vật. Thịt bò cũng hào thuyết, có lẽ mười mấy năm sau ngự chiều đánh hạ hồ tộc, liền có tảng lớn tảng lớn thảo nguyên cùng thành đàn dây bò. Đến lúc đó ngự chiều người không giết châu tài, cũng có thể ăn thượng thịt bò. Cố kiến sơn cười một chút tự nhiên Canh khối hắn chỉ chưa hai khối, dư lại toàn cấp hỏa đầu quân. Mười mấy vạn đại quân, chỉ dựa vào mấy chục khối canh khối khẳng định không đủ. Này đó canh khối làm được thịt bò, trước cấp tướng lệnh ăn. Chờ ngày sau canh khối làm ra tới, mới có thể làm sở hữu tướng sĩ đều ăn thượng, còn phải chờ chút thời gian. Từ trinh nam ở tây bắc đãi mấy tháng không hồi kinh, thèm ăn ngon thèm lợi hại. Hôm nay đêm 30, nên ăn chút tốt. Lại đem như làm thịt, hầm thịt ăn, đại gia nhiệt nóng hầm hợp ăn một nồi Đến nỗi ăn không đến ngưu chảo dầu tử người làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ, dùng sức tránh quân công, sớm muộn gì có một ngày có thể ăn đến. Đêm 30 buổi tối, hỏa đầu quân dị thường bận rộn. Chờ đến vào đêm ăn cơm, một đám người sớm đã bụng đói kêu vang. Hôm nay riêng trưng cơm thẻ, thịt hầm tô lạn hương mềm, hồi lâu không ăn qua thịt, một người mấy khối cũng có thể đỡ thèm. Chẳng sợ không có gì gia vị, nấu ra tới canh xuông quả thủy, liền cái nước màu đều không có. Nhưng mọi người vẫn là ăn miệng bóng ấy. Bởi vì người nhiều, canh khối hầm thịt đã không thấy cái gì hồng du cùng cay vị, cố kiến sơn cảm thấy cũng không phải ăn rất ngon, nhưng ở chỗ này ăn đến cực kỳ khó được. Là bởi vì khương đường cố kiến sơn mới có thể nghĩ đi đoạt lấy dương đoàn yêu, cũng là vì khương đường mới có cái này đem giao thừa. hắn tưởng hồi thịnh kinh. Ăn no cơm, cố kiến sơn lại trở về nấu một nồi hoành thánh. Tây bắc lánh, cái này phóng bao lâu đều sẽ không hư, chỉ là bởi vì đông lạnh đến quá gian chắc. Nấu một hồi lâu bên ngoài kia tầng mới mềm. Một nồi hoành thánh, ở trong nồi phập phập phồng phồng, cố kiến sơn không quá sẽ nấu cơm, xem thời gian không sai biệt lắm vứt lên một cái, cắn một ngụm, kết quả bên ngoài nhiệt bên trong còn có băng cha, hắn chỉ có thể thả lại đi lại nấu. Cũng may đuổi kịp đêm giao thừa trước ăn thượng. Cố kiến sơn hy vọng sau này có thái bình thịnh thế, không người rời nhà tư ra cực khổ, cũng hy vọng ông trời xem ở hắn vì nước vì dân phân thượng, lại thỏa mãn hắn một cái tiểu nhân nguyện vọng Hy vọng Khương Đường Bình An hỉ nhạc, tuổi tuổi vô ưu Cùng với pháo hoa pháo Trúc thành Ngự Chiều Nênh đón tân một năm, thiên thỉnh 24 năm. An Khánh Đế lại lão một tuổi, năm nay đã 57. Dù cho có các thái y thì khai kéo dài tuổi thọ dược cùng các nơi cống phẩm đồ bổ, vẫn là lộ rõ lao thái. Vĩnh Ninh Hầu từ dưới tòa xem, An Khánh Đế khỏe mắt khỏe môi đã che kín nếp nhăn, tóc trộn lẫn chỉ bạc, đi đường cũng không từ trước vững chắc, trong mắt vần đủ không có trước kia có thần, hình như là trong một đêm biến lão Đặc biệt bên người vẫn là hai 230 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp phi tử, càng hiện tuổi già. So sánh với dưới, vài vị hoàng tử đã là trẻ trung khỏe mạnh, dáng người lĩnh bạn. Nhỏ nhất 23 hoàng tử, hiện giờ mới 3 tuổi, cùng Vĩnh Ninh Hầu tôn tử nhóm là tương đương tuổi tác, cùng An Khánh đế kém hơn 50 tuổi. Vĩnh Ninh Hầu không thể không cảm thán, người có thể không chịu thua, nhưng không thể không phục lão. Cung yến thượng, ngũ hoàng tử chúc An Khánh đế thân thể khỏe mạnh, An Khánh đế cười ngâm ngâm mà uống một chén rượu. Lục hoàng tử chúc thiên hạ trời yên biển lặng, tứ hải thái bình, sau đó nói rất nhiều chúc an khánh đế tùng hạc duyên nghiên nói. Còn lại vài vị hoàng tử dơ chén rượu, khí phách hăng hái, nhưng an khánh đế biểu tình cũng không nhẹ nhàng. Mấy đứa con trai đều trưởng thành, ước gì hắn sớm một chút thoái vị, mặc cho ai có thể cao hứng lên. Triệu cấu đã chết, tuy rằng cấp chư vị hoàng tử gõ vang chuông cảnh báo, nhưng đối bọn họ tới nói, hắn chết còn ý nghĩa thiếu một cái kinh địch. Đã qua đi vài tháng. Tổng không thể bởi vì triệu cấu đã chết liền không hề có động tác. Ngôi vị hoàng đế trung quy rơi xuống bọn họ mấy cái nhi tử trong tay, đoạn sẽ không rơi xuống họ khắc nhân thủ chung, chỉ xem hiệu chết về tay ai thôi. Nhị hoàng tử tam hoàng tử tuổi nhỏ chết non, tứ hoàng tử bị ban chết, bắt hoàng tử vô tài, bắt hoàng tử cùng tứ hoàng tử một mẹ đẻ ra, đã bị lưu đày hiện giờ chỉ có ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử có tranh một tranh bản lĩnh. Nếu là An Khánh Đế sống thêm 20 năm, Có lẽ mặt sau mấy cái tiểu nhân còn có thể lên, chính là ai đều có thể nhìn ra được an khánh đế không bằng từ trước. Thân là nhi tử, tự nhiên hy vọng phụ thân phúc thọ an khang, nhưng vì người thừa kế, mặc cho ai đều càng nguyện ý chính mình tại vị thời gian trường một ít. Ngũ hoàng tử lục hoàng tử năm nay một cái 27 tuổi, một cái 24, liền tính có thể sống đến 6-7 chục tuổi, kia có thể tại vị bao lâu thời gian. Tới rồi 50 tuổi, thân thể liền đại không bằng trước. Một hồi gia hiến, mỗi người đều các hoài tâm tư. An Khánh Đế vẫn chưa dùng mấy khẩu cơm. Bất quá cũng có đồ ăn lạnh duyên cớ, chính thị cũng không dùng như thế nào, nàng cảm thấy còn không có phòng bếp nhỏ làm ăn thông khoái, loại này thời tiết nhất thích hợp ăn nổi, một đám người tụ ở một hối, còn tự tại chút. Chờ ăn qua đồ vật, lại đi trích tinh lâu xem pháo hoa đón giao thừa, lấy trương hiển quân thần một nhà, đón giao thừa qua đi, trọng thần cực thân thích mới từng người về nhà. Ngồi ở trên xe ngựa, trở về còn phải một hồi lâu, chính thị thẳng ngủ gật, nhưng xem một bên phu quân Trên mặt biểu tình rất là trầm trọng. Trinh thị hỏi hắn làm sao vậy, Vĩnh Ninh hầu lắc lắc đầu nói, Hoàng thượng già rồi. Trinh thị nói, là người đều sẽ lao. Đối nàng tới nói cái gì tuổi làm chuyện gì, tựa như hầu phủ, Vĩnh Ninh hầu năm nay đã 49, lại quá 2 năm nên vẫn ra, không thể bởi vì muốn nhìn bọn nhỏ lẫn nhau giúp đỡ liền kiên quyết đem bọn họ tụ ở một khối. Đặc biệt là thành ra lúc sau đều có tiểu tâm tư. Trinh thị tính toán chờ cố kiến sơn thành ra lúc sau liền phân ra, đường lại kéo bằng không ai đều không yên tâm. Hàng thị tâm tư nhiều, tưởng cũng nhiều, một ngày không phân ra, nàng tâm liền một ngày là không đến thật chỗ. Hai cái con vợ lẽ tức phụ còn tính an phận, nhưng láo tư tức phụ là cái quá mức thông minh. Thời gian càng lâu, khác nhau lại càng lớn, sớm chút phân ra có chỗ lợi. Vĩnh Ninh hầu bật cười nói, phu nhân nói rất đúng. Chẳng qua, càng là như vậy càng không nghĩ thoái vị, lại có ai nguyện ý giết chết chính mình hải tử. Thiên gia phụ tử, càng là khó làm. Xe ngựa triều hồi Vĩnh Ninh hầu phủ, trở về lúc sau các viện đều đã trở về ngủ, Tân Nghiên bắt đầu, toàn bộ hầu phủ hết sức yên tĩnh. Chỉ có Hàn thị còn chống chờ hai người trở về, đáy mắt là không hòa tan được mệt mỏi. Hàn thị này trận cũng hao gầy không ít, nàng vẫn luôn vội hầu phủ sự. Trình thị trong lòng có chút động dung, làm Hàn thị chạy nhanh trở về ngủ, chính mình cùng Vĩnh Ninh hầu cũng muốn trở về ngủ. Đại niên mùng 1, các gia các hộ đều không đi thân thăm bạn, đều là đại ở từng người trong nhà. Ngụy Đông có mấy ngày Cố Kiến Chu còn đem công sự đưa tới trong nhà, nhưng mặt khác mấy người đều tương đối thanh nhàn. Trình Thị nhìn xem cháu trai cháu gái, lại tới Yến Kỷ Đường nhìn xem ngoa trăng tròn chiêu Ca Nhi, một ngày cũng liền đi qua. Đại niên sơ nhị là xuất giá tức phụ về nhà mẹ đẻ nhận tử. Hàn Thị chờ tức phụ đều phải về nhà mẹ đẻ, chỉ có Lục Cẩm Dao còn chưa ở cư xong, sơ tứ chiêu Ca Nhi mới trăng tròn, trăng tròn rượu sơ năm bãi, nàng cùng Cố Kiến Chu thương lượng sơ sáu trở về. Trình Thị cố kỵ hiện tại Thiên Lãnh không tính toán đại làm, liền thỉnh bạn bè thân thích lại đây, náo nhiệt náo nhiệt liền thành, người không cần thỉnh quá nhiều, trừ bỏ hầu phủ bên này đi lại người, còn lại người từ Lục Cẩm Dao làm chủ. Nếu từ Lục Cẩm Dao làm chủ, Lục Cẩm Dao khẳng định sẽ cho Khương Đường đưa thiệp. Với lúc đầu năm tiệm lẩu còn không tiếp tục kinh doanh đâu, Khương Đường cũng có rảnh nhi. Thỉnh người đơn tử Lục Cẩm Dao làm lộ trúc cấp thị đưa đi, chính thị xem qua chưa nói cái gì, chuyện khác bao gồm bản tiệc, yến khách sự đều giao cho Hàn thị tới làm. Hàn thị giống nhau giống nhau phân phó đi xuống, không người thời điểm đối Tư Hà nói, nói đúng không đại làm, có thể so đại làm thời điểm phô trương lãng phí nhiều. Làm trăng tròn hoa bia chính là công trung bạc, còn không phải hoa nàng bạc. Giống nhau giống nhau xuống dưới, cũng có mấy trăm lượng. Tư Hà khuyên giải an ủi nói, phu nhân yên tâm, chờ đại thiếu ra khảo công danh cao trùng làm thiệt rượu so này còn muốn long trọng đâu. Hàn thị biết phu quân không đáng tin tệ, hiện giờ cũng chỉ có thể dựa nhi tử, nghe vậy vừa lòng mà cười cười, tiêu đảo cũng là. Chẳng qua, nàng vẫn là hy vọng cố kiến phong có thể tiến tới chút, chẳng sợ không ở Hồng Lư Tự cũng hảo. Hồng Lư Tự có thể có cái gì đường ra, nếu là có biện pháp nào có thể đi nơi khác thì tốt rồi. Hàn Thị tính toán về nhà mẹ để thời điểm hỏi một chút, nàng phụ thân là con lớn, khẳng định có biện pháp. Đầu năm một sơ nhị, Khương Đường đều ở nhà đợi. Nghiên cứu một chút tân thực đơn, đem bánh tặt trứng làm ra tới, sau đó cấp cầm đường cư đưa qua đi, cấp cầm đường cư thêm giống nhau tân tân điểm thông. Thuận tiện đi cầm đường cư lấy một chút chia làm, nàng hiện tại đã có vài dạng điểm tâm chia làm. 12 tháng phân, Khương đường tổng cộng phân 320 lượng bạc, tính thượng hỏa nồi cửa hàng còn có ăn vật quán chia làm, Khương đường này nguyệt tổng cộng tích cốc 560 lượng bạc. Bánh nướng trứng chảy bán đến hảo, tuy rằng là hộp quà trang, nhưng là chỉ cần bán bánh nướng trứng chảy Khương đường liền có phân thành. Cha sữa cùng ưu đỉnh bán cũng không tồi, trưởng quầy nói các tiểu nương tử thích cái này, lại hướng bên trong thêm đậu đỏ nghiền bột nếp tạo thành nắm Vô luận đại nhân tiểu hài tử đều ái uống. Hơn nữa, có nhàn nhạt trà vị, ngự chiều người hảo uống trà, trà sữa cũng là trà, có trà vị, hương vị ngọt thanh, cho nên bán mới hảo. Bất quá, trà sữa bán mới nửa tháng, liền có không ít điểm tâm cửa hàng bắt đầu bán cái này. Nấu một nồi to, nhiều ít bạc một chén. Trương trưởng quay khó xử nói, cái này hơi chút một cân nhắc liền biết, trừ bỏ dùng bất đồng lá trà, bên ngoài bán hương vị cùng chúng ta không sai biệt lắm, bất quá cũng vô pháp. Tổng không thể ấn người tay không cho làm đúng không. cẩm đường cư trà sữa còn tốn công chút, trước sau lại nấu, địa phương khác phòng trừng liền đem lá trà phóng tới sữa bò chung nấu, lại đem lá trà lự đi ra ngoài, chương trưởng quay là uống không ra khác biệt tới. Bọn họ thêm đậu tán nguyễn, người khác cũng thêm, bọn họ phóng tiểu bánh trôi, người khác cũng phóng, giá còn so cầm đường cư tiện nghi. Trương trưởng quay nói, cô nương xem này chưa làm, cũng liền vừa mới bắt đầu mấy ngày kiếm nhiều, phía sau sẽ càng ngày càng ít. Khương đừng nói Nghĩ biện pháp nhiều chuân điểm băng, chúng ta chờ mùa hè bán băng trà sữa. Chứ bỏ trà sữa, còn có các loại đồ uống lạnh đá bảo quả trà, đến lúc đó không lo bán. Chỉ cần cầm đường cư thức ăn đồ uống là mới nhất thì tốt rồi, làm buồn bán quang chính mình ăn thịt không thành, đến để cho người khác ăn canh, bằng không sinh ý không hảo làm. Trương trưởng quay cảm thấy có lý, nhà người khác định không nghĩ tới bán băng uống, cô nương thật là thông minh, tiểu nhân này liền đi làm. Đầu năm còn có lãnh thượng một tháng, vừa lúc đóng băng. Khương đường hỏi hỏi hầm băng như thế nào kiến, Trương trưởng quay nói, cái này tốn công lại phí tiền, nếu bên này tính toán kiến hầm băng, kia tiểu nhân cùng đại nương tử nói một tiếng, ở chỗ này đông lệnh tượng băng, đến lúc đó cấp cô nương đưa đi liền thành. Loại này việc nhỏ, Trương trưởng quay vẫn là có thể làm chủ. Khương đường cười nói, vậy làm thiền. Nếu là có thể bất việc nhi, ai đều tưởng bất việc. Chờ hoa hai ngày dạy điểm tâm sư pho nhóm làm bánh tắt trứng, tới rồi sơ tứ, khương đường liền đi cố ninh chiêu trang tròn rượu. Cùng lễ tắm ba ngày không giống nhau, trăng tròn rượu chính là đưa điểm đồ vật ăn một bữa cơm, lục cẩm dao ở cửa xong lúc này ra tới tiếp đại khách nhân, nhưng chiêu ca nhi không ra bên ngoài ôm, bởi vì thiên còn lạnh. Khương đường tùy lễ, giữa trưa ở chỗ này ăn cơm. Về đến nhà khi xem lái buôn ở cửa chờ lái buôn ăn mặc hầu áo đông, trong tay còn nắm một cái tẩu hút thuốc tử. Mặt có điểm bạch, thấy khương đường chép chép miệng, người trong viện dưỡng cổ không tồi, ta cũng chưa đi vào cách môn hướng ta kêu ba mười phút. Lái buôn treo kéo hai câu, lại nói, lúc này lại đây là vì thôn trang chuyện này, có một cái 37 mẫu nhị phân thôn trang, ở thành nam, một mẫu đất 32 lượng bạc, giá tính thấp, tầm thường như vậy mà một mẫu đến hai Chính là so cô nương muốn thôn trang lớn gần gấp đôi, giá sao, chủ nhân cấp giá là 1192, còn cấp lao số lẻ, lại thương lượng là thương lượng đến không được. Đây là trong tay hắn nhỏ nhất thôn trang, cũng có đại tốt, chưa cho Khương đường xem. 1.192, không tính thiếu, lái buôn cũng không biết Khương Đường có cho hay không khởi, rốt cuộc giá bai ở chỗ này, nếu không phải bán ra cần dùng gấp tiền, cũng sẽ không giá thấp bán đi. Khương Đường 9 tháng phân từ hắn nơi này mua tòa nhà, hơn 720, năm trước tháng 11 phân hỏi thôn trang, lúc ấy có thể mua hơn 700 lượng bạc. Ngắn ngủn một tháng, nàng có thể tích cóc hạ 500 lượng bạc sao. Lái buôn nhưng thật ra biết Khương Đường mở tiệm lẩu, sinh ý không tồi, kia một tháng cũng không thể kiếm 500 lượng bạc là không còn có thể so với hắn mua bán phòng ở kiếm được nhiều. Khương đường này Nguyệt tiêu dùng nhiều, ăn tiết các gia tùy lễ, bất quá có tới có lui, chỉ tương đương với tiền đổi thành đồ vật. hầu phủ tiến kỳ đường, chư vị lại thần. Còn có chiêu ca nhi tắm 3 ngày, trăng tròn, này ánh trăng này thượng tiêu dùng liền có 50 nhiều hai. Nàng hiện tại trong tay tính toán đâu ra đấy cũng liền 1.320, thôn trang 1.192, hơn nữa thuế phí, chút tiền ấy liền có vẻ trứng chọi đá. Nàng còn muốn khai cửa hàng, sợ có cần dùng gấp. Khương đường có chút do dự, mua thôn trang nàng liền không dư thừa cái gì tiền. Đầu 5 điểm tâm cửa hàng sinh ý khẳng định không tốt, rốt cuộc ăn tiết độn không ít điểm tâm, một chốc ăn không hết. Chứ bỏ cực có tiền nhân ra, đều là chờ trước kia điểm tâm ăn xong lại nói. Ăn tết đều ăn thì cá, đi tiệm lẩu người cũng không nhiều lắm. Nhưng tốt thôn trang không đợi người, Khương đường lại sợ chính mình lại do dự thôn trang bị người khác mua đi rồi. Nàng vốn dĩ tính toán tháng chẳng mua Nhưng là bên này không có thích hợp. Ở trong lòng rối rắm trong chốc lát, Khương Đường trong lòng có chủ ý, ta đi xem đi, nếu là thích hợp liền định ra tới. Lái buôn gật gật đầu, tự nhiên mau chân đến xem. Dọc theo đường đi, lái buôn đem thôn trang sở trường khuyết điểm đều nói cùng Khương Đường nghe xong, không phải ruộng nước, không thể loại hạt thóc, cũng không có hồ nước gì, này đó khẳng định so ra kém đại thôn trang. Bất quá thôn trang ở con sông thượng du, không cần lo lắng khô hạ, mà tuyệt đối là hảo mà, ngăn nắp, trừ bỏ lúa nước Cái gì đều có thể loại. Tiên nào của nấy, nay đến Khương Đường chính mình suy tính. Hoa hơn một canh giờ mới đến thôn trang, lái buôn lời nói phi hư. Vẫn là vào đông, thôn trang một mảnh hoang vu, thôn trang nông hộ liền mấy hộ. Đến lúc đó Khương Đường muốn trồng trọn, trực tiếp mướn bọn họ liền thành. Xem qua một vòng sau Khương Đường vẫn là quyết định định ra tới, mau chóng đem thủ tục làm tốt, chờ đầu xuân liền cày ruộng trồng trọn. Lái buôn nguyên tưởng rằng Khương Đường sẽ không muốn, rốt cuộc một ngàn nhiều lượng bạc. Ai ngờ xem qua liền đính xuống tới. Giá vô pháp thương lượng, nhưng lái buôn nghĩ biện pháp ở thuế phí bên kia thiếu lộng chút. Ba ngày, hết thẻ đều lộng thỏa đáng, thôn trang tổng cộng hoa 1.230 lượng bạc. Nông hộ bên này còn ở chỗ này ở, chờ gieo trồng vào mùa xuân làm cho bọn họ tiếp tục loại. chư bỏ thượng thuế, một mẫu đất đều là cho nhị thành thu hoạch, thượng một nhà chính là nhị thành, hảo một chút mới cho tam thành. Khương đường nhớ kỹ lục cẩm giao cấp chính là tam thành, nàng bên này không cần trước cấp nhị thành hảo. Khương Đường đi lục cẩm giao thôn trang cùng quá thu hoạch vụ thu, đối chồng trọt lại là rốt đặc cắn mai, nhưng nàng biết như thế nào cấp một cấp cây gậy lại cấp một táo, không cần lo lắng nông hộ của nàng. Thôn trang tiểu, bên trong tổng cộng bốn hộ, người nhưng thật ra thành thật, nhưng mới thấy qua một lần, còn không biết như thế nào đâu. Gieo trồng vào mùa xuân ở thanh minh thời tiết, tháng 3, bất quá có thể trước đem hạt giống lấy lòng, tương giống bị loại, đến lúc đó trực tiếp loại thì tốt rồi. Khương Đường mở ra tiệm lầu Đến nhiều loại chút rau dưa, như vậy có thể hướng tiệm lầu đưa. Lương thực đủ trong tiệm, ăn vặt quán cùng nàng chính mình ăn là được, không cần độn quá nhiều, như thế nào cũng đến chờ thu hoạch vụ thu mới có thể ăn đến. Khương Đường mua thôn trang, còn không có bất luận kẻ nào nói qua, tại không ngoài lộ, đạo lý này khi nào đều không thể quên. Tháng riêng cùng Khương Đường tưởng không sai bị lắm, cẩm đường cư sinh ý không tốt lắm, không chỉ có là cẩm đường cư, hợp với ngũ hương cư cùng mặt khác điểm tâm cửa hàng, sinh ý cũng không tốt. Tiệm lẩu sinh ý giống nhau, ngay cả ăn vặt quán sinh ý đều không bằng từ trước, nhưng khẳng định là có lợi nhuận. Bất quá, một ăn Tết, trên đường xuất hiện không ít giống nhau như lúc sạc, còn có vài da tiệm lẩu. Ăn vặt quán bỏ thêm chút tân thức ăn, tiệm lẩu khương đường cũng bỏ thêm tân đồ ăn. Bên ngoài tuy rằng canh đế chấm liêu bất đồng, nhưng giá tiện nghi, một cân thịt dê 45 5 chục văn, liền so thịt quán bán quý một chút, đi ăn người còn rất nhiều. Tự nhiên cũng có lợi hại đầu bếp làm ra chính mình hương vị Nhưng canh nắm nổi vẫn là Khương thị tiệm lẩu độc hưu chi bài. Tiên tung minh mấy người ăn ngon, tân khai cửa hàng đều đi, cuối cùng lại về tới Khương thị tiệm lẩu, này đó Khương Đường không biết, chỉ là vui vẻ lao khách hàng lại về rồi. Qua tháng giêng, lại hạ chàng đại tuyết, tiệm lẩu sinh ý mới khôi phục lại đây. Khương Đường tưởng, chờ thiên nhiệt liệt nổi cửa hàng sinh ý liền càng kém, đến nghĩ biện pháp làm khác sinh ý. An vật quán tuy rằng kiếm tiền thiếu, nhưng có câu nói nói như thế nào, tích tiểu thành đại, An quán nàng cũng không thể ném xuống. Rõ ràng là tân niên, nhưng đảo mắt đều qua đi một tháng, lúc ấy xem pháo hoa hình như là thật lâu thật lâu phía trước sự. Tháng riêng Trung Cô Kiến Sơn gửi thư, khương đường đem hồng du nước cốt lẩu phương thuốc gửi đi qua, nếu là đối biên quan tướng sĩ hữu dụng nàng nguyện ý cấp, lại nói cũng không ảnh hưởng nàng làm buôn bán, có cái gì không muốn. Chính là Cô Kiến Sơn. Nàng cho rằng, có chút cảm tình sẽ theo thời gian trôi qua càng lúc càng mờ nhạt, tựa như chính viện Nam Hương Nam Tuyết, còn có tôn Đại Nương Lý Đại Nương. Từ trước quan hệ cũng hảo, nhưng không thấy được cảm tình chậm rãi liền phai nhạt. Nhưng là đối cô Kiến Sơn, giống như thời gian càng lâu càng nhớ, tổng hội ở lơ đãng mà thời điểm nhớ tới hắn. Làm tốt ăn thời điểm tưởng hắn ở Tây Bắc sẽ ăn cái gì. Có khi mơ thấy hắn ở núi giả cách tay háo nắm lấy nàng thủ đoạn cảnh tượng, còn có cầu chức nữ được khéo tay theo thừa trung thu quay đầu lại khi thấy hắn. Hắn đưa tay xuyến, đưa phát cặp sách, còn có con cua cùng thức ăn, một chuỗi tinh ánh dịch thấu quả nho. Thời gian càng lâu càng thêm rõ ràng. Rõ ràng biết hai người chi gian khó xử, Thiên lại từng dợt từng giọt toàn ghi tạc trong lòng. Thậm chí mà nói, có khi đẩy cửa ra, Khương Đường sẽ ở cửa tạm dừng trong chốc lát, nghị cô Kiến Sơn có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Bất quá đại đa số thời điểm, nàng một ngày đều bị bận rộn trăng ngập, nàng hiện tại đã có 5 cái ăn và quán, Ly Mục Tiêu lại tiến thêm một bước. Hai tháng sau 6, Khương Đường buổi sáng ra cửa tính toán mua thịt, mở cửa khi thấy cửa ngồi xổm một người. Tóc có chút dướt, túi đầu Nhưng là một thân ngân giáp trên người dơ hề hề. Khương đường cổ họng nghẹn đắng, thanh âm đều là lạ ách, cố kiến sơn. chương 87 một mình sinh hoạt thứ 20 năm ngày. Thiên con hắc, khương đường trong tay còn cầm đèn lồng. Khương đường hô một tiếng, cố kiến sơn cũng không có ngầm đầu, hình như là ngủ say. Nàng rôi tay chạm vào một chút cố kiến sơn bả vai, cố kiến sơn một cái giật mình, đột nhiên ngầm đầu, thủ hạ ý thức tưởng tìm thứ gì, nhưng kiếm không ở bên cạnh, rôi tay sờ soạn cái không. Hắn trong ánh mắt còn mang theo tàn nhẫn, cùng Khương Đường quen thuộc Cố Kiến Sơn hoàn toàn không giống nhau, nàng trong ấn tượng Cố Kiến Sơn, tuy rằng không thể xưng là ôn tồn lễ độ, nhưng là lòng có càng khôn, hành sự căng dãn vừa phải, tuyệt đối sẽ không như vậy. Hắn là vừa từ Tây Bắc trở về, người ở thịnh kinh, vừa ý còn ở trên chiến trường, trực diện sinh tử, chỗ nào có thể dễ dàng như vậy liền hoán lại đây. Khương Đường bắt tay thu hồi tới, lại hô hắn một tiếng, Cố Kiến Sơn đôi mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, hắn ngửa đầu nhìn Khương Đường. Sau đó chậm rãi đứng lên, ta, ta đã trở về. Khương đường trước mang theo cố kiến sơn tiến ra, chờ hắn mở mịn tiến bảo, khương đường đã giữ cửa xuyên cắm thượng. Điểm kim ô kim vây quanh cố kiến sơn Trần nóng nảy mà nhai răng, trong cổ họng tất cả đều là uy hiếp mà gầm nhẹ. Khương đường trấn ăn mà sờ sờ hai chỉ cầu đầu, không phải người xấu, không có việc gì. Điểm kim ô kim lúc này mới không gọi. Cố kiến sơn mà đứng ở cửa, chờ khương đường như phía trước như vậy đảo chén nước. Rõ ràng trở về trên đường có rất nhiều lời nói từng nói, cũng thật thấy người, lại không biết nói cái gì cho phải. Trong đầu trống trơn, cũng không biết nói cái gì. Khương đường hướng trong phòng đi, đi rồi vài bước không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, cố kiến sơn còn ở cửa đứng. hắn má phải má mang theo điểm thương, bất quá đã kết vẩy, tóc cũng lộn xộn không biết ở trên đường buôn ba bao lâu. Duy độc một đôi mắt, ở ngọn đèn dầu làm nổi bật hạ, sáng lấp lánh. cố kiến sơn trong mắt giống như có một bó ánh lửa. Khương đường chỉ cảm thấy lòng đang run, không thể nói là đau lòng vẫn là khó chịu. Ở đằng kia đứng làm cái gì, không chê lánh nha. Khương đường mắt thấy cố kiến sơn đi mau vài bước, ngay sau đó nàng người được một cổ lánh ngạnh hơi thở. Giống như tây bắc tuyết, lạnh leo tơi mát, lại giống trở về trên đường võ ngựa dấm quá bùn đất cùng cỏ cây. Cố kiến sơn xuyên ngân giáp cũng lạnh như băng, cụm người có điểm đau. Khương đường do dự trong chốc lát, dối tay vòng lấy cố kiến sơn eo, người cuối cùng đã trở lại. Cố Kiến Sơn tuy không biết nói cái gì, nhưng ôm một chút Khương Đường trong lòng thoải mái nhiều. Hắn thần khởi giờ dần đến thịnh kinh, lại vây lại mệt. Nếu là trực tiếp hồi hồi phủ, hắn muốn rửa mặt trải đầu, còn muốn vào cung báo cáo công tác, không chừng khi nào xong việc, liền trước lại đây thấy Khương Đường. Người chung quanh đều còn không có khởi, nếu là đợi không được, hoặc là có người ra tới, hắn liền về trước hồi phủ. May mắn, Cố Kiến Sơn không ôm lâu lắm, qua đã liền liền buông ra tay cùng Khương Đường vào nhà. Khương Đường đem trên bàn đuốc đèn điểm thượng, trong phòng một chút liền sáng. Khương Đường nói, ngươi chưa ngồi. Nhà chính rất lớn, lọt vào trong tầm mắt là một trương bàn bông, còn có bốn chương ghế dựa, bên cạnh là một mặt sơn thủy hoa điểu bình phong. Lại phía dưới là cái thiêu nước gấm bếp lò, bên trong than lửa đỏ vợ Vượng còn nằm bò hai chỉ cẩu như hổ rình ngồi. Khương Đường đi đổ nước, cố kiến Sơn ngồi xuống dôi tay sờ sờ điểm kim đầu, đã lớn như vậy rồi. Khương Đường nói, cũng không nhìn xem ngươi đi rồi bao lâu Ôm lại đây đều hơn 4 tháng, lại ở đại lý tự dưỡng hơn 1 tháng, đã mau nửa năm. cố Kiến Sơn gật gật đầu, từ giữa thế nhưng nghe ra vài phần tưởng nghiệm hương vị, này không phải đã trở lại sao, bất quá, quá trận còn phải đi. Hồ tộc năm nay mùa xuân khổ sở, ngự chiều có thể xuyến khẩu khí, bọn họ dê bỏ bị đoạt đi rồi không ít, từ trinh nam tưởng nhân cơ hội càng tiến thêm một bước. cố Kiến Sơn lần này trở về là hướng an khánh đế báo cáo quân tình, trong chiều dung chuyển, tuyến nhân cũng không an toàn. Tây Bắc sự hoàng đế tất nhiên sẽ không làm hoàng tử nhúng tay, thả còn có ma đâu. Hoàng thượng tuổi già, Tây Bắc binh lực ai đều nhìn chằm chằm. Không chỉ có hoàng thượng già rồi, từ tướng quân cũng già rồi. Khương đường không nói chuyện, cố kiến sơn nhấp môi giới, nhưng ta bảo đảm, một hồi tới, liền tiên kiến ngươi. Ai hiếm lạ trước lại đây thấy nàng, đông lạnh thành như vậy, cùng dân trẻ nạn dường như. Khương đường xoay người, trong mắt mang theo điểm ý cười, uống trước nước miếng đi, ngươi có đói bụng không, ta đi cho ngươi lấy điểm ăn. Cô Kiến Sơn nuốt nuốt nước miếng, gật đầu nói, thật đúng là đói bụng Khương đường ở trong nồi nhiệt cơm đâu, là trưng sủi cảo cùng bánh bao nhỏ. Nàng chính mình ăn cơm, có khi lười đến làm, một ngày đều lừa gạt ăn, ngẫu nhiên mới nguyện ý tốn công đùa nghịch một chút, Cô Kiến Sơn chính đuổi kịp nàng nguyện ý tốn công lúc. Như vậy tiểu bao tử, cố Kiến Sơn một ngụm là có thể ăn một cái. Ăn xong hai tiểu thế, lại ăn hai cái nướng khoai mới tính no, hắn đem ăn xong chén đua thu thập sạch sẽ, mới nói, ngươi chờ hai ngày Có cái gì đưa lại đây? Chúng ta lộng một đám dây bò, ta cho ngươi để lại điểm thịt. Nhưng không phải bởi vì ta mới lưu, là bởi vì ngươi. Nếu không phải Khương Đường đem phương thuốc cho quân doanh, liên tính cô Kiến Sơn là đại tướng quân, cũng lộng không tới thịt. Quân doanh đồ vật, liên tính hắn tưởng lộng hồi hầu phủ cũng không thành. Công lao là Khương Đường, hắn bất quá để ra một miệng. Khương Đường gật đầu, nếu là yêu cầu khác, lại cùng ta nói. cố Kiến Sơn không thể ở chỗ này lưu lâu lắm. Trong chốc lát tả hữu hàng xóm đều nên nổi lên. Khương đường hướng cô Kiến Sơn cười cười, ta đây muốn tìm ngươi. cố Kiến Sơn nói, sáng mai còn sẽ qua tới, ta tới tìm ngươi. Bất đồng với hầu phủ những người khác, trở về phía trước viết thư, sớm liền có người gác cổng gã sai vặt đi cửa thành trở, một có tin tức liền trở về bầm báo. cố Kiến Sơn trở về từ trước đến nay là đột nhiên trở về, có khi là buổi chiều, có khi là buổi tối. Hắn ơi ngựa trở về, không ai biết tin tức. Nghe người gác cổng người tới bẩm báo, Trinh Thị mới biết ấu tử đã trở lại. Cố Kiến Sơn trước tới chính viện tình an, lúc này Vĩnh Ninh Hầu cùng Trinh Thị còn không có dùng cơm, Trinh Thị đau lòng nhi tử sáng sớm gấp trở về, phân phó nhà hoàn nói, liền ở chỗ này dùng đi, Nam Hương, thêm phó chén đũa Cố Kiến Sơn rũ mắt gật gật đầu, ơn. Trinh Thị ở trên bàn cơm vẫn luôn cấp Cố Kiến Sơn gấp đồ ăn, lúc này nhưng có bị thương. Ăn nhiều chút, ở Tây Bắc khẳng định ăn không đến cái gì thứ tốt. Cô Kiến Sơn buồn đầu ăn cơm, Vĩnh Ninh hầu nói, Tây Bắc mỗi người ăn đều không sai biệt lắm, Kiến Sơn cũng không thể ngoại lệ. Hắn hỏi liền nhiều chút, tỉ như cố Kiến Sơn khi nào tiến cung, khi nào trở về. Trinh Thị lại không vui nghe, mới vừa trở về liền hỏi hắn khi nào đi, liền không thể nói điểm khác sao. cố Kiến Sơn ăn một lát, thật sự ăn không vô, chen vào nói nói, sự tình làm thỏa đáng liền đi, phụ thân mẫu thân không cần lo lắng, nhi tử còn muốn vào cùng, đi về trước đổi thân quần áo. Chính thị nói Người mới ăn mấy khẩu, lại dùng chút. Cố kiến sơn lắc lắc đầu, hoàng thượng bên kia quan trọng, giữa chưa trở về lại ăn. Nói xong, liền vội vàng đi rồi. Trinh thị nguyên là cao hứng, rốt cuộc đi ra ngoài hơn 3 tháng, liền ăn tiết cũng chưa trở về, hiện nay nhưng tính đã trở lại, có thể nào không cao hứng. Nhưng hắn vội vàng như vậy, cơm đều ăn không ngon, hơn nữa, chờ cố kiến sơn một hồi tới, trinh thị lại nghĩ tới khương đường tới. Chuyện đó 8 phần là sự thật. Xem lục cẩm dao thái độ. Lại nghĩ lại từ trước việc nhỏ, có lẽ còn có rất nhiều nàng không rõ ràng lắm sự. Vĩnh Ninh Hầu trong chốc lát cũng muốn thượng trước, thấy trịnh thị tinh thần không tập trung bộ dáng cười nói, như thế nào, không trở lại thời điểm vẫn luôn niệm như thế nào đã trở lại lại không cao hứng. Trịnh thị tức giận nói, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Vĩnh Ninh Hầu mặc mặc, mới nói, ngươi không nói ta như thế nào hiểu. Trịnh thị thầm nghĩ như thế nào chưa nói quá, phu Thê là thân mật nhất, ban đầu trịnh thị cái gì đều tưởng cùng Vĩnh Ninh Hầu nói. Chính là dù sao cũng phải không đến nàng muốn trả lời, hơn nữa từ trước còn có ngô tiểu nương các nàng, nàng để ý này đó, chậm rãi liền không nói. Nếu là cùng hắn nói cố Kiến Sơn coi ái mộ người, ban đầu vẫn là cái nha hoàn, hiện giờ lại ở làm buôn bán, chính thị cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Chính thị tưởng cùng cố Kiến Sơn hảo hảo nói nói, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Giống như ai trước mở miệng ai rơi xuống thửa. cố Kiến Sơn vì sao không nói, chính là liệu định nàng sẽ không đáp ứng, cho nên mới vẫn luôn kéo. Nàng thích nhất con dâu đứng ở cố kiến sơn bên kia, ở trịnh thị xem ra, lục cẩm dao vẫn là quá tuổi trẻ, mới như vậy thiên chân, giống lao đại tức phụ các nàng, tuyệt đối sẽ không như vậy tưởng. Hàn thị vốn là chán ghét khương đường, thật là một quận chỉ dối. Nói trịnh thị sợ cố kiến sơn không đông tay, nhưng không nói, chính mình trong lòng lại đừng cây châm. Suy nghĩ nửa ngày, trịnh thị vẫn là quyết định trước không nói, hắn ở Tây Bắc, có khác chuyện gì nghẹn ở trong lòng, đau kiếm không có mắt, hơi một phân thần liền sẽ bị thương. Chờ một chút, có lẽ còn có chuyển cơ. Cố kiến sơn trở về, đến chuẩn bị ra yến. Trong phủ sự đều là hàn thị làm lụng vất vả, hiện giờ lục cẩm dao sớm đã ngồi xong ở cữ, đem từ trước quản sự chấm rãi tiếp trở về. Tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng hầu phủ trên giới, đều biết vị này mới vừa sinh tiểu thiếu ra từ nương tử đến phu nhân coi trọng. Không phân ra thời điểm, mặc kệ ai là tương lai hầu phu nhân, đều không tính, dựa vào chân chính đến coi trọng nhân tải có thể lấy chỗ tốt. Đối thượng lục cầm dao, hàn thị liền không thăng quá. Cũng là khi đó nàng mới hiểu được, thanh quý cùng quyền quý đến tột cùng có gì bất đồng. Không chỉ có là của cải bất đồng, lục Cẩm dao xuất thân bình dương hầu phủ, từ nhỏ liền tại đây loại hoàn cảnh trung lớn lên, gả lại đây chỉ là người chung quanh thay đổi, quản gia chuẩn bị quan hệ đối nàng tới nói được tâm ứng tay. Mà hàn thị là gả lại đây trầm rãi học, học đã nhiều năm, vẫn là so bất quá lục cầm dao. Đối với không thấy lười dao tránh đấu, lục cầm dao tựa hồ trời liền sẽ luôn là có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, chưa bao giờ ăn qua cái gì mệt. Hiện giờ, lục cẩm dao càng là ở trong phủ càng là được yêu thích, hàn thị liền tính muốn làm cái gì, cũng không có biện pháp. Tháng riêng sơ nàng về nhà mẹ đẻ, hỏi qua phụ thân, phụ thân nói sẽ cho nghị cách. Chờ một chút, cố kiến phong tiến bộ, nàng phải mặt. Phu thê nhất thể, một vinh đều vinh. Buổi tối ra hiến, một đám người tụ ở một khối, vĩnh ninh hầu cao hứng, còn lấy ra hai vỏ rượu ngon tới. Cố kiến Thủy Trêu nói Lúc này ngũ đệ không quan trọng sự đi. Vài lần uống rượu, Cố Kiến Sơn đều mất hứng, lúc này lại mất hứng, thật liền nói bất quá đi. Cố Kiến Sơn cười lắc đầu, hôm nay định buổi nhị ca không say không về. Cố Kiến Sơn là tuổi nhỏ nhất, tự nhiên nên hắn rót rượu, tới rồi Cố Kiến Hải nơi này, Cố Kiến Hải đem ly rượu khấu trên bàn, ta liền không uống, Huyền Đa cô thai, ta sợ mùi rượu quá lớn hơn nàng. Tuy rằng là chống đời nói, nhưng Cố Kiến Hải trên mặt tất cả đều là ý cười. Trình thị nói: kia chính là hỷ sự, chuyện khi nào, nhưng thanh én. Nam Tuyết, đem trên bàn cá cùng thịt dê đổi đi, lại cấp tam nương tử bưng lên chản tổ tiến tới. Nam Hương Nam Tuyết lập tức đi đổi đồ ăn, Vân Thị cười nói, đa tả mẫu thân săn sóc, đã có một tháng. Vân Thị chỉ có một nữ nhi, năm nay 5 tuổi, nàng vẫn luôn nóng trông lại muôn cái hài tử, cuối cùng là có. Lục cầm dao nhớ kỹ lúc trước chính mình có thai khi, Vân Thị giúp nàng không ít, hiện giờ cũng vì Vân Thị cao hứng, tam tẩu. Ngày mai làm ta trong viện đầu bếp nữ qua đi một chuyến, nàng sẽ làm toan, ăn qua không thanh én. Vân thị cười khanh khách mà ứng thanh hảo. Hứa thị vẫn luôn thử can tĩnh, nghe nói Vân thị có thai, chỉ là ánh mắt giảm đạm chút. Cố Kiến Thủy có nhi tử, đối với đệ đệ nói thanh chúc mừng, nhưng không quá để ý. Hàn thị nói, kia hôm nay chính là song hỷ lâm môn. Hàn thị làm trưởng tổ, tha thiết mà quan tâm bài câu, trong bữa tiệc, Cố Kiến Hải vẫn luôn cùng Cố Kiến Chu Cố Kiến Sơn nói chuyện. Tuy rằng hai người là đệ đệ Đáng nói từ quan tâm, đảo so cố kiến phong cái này ruột thịt huynh trưởng còn giống trưởng huynh dạng. Hàn thị xem ở trong mắt, lại dùng khỏe mắt dư quăng nhìn nhìn cố kiến phong, không rõ vì sao cố kiến hải đối lao tứ lao ngũ như vậy. Nàng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, tha thiết. Hoàn toàn không giống một cái huynh trưởng bộ dáng, đảo như là hai người cấp dưới. Hàn thị thầm nghĩ, hiện giờ liền tam phòng đều bái lao tứ lao ngũ, cũng thật không dễ dàng. Nhìn giống cái chê cười. Phóng ruột thịt huynh trưởng không lôi kéo Quản một cái con vợ lẽ, càng giống chê cười. Nay bữa cơm, cô Kiến Hải là thật sự cao hứng, nương tử có thai, Cố Kiến Sơn cũng đã trở lại, thật sự là song hỷ lâm môn. Vân thị có thai lúc sau cảm thấy cùng Lục Cẩm Dao càng thân cận, nàng sinh hạ nữ nhi lúc sau mấy năm cũng không thấy hỷ. Sau nửa năm thường cùng Lục Cẩm Dao nói chuyện đi lại, đột nhiên liền có. Có thể nào không kinh hỉ? Một bữa cơm, cùng Lục Cẩm Dao nói không ít có thai phải chú ý sự. Cố Kiến Hải chưa nói khác, Nhưng thật ra cố kiến thủy thấy bà ăn náo nhiệt, nói câu, lào ngũ cũng không nhỏ, nên thành thân sinh con, đến lúc đó liền thật náo nhiệt. Lời này vừa ra, bà ăn có trong nháy mắt tiến tĩnh. Trinh thị không nói gì, nhị phòng hứa thị cuối đầu, khỏe miệng mang theo một kia trào phúng. Cố kiến chu tả hữu nhìn nhìn, lục cầm dao cười một chút, nói, ngũ đệ bên này không bội đi, có câu từ kêu trượng phu cùng không mang theo nâu câu, thu quan ải 50 trâu, ngũ đệ bảo vệ quốc gia, cực nhỏ về nhà. Tổng không thể cưỡi vợ lúc sau đem tân nương tử đặt ở trong nhà đi. Cố kiến thủy đương nhiên nói, ta lúc trước đi nhầm trước, ngươi nhị tẩu cũng là ở trong nhà. Còn có kiến chu đi điền nam, đệ muội không phải cũng là lưu tại trong nhà phụng dưỡng cha mẹ sao. Cho nên người mới mang về tới một cái ngoại thất, ở bên ngoài hài tử đều có. Lục cầm dao cười nói, có thể thấy được thuyền cùng ta thành thân đã 2 năm, tân tức phụ vào cửa, Tổng không làm cho người ở trong phủ làm thủ, kia rốt cuộc là gà cho ngũ đệ vẫn là gà cho hầu phủ Lại nói Tây Bắc nơi khổ hàn, lại có ai nguyện ý đi? Con có, chuyện này mẫu thân cũng chưa cấp, nhị ca gấp cái gì? Cố Kiến Thủy tức khắc cá khẩu không trả lời được, Lục Cẩm Dao là cái lợi hại, luôn luôn miệng lươi sắp bén, hắn một nam tử, sao có thể cùng phụ nhân tranh trường nói đoạn? Cố Kiến Thủy xin giúp đỡ giống nhau mà nhìn về phía Trịnh thị, ai ngờ Trịnh thị chính nhìn thức ăn trên bàn, một khuôn mặt thượng thần sắc khó phân biệt. Thân là con vợ lẽ, hắn tử nhỏ liền biết nên như thế nào phân biệt mẹ cả thần sắc tâm tình. Từ trước là vì ở mẹ cả thủ hạ kiếm ăn, hiện giờ đều thành ra lập nghiệp, đã là thành thói quen. Mẹ cả tâm tình không đẹp, cố kiến thủy liền không nói chuyện nữa, mà là đem lời này xóa qua đi, lại cùng trưởng huynh uống lên vài chén lĩnh rượu. Ra yến qua đi, cố kiến hải đỡ vân thị hồi Yến ăn đường, lục Cẩm dao cũng chuẩn bị trở về xem chiêu ca nhi. Lúc gần đi, lục Cẩm dao kéo cố kiến chu tay đối cố kiến sân nói, ngũ đệ nhìn xem khi nào có rảnh, ta làm cho người đem sổ sách đưa qua đi còn có cẩ đường cư tính toán lại gian chi nhánh tưởng cùng ngũ đệ thương lượng một chút cố kiến Sơn là cẩm đường cư chủ nhân thường không ở Th thị kinh lục cẩm dao còn có khác nói cố kiến Sơn gật gật đầu quay đầu lại nhìn Trịnh Thị liếc mắt một cái người đã từ nhà hoàn đỡ về phòng cố kiến Sơn trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, mẫu thân sợ là đã biết cái gì hắn lại lần nữa nhìn về phía lục cẩm dao lục cẩm dao ở trong bóng đêm trần chờ mà gật đầu chỉ sợ là đã biết từ hương đường cập kê lễ khi sẽ biết Cô Kiến Chu không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm, lúc này Tam Tẩu có thai, Chiêu Ca Nhi liền nhiều một cái tuổi sắp xỉ bạn chơi cùng, cũng liền kém một tuổi, thật đúng là thật tốt quá. Còn lại huynh đệ tỉ muội, kém số tuổi nhiều chút. Lục Cẩm dao hướng về phía cố Kiến Chu cười cười, đúng rồi, Chiêu Ca Nhi cũng thành ca ca. Trở lại Yến Kỳ Đường, Lục Cẩm dao còn đang giàu dĩ, nàng không biết bà mẫu là cái gì tâm tư, giờ này khắc này, nàng mới hiểu được, cố Kiến Sơn thành thân, không đơn giản là hắn một người thành thân. Nàng nguyện ý khương đường gà cho Cố Kiến Sơn, chứ bỏ có thưởng thức khương đường phẩm tính duyên cớ ngoại, còn có một bộ phận nguyên nhân là khương đường quản cẩm đường cư Tân phương thuốc. Này đối nàng có rất lớn bổ ích. Nếu là khương đường gả lại đây, này phân quan hệ sẽ càng vững chắc, Cố Kiến Phong là thế tử, nàng cũng đến tích góp nhà tiếp theo tài tới. Nhưng khương đường gả tiến hồi phủ, đối mặt khác mây phòng không có chỗ tốt, có lẽ còn sẽ bởi vì Cố Kiến Sơn cưới khương đường ảnh hưởng chính mình hài tử hôn sự. Kể từ đó, lại có ai sẽ nguyện ý Lục Cẩm Dao trong lòng phát lạnh, tâm đã rơi vào đáy cốc. Liên tính Cố Kiến Sơn đi cầu, nghĩ đến bà mẫu cũng sẽ không nhả ra, hầu phủ không phải Cố Kiến Sơn một người hầu phủ, trừ phi. Lục Cẩm Dao trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, lại cảm thấy không quá khả năng, nàng hiện giờ chỉ ngóng trông có thể kéo tất kéo. Nếu Trịnh thị không ở Cố Kiến Sơn đi Tây Bắc thời điểm khó xử khương đường, hẳn là sẽ không chủ động nhắc tới, Cố Kiến Sơn nhưng ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình a. Sơ bảy sáng sớm, Cố Kiến Sơn đi chính viện Tình An. Thỉnh xong an liền ra cửa. Với hắn mà nói hiện tại không phải tốt nhất thời cơ, nếu mẫu thân bên kia không tính toán hỏi, hắn cũng không tính toán nói. Chờ cố kiến sơn ra cửa, trinh thị ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không nói là tốt nhất, nàng thật sợ một không cẩn thận cấp cự tuyệt hoặc là đáp ứng rồi. Hắn lúc này trở về trên mặt lại mang theo thương, hỏi nói là không bị thương, nhưng vết thương nhẹ hắn là sẽ không nói. Nàng cái này không cần nhọc lòng tiểu nhi tử, hiện tại lại thành để cho nàng nhọc lòng người. Vì không cho việc này bị hàn thị mấy cái con dâu biết, chính thị còn phải vì cố kiến sơn che lấp một vài. Có người hỏi hắn hôn sự khi, cũng là nói mấy câu mang quá, chỉ nói không nổi. Nhưng càng là như thế, càng cảm thấy cố kiến sơn ép tới trụ sự, lại thâm khủng hắn làm ra cái gì hoang đường sự tới. Vĩnh ninh hầu phủ sự cố kiến sơn một cọc cũng chưa cùng Khương đường nói qua. Hắn ăn mặc áo vải thô, cấp Khương ra nóc nhà bổ bổ. Trên nóc nhà nát vài miếng ngói, vào đông không có việc gì, nếu là đầu xuân. Trời mưa có lẽ sẽ mưa rột. Tu Hảo nóc nhà sau, cố Kiến Sơn không lưu cơm, trực tiếp đi trở về. vừa lúc Lưu Đại Tẩu bán quá cơm sáng trở về, thấy thế treo chọc nói, cái kêu bán thịt tiểu ca lại về rồi nha. cố Kiến Sơn thường thường lại đây, Lưu Đại Tẩu đều nhớ kỹ cái này tiểu ca. Người lớn lên tuấn, sức lực còn đại, nhưng là xứng khương đường còn chưa đủ tư cách. Làm hàng xóm, tự nhiên khởi quá cấp khương đường giới thiệu việc hôn nhân ý niệm. Nhưng Lưu ra thân thích cùng nhà nàng không sai biệt Không có gì xuất sắc địa phương, Lưu Đại Tẩu nhưng không nghĩ liếm mặt đi giới thiệu cái này. Cái này bán thịt tiểu ca lớn lên tuấn, cũng sẽ không kiếm tiền, quang bán thịt như thế nào thành. Khương Đường trên mặt hơi nhiệt, sau đó gật gật đầu. Lưu Đại Tẩu, ngươi đừng trách Tẩu tử lắm miệng, này nam nhân, vẫn là đến có năng lực điểm mới được. Khương Đường biết Lưu Đại Tẩu là hảo ý, nhưng cô Kiến Sơn không phải thật sự bán thịt, hắn toàn quân, hiện giờ đã là tướng quân. Trừ cái này ra, Khương Đường còn coi trọng hắn kia phân tâm ý này cùng người khác bất đồng. Khương Đường nói, ta biết, ta sẽ không có hại. Lưu Đại Tẩu cũng là lo lắng, Khương Đường cặp kê, này thuyết minh về sau là có thể nghị hôn. Có người cùng nàng hỏi thăm quá, nhưng nàng chỉ là Khương Đường hàng xóm, không thể thế nàng quyết định. Sinh hoạt có rất nhiều tuổi gạo măm muối, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cùng làm buôn bán nhưng không giống nhau. Khương Đường có khả năng là rất nhiều người trong mắt thịt mỡ, cũng không thể tìm một cái tiểu bạch kiểm. Khương Đường cười ngâm ngâm mà cùng lưu đại tẩu bảo đảm Chính mình tuyệt không sẽ như vậy, sau đó cũng đem lưu đại tẩu nói đặt ở trong lòng. Bất luận cái gì sự đều đến làm tốt nhất hư chuẩn bị, nếu thật sự không được, cũng không cần kiên trì, cuối cùng mệt đến hai người bị thương. Mọi việc không thể chỉ hướng chỗ tốt tưởng. Khương đường hướng lưu đại tẩu cười cười, ta đây đi về trước, tẩu tử có việc lại tìm ta, têu một tiếng liền thành. Đối khương đường tới nói, cố kiến Sơn trở về là cao hứng, nhưng chuyện nên làm còn phải làm. Sắp đều nên thượng tân an vặt, mặt quán nhiều mì trộn tương. Hoành Thánh quán lại nhiều vài loại nhân, còn có 20 văn tiền một chén thịt làm ra Hoành Thánh. Vương Thị cũng không đơn giản bán bánh nướng, bắt đầu bán bánh kẹp thịt cùng các loại món kho. Thư viện học sinh nhiều, lại không thiếu kẻ có tiền, sinh ý tốt nhất. Giữa trưa bán qua Vương Thị còn đi chợ đêm, vẫn luôn làm đến đã khuya mới trở về. Khương đường mới đầu còn lo lắng Vương Thị lại đem nàng bà bà tiếp nhận tới trụ, ảnh hưởng nàng sinh ý. Nhưng làm mấy tháng, còn hào hảo. Đừng nhìn Vương Thị nhỏ sinh, lại cực kỳ có chủ kiến mà khác hai cái sạp bán chính là trứng gà rót bánh cùng thịt nương xuyến. Khương Đường tính toán đầu mùa xuân làm lưu đại lang đi Đông Hải bên kia nhìn xem, có hay không hầu số bán, còn có so biển, nếu là làm buôn bán khẳng định hảo bán. Quang năm Gai ăn vật quán là có thể cấp Khương Đường mỗi tháng kiếm gần 100 lượng bạc, nếu là lại nhiều một chút, có lẽ thật có thể phóng tới một nhà mỹ thực trong thành. Hai tháng Sơ Tám, Khương Đường gặp được Cố Kiến Sơn nói thịt. Cùng địa phương dê bỏ thịt không giống nhau, thịt dê thanh vị không nặng, còn rất ngon. Thịt bò rất có dẻo dai nhi làm khô bò hẳn là sẽ ăn rất ngon. Thảo nguyên dưỡng dê bò, các nơi chạy loạn, tự nhiên so ngự chiều có khô nuôi nấng muốn ăn ngon chút. Thịt bò ước chừng có hơn 200 cân, thịt mỡ càng nhiều, đến 400 tới cân. Thịt dê là một đầu bộ dáng Xuân Đài nói hiện tại còn cung không thượng hỏa nổi trong tiệm thịt, bất quá lại chờ mấy năm hẳn là có thể. Xuân Đài còn có một việc muốn nói, cô nương, này trận công tử không quá phương tiện ra tới, bất quá không phải bởi vì nghị thân sự. Cô nương đừng hiểu lầm. Khương đường nói, đó là bởi vì cái gì, trong chiều sự sao. Cũng không phải, là bởi vì chính viện bên kia có điều phát hiện, công tử sợ liên lụy Khương cô nương, cho nên đã nhiều ngày mới không thể lại đây. cố Kiến Sơn đã sợ Khương đường không cao hứng, lại không nghĩ gặt nàng, cho nên mới làm Xuân Đài nói như vậy. Xuân Đài thực nghe lời mà dựa theo cố Kiến Sơn phân phó nói, nhưng là, Khương cô nương giống như đã biết. chương 88 một mình sinh hoạt thứ 26 ngày. Rõ ràng là hai người sự, nhưng Khương Đường không nghĩ đều làm cố kiến sơn khiêng, cuối cùng lại nói cho nàng cái kết quả. Nàng hy vọng có thể cùng nhau đối mặt, vô luận là tốt là xấu, nàng đều muốn biết. Nàng không nghĩ đương cái kia ngồi mát ăn bắt vào người. Xuân Đài là cố kiến sơn gã sai vặt, chỉ là lại đây truyền lời, Khương Đường càng không nghĩ khó xử hắn. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Xuân Đài hoảng loạn mà xua xua tay, cảm thấy Khương Đường chính là tưởng kém, cô nương khả năng hiểu lầm chính là phu nhân bên kia giống như nghe được cái gì, công tử không nghĩ cấp cô nương thêm phiền toái, cho nên hai ngày này tránh điểm. Cố Kiến Sơn so bất luận kẻ nào đều nghi tới tới, hắn ước gì chính mình là gã sai vật. Nợ hoa kết quả, giữa chín cuốn dụng. Hiện giờ hiển nhiên không phải cái gì hảo thời cơ. Xuân Đài cũng sợ Khương Đường cảm thấy Cố Kiến Sơn lén lút, không dám gặp người, nhưng thân phận chi kém bại ở chỗ này, nếu lựa chọn con đường này, tổng không thể yêu cầu cùng tầm thường giống nhau. Có câu nói nói như thế nào tới? Muốn được đến cái gì, phải trả ra cái gì. Liên tính công tử có thể ngăn đón người trong nhà không vì khó khương cô Nương khá vậy không thể trông cậy vào không chỗ nào cố kỵ, muốn làm gì liền làm gì. Khương đường hướng Xuân Đài cười một chút, Ấn, ta đã biết, ta bên này cũng sẽ tiểu tâm một ít. Nếu cô kiến Sơn bất quá tới, nàng liền trước làm chính mình sự. Nhiều như vậy thịt có thể ngao không ít dù lưu đại lang đi theo nàng làm hơn 3 tháng chuyện này, học nhìn, có khi cũng sẽ thượng thủ, ngao cái dù đã không nói chơi. Hai tháng phân thiên không như vậy lạnh, thịt đã đông lạnh không thượng, không thể phóng lâu lắm, Khương Đường tính toán trước làm thành thịt khô nhi, như vậy hảo chứa được một chút. Hơn 200 cân thịt tươi ước chừng có thể làm 60 nhiều cân thịt khô nhi, cái này chắc bụng, đến lúc đó cấp cố Kiến Sơn mang một chút trở về. Ớt cay dùng chính là nhữ lâm ớt cay, nơi này ớt cay cay vị không như vậy trọng, mùi hương còn đại. Tiệm lẩu dùng cũng là loại này ớt cay, lúc trước Cố Tương Quân làm người gửi lại đây, Khương Đường nếm hương vị không tồi, liền nhờ người từ nhữ lâm mang theo cũng là vì dùng hương liệu đều là từ các nơi vơ vét tới, tổ hợp ở một khối hương vị cực hảo, liền tính trên đường có khác tiệm lẩu, Khương thị tiệm lẩu sinh ý vẫn là tốt nhất. Bất quá, Khương đường phòng trừng tiệm lẩu sinh ý chỉ có thể làm được 3-4 tháng, chờ đến đoan ngọ lúc sau, khách nhân chậm rãi liền ít đi. Lúc ấy tuy rằng thời tiết còn không phải quá nhiệt, nhưng một đốn cái lẩu ăn xong tới, trên người cũng sẽ nhiệt khó chịu. Nàng tính toán trước cân nhắc khác thức ăn, chờ đến thiên nhiệt, tiệm lẩu còn mở ra, nghĩ đến ăn nổi cũng có thể ăn. Rốt cuộc mùa hè cũng sẽ đột nhiên muốn ăn cay nổi, nhưng cửa hàng có thể thêm khác đồ ăn Thì như gà hầm nấm, chân gà cánh gà nấu, cua thịt nấu cũng thành Trước mắt nhất quan trọng sự không phải sinh ý mà là gieo trồng vào mùa xuân Tuy rằng còn chưa tới thanh minh, nhưng là đến trước sối đất, có hoa màu còn muốn gây giống Hạt giống hành giới khương đường không quá hiểu biết, nàng sợ nông hộ lừa nàng Cho nên này đó đều đến trước đó hỏi thăm rõ ràng Nông hộ làm chủ kia ra họ chu, một nhà chín khẩu người Nam nhân hơn 40 tuổi, có một cái quả phụ, nương tử vệ thị, phía dưới có ba cái hài tử, trưởng tử đã thành thân, hiện giờ đã sinh hai cái tiểu nhân, một nam một nữ. Tiểu nữ nhi mới tròn một tuổi, có thể nói là bốn thế cùng đường. Mặt khác tam gia cũng họ chu, hẳn là trước đây từ một chỗ lại đây, ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Khương đường Thác Xuân Đài đi quan phủ hỏi thăm hỏi thăm, bốn hộ không có án đế, đều là giữ khuôn phép người. Nàng tự nhiên hy vọng những người này cùng lục cẩm giao thôn trang người giống nhau. Nhưng nàng là tân chủ nhân, lại là một người, phòng người chi tâm không thể vô, hướng chi nàng sau lưng không có gì chỗ dựa. Nàng hỏi thăm trên thị trường tốt mạch loại 20 văn một cân, thiếu chút nữa 15 văn một cân, mẫu sản 2 300 cân. Thuợng một thành thuế, lại cấp nông hộ phân hai thành, một mẫu đất xuống dưới, bất quá có thể thu 100 nhiều cân, mẫu sản cao chút mới có thể đủ đến 200 cân. Nhiều như vậy mà, Khương Đường tự nhiên hy vọng có thể thấy nhiều như vậy lương thực. Còn có một chút, nàng làm buôn bán Cửa hàng yêu cầu rất nhiều đồ ăn, nàng tưởng nhiều loại điểm. Chỉ là nếu ấn chia làm tính, một nhà mấy cả lâm lại nhiều, cũng không dùng được như vậy nhiều đồ ăn. Một nhà mấy khẩu, trước cửa mấy mề đất trồng rau như vậy đủ rồi. Nông hộ nhóm tự nhiên vẫn là muốn lương thực. Nông hộ đều không phải là hạ nhân, nếu là không muốn, tự nhưng không ở nơi này ở khương đường đến lúc đó còn phải lo lắng tìm người khác tới. Nếu là chậm chế gieo trồng vào mùa xuân, tổn thất vẫn là nàng không phải. Hai tháng sơ 8 bầu trời phiêu điểm tuyết mịn. Khương đường thác lưu đại tẩu một nhà đi theo nàng đi thôn trang nhìn nhìn. thân khởi đi, ngồi một canh giờ dưới xe ngựa mới đến. Lưu ra không địa, cũng không có tiền, thấy tảng lớn tảng lớn mà lưu đại tẩu tâm ruộng được tới nước không được, thẳng nói, chờ có tiền, ta cũng mua đất. Chẳng sợ mười mẫu đâu, mướn nhân chủng, một năm thu hoạch cũng đủ người trong nhà ăn. Làm buôn bán sẽ bồi tiền, mua phòng ở chỉ có thể trụ không thể ăn, nhưng đồng ruộng là vẫn luôn hữu dụng Chẳng sợ thịnh kinh thành ở quên quý. Trong nhà cũng có không ít tôn chàng chẳng qua chính mình không loại thôi. Khương Đường nói, mua khác khả năng sẽ bồi tiền, nhưng mà sẽ không. Lưu Đại Tẩu cũng cảm thấy là đạo lý này, chờ tới rồi nông hộ, Khương Đường lần thứ hai nhìn thấy Chu ra người. Chu ra người tướng mạo thực đoan chính, đương ra kêu Chu Chính Minh, trên mặt lộ ra một cổ thành thật khí chất. Hai tháng phân không sống làm, toàn ra liền ở trong nhà đợi, có khi Chu Chính Minh sẽ mang theo nhi tử tôn tử đi trong núi, đào đào dược liệu đánh đi săn. Thôn Trang đã đổi mới chủ nhân, nhưng ở tại nơi này nông hộ sẽ không đi, chờ tân chủ nhân phân phó. Vệ thị ra tới thấy gặp người, nàng rất là ngượng ngủng, chào hỏi qua liền đi phòng bếp chuẩn bị giữa trưa cơm canh. Chú Chính Minh đem người mời vào phòng, chủ nhân như thế nào đột nhiên lại đây, là có gì phân phó không? Khương đừng nói, lại đây cùng người thương lượng một chút trong đất đều loại cái gì, đảo cũng không chuyện khác. Chú Chính Minh trong lòng hiểu rõ, nói, ta ở chỗ này loại mười mấy năm mà, năm trước. Thôn trang loại 30 mẫu lúa mạch, 7 mẫu nhiều đậu phộng, lúa mạch mẫu sản 270 cân, đậu phộng 240 cân, ở phụ cận xem như cực cao sản. Thôn trang còn dưỡng hơn 40 chỉ gà, năm đầu heo, dưỡng chính là mơ phì thể tráng. Chủ nhân yên tâm, trồng trọn ta nhất lành nghề, mùa đông tuyết hậu, ta xem vẫn là loại lúa mạch, lại loại chút khoai lang đỏ, cái này sản lượng cao. Lúa mạch hơn nữa khoai lang đỏ, hai trộn lẫn ăn, cũng đủ chu ra người ăn no. Khương đường không nghe chu chính Minh Năm nay ta tính toán loại 20 mẫu lúa mạch, 10 mẫu đất đậu phộng, dư lại mà loại chút củ cải cải trắng. Chu chính minh đầu tiên là sướng sốt, sau đó sắc mặt có chút không tốt, chủ nhân như thế nào loại nhiều như vậy đồ ăn, đồ ăn nhưng không đáng giá tiền, trồng rau nào có loại lương thực có lợi. Lương thực có thể ăn, có thể lấp đầy bụng, muốn ăn đồ ăn một mẫu đất còn chưa đủ ăn sao, dùng đến lấy 7 mẫu đất tới loại. Bọn họ cũng không phải là nô tài, một hai phải nghe thương đường, nếu thật là như vậy kia còn không bằng khác tìm khác chủ nhân. Rốt cuộc là tiểu nữ tử, cái gì cũng đều không hiểu, nghĩ cái gì thì muốn cái đó. 30 mẫu đất lương thực, bọn họ liền ít đi phân 500 nhiều cân lương thực, 4 ra một phân, đó chính là một người đồ ăn. Vốn dĩ loại khoai lang đỏ có thể ăn no, trồng rau có ích lợi gì. Chu chính minh một chút liền nóng nảy, chỉ là cố kỵ Khương Đường là chủ nhân, mới chịu đựng khí, 7 mẫu đất đồ ăn, ăn không hết liền hỏng rồi, thật sự không có lời. Hơn nữa thu thập đồ ăn Bị sâu điều cắn vậy không được. Chủ nhân không hiểu ruộng sự, nhưng đừng làm bậy. Lưu Đại Tẩu cũng nóng nảy, ngươi làm sao nói chuyện. Nàng trước đó không biết gương Đường muốn trồng rau, nhưng trồng rau là hữu dụng. Đại lang nói tiệm lẩu củ cải cải tráng bán nhưng hào đâu. Lại nói mấy cái ăn vặt quán cũng dùng đồ ăn, loại không phải tỉnh đi ra ngoài tiêu tiền mua sao. Nhà mình đồ ăn, khẳng định so mua tới mới mẻ, như thế nào có thể nói bị mù hồ nháo, nói bờ đâu. Lưu Đại Tẩu nói, ngươi lời này nói. Hoa màu không được bị sâu cắn a Thật là, Khương Đường lôi kéo lưu đại tẩu tay, nàng hiện tại đối chú Chính Minh làm người cũng có nhất định hiểu biết, người này tiểu tâm tư không ít, nhưng chồng chọn hẳn là không tồi, nàng thôn trang không lớn, lại mướn người khác chồng chọn cũng khó. Khương Đường đạm thanh nói, ngươi đừng nội, ta lời nói còn chưa nói xong. Chú Chính Minh tưởng sờ thuốc lá sợi, nhưng lại bận tâm Khương Đường cùng lưu đại tẩu mẫu tử, trà sắt tay, trên mặt không có gì kiên nhẫn, ta cũng là vì chủ nhân hảo, chồng rau không đăng giá. Tưởng độn đồ ăn mùa đông ăn, căn bản không cần thiết hiện tại liền loại. Khương Đường nói, 7 mẫu đất trống rau, cái này không thương lượng, bất quá, xúc vật có thể tùy đại ra dưỡng. Gà vịt heo dê, các gia chính mình dưỡng, nhưng đừng chậm chế ta loại hoa màu cùng đồ ăn là được. Khương Đường một bộ hảo thương lượng bộ ráng, ta biết làm việc nhà nông không dễ dàng, làm lụng vất vả hơn nửa năm, chính là vì một nhà đồ ăn, ta cũng đều không phải là không biết khó khăn, cho nên mới nghĩ đại gia nhiều dưỡng điểm gà vịt. Đến lúc đó có hư thái diệp đồ ăn ngạnh củ cải dây tua, đại gia cũng có thể huy gà vịt. Nông hộ dưỡng xúc vật cũng đến trải qua chủ nhân cho phép, rốt cuộc nơi này một chút ít đều là chủ nhân. Vụ trộm dưỡng cũng thành, nhưng chủ nhân thường thường lại đây, gặp được cũng không tốt lắm. Nói nữa, dưỡng gà dưỡng vịt cũng đến huy, quang phóng sẽ không trường thịt. Lá cải chính thích hợp, lạn huy gà huy heo, có thể dưỡng không ít gà đâu. Khương đường chính mình ăn dưỡng mười mấy chỉ là đủ rồi, nàng không có xe ngựa không có khả năng tổng hướng thôn trang chạy. Đến lúc đó đưa đồ ăn cũng là thần khởi đưa đến cửa hàng. Lương thực là nông hộ mạng sống tiền vốn, nhưng không bản lĩnh khác, còn nếu muốn kiếm bạc, đến rửa dưỡng súc vật. Gà con chính mình ôm, nuôi lớn lúc sau còn có thể đẻ trứng, một quả trứng gà một văn tiền, mấy chục chỉ gà đẻ trứng một ngày liền có mấy chục văn thu vào. Nam nhân xuống đất làm việc, nữ nhân ở nhà, trừ bỏ quản một đại gia cơm canh, còn có khác nhà hàng dối, khẳng định so theo khăn kiếm tiền Chu chính minh khí thế tức khắc liền nhỏ, hắn không quá tin tưởng mà lại hỏi một lần, thật sự tùy tiện dưỡng. Khương đừng nói, ta nơi này khẳng định muốn dưỡng mấy chỉ, muốn 15 chỉ gà, một đầu heo, lưu chứ ăn tết ăn. Mặt khác ba ta liền mặc kệ, nếu là dưỡng nhiều, ta hẳn là còn sẽ từ nơi này mua trứng gà cùng thịt. Vốn dĩ nông hộ cũng sẽ vụn trộm dưỡng súc vật, nhưng dưỡng súc vật cũng yêu cầu uy, gà còn có thể ăn sâu, đến lúc đó trong nhà hài tử có thể đi trong đất chảo sâu. bọn họ không bán mình khế tổng không thể một hai phải bọn họ cho chính mình dưỡng. Nói như vậy lương thực thượng hao tổn có thể thông qua dưỡng xúc vật bù trở về, nông hộ hẳn là thực nguyện ý trồng rau. Chu Chính Minh thừa nhận vừa rồi chính mình nói chuyện thanh âm là lớn điểm, nếu là như thế này, bọn họ bảo đảm hảo hảo hầu hạ khương đường đất trồng rau, cùng lương thực mà giống nhau hầu hạ. Hắn nuốt nuốt nước miếng, chủ nhân mà, tự nhiên chủ nhân định đoạt. Khương Đường nhợ nhợ cười, đem đơn sơ nhà ở sấn đến độ một mảnh quang huy, ta hy vọng đại gia nhật tử đều hảo chút. Rốt cuộc ta cũng không phải hảo ra cảnh xuất thân, biết không có tiền đau khổ. Chu chính Minh Nguyên còn tưởng đắn đo khương đường, dưỡng cái gì loại cái gì đều nghe hắn, nhưng nói mấy câu, liền lại đến nghe khương đường. Hắn tò mò hỏi, không biết chủ nhân là làm gì đó, ta cũng là lắm miệng vừa hỏi, chính là xem nói chuyện làm việc không giống người thường. Kỳ thật lúc đầu là xem khương đường bộ dạng, cho rằng nàng là cái nào đại nhân vật ngoại thất, như vậy nữ tử làm người phỉ nổ, nhưng hiện tại xem, thật sự là không giống. bọn họ nâng hộ Không hảo cùng lái buôn hỏi thăm chủ nhân chuyện này. Cho nên chú chính minh mới có này vừa hỏi. Khương đừng nói, ta còn tưởng rằng chu đại ca đoán được đâu, thành nam có ra khương thị tiệm lẩu, chính là ta khai. Ta nếu không phải làm buôn bán, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy đồ ăn, người nói đúng không? Chu chính minh vội nói không dám không dám, chủ nhân nói chính là, là yêu cầu đồ ăn, yên tâm, ta chồng chọn chính là một phen hảo thủ, còn sợ loại không hảo đồ ăn sao? chủ nhân chỉ nói loại cái gì? Trồng rau xo so lương thực sớm một chút, mua loại tiệm cây, này đó đều giao cho ta, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Khương Đường nói, một mẫu đất củ cải, hai mẫu đất cà cả tím, cải trắng cũng loại hai mẫu đất, dư lại mà loại chút hành nha, khoai tây khoai lang đỏ. Chú Chính Minh hỏi muốn hay không loại ớt cây, Khương Đường lắc lắc đầu, ớt cay liền không cần. Hương liệu là từ các nơi đưa tới, đều không phải là địa phương sản. Củ cải cải trắng là bởi vì tiệm lẩu dùng nhiều, muốn cà tím là bởi vì quán nướng tử muốn bán Khác sạp bán đều là ăn thịt, nhiều lắm dùng chút hành cùng tỏi. Khương đường chính mình ăn đồ ăn, trực tiếp ra đầu hẻm rẽ trái, đi trên đường mua thì tốt rồi. Nàng một người ăn không nhiều lắm, mua hoa không bao nhiêu tiền. Chú chính Minh toàn nghe khương đường, cuối cùng còn nói thêm câu, chủ nhân như vậy tuổi trẻ liền làm buôn bán, thật đúng là lợi hại. Sĩ nông công thương, tuy rằng thương nhân là thấp kém nhất, nhưng đối dân chúng tới nói, triều đình lại nói như thế nào nông dân hảo, cũng không có tiền bạc tới thật sự. Ai không muốn ăn thịt? Ai không nghĩ kiếm tiền? Khương Đường chính là cái nữ tử, làm buôn bán nhiều lợi hại A Khương Đường cười cười, thuận miệng dẫn hạ hứa hẹn, đến lúc đó nếu là thiếu người, ta sẽ nghĩ thôn trang. Chu chính minh tức khắc mặt mày hớn hở, giữa chưa còn giết trong nhà một con gà, nhiệt tình mà chiêu đãi Khương Đường cùng lưu ra mẫu tử. Biết được lưu ra là Khương Đường hàng xóm, chỉ là đi theo nàng làm buôn bán, thái độ càng thêm ân cần, một chút đều không giống vừa tới thời điểm, xem đến lưu đại tẩu cũng là tấm tắc bảo lạ. Thật đúng là không giống nhau, lưu đại tẩu là biết khương đường trước kia ở hầu phủ làm nhà hoàn, nàng cho rằng nha hoàn chính là bưng trà đưa nước, xoa vai nít chân, nhưng nhìn học đồ vật thật sự không ít. Tiếp người đãi vật cũng cùng người khác không giống nhau. Cái này kêu cái gì tới, muốn khen phải chê trước, lại lấy cái củ cải ở phía trước treo. Có lẽ chỉ có Hương đường không giống nhau, như vậy nhiều nha hoàn cũng không gặp cái nào ra tới chuộc thân làm buôn bán. Lưu đại tẩu hồi tưởng Hương đường cùng lưu ra ở chung có phải như vậy hay không? Việc nhỏ không đáng kể nàng nhớ không rõ, nhưng khẳng định có, rốt cuộc là người làm ăn, từ trước cũng là coi thường. Liên tính nàng cùng Đại lang không tới, Khương Đường cũng có thể xử lý hảo hảo. Hai người bọn họ tất cả đều là căng bãi, chỉ vẫn là thị giác thượng căng bãi. Giữa trưa cơm chính là nông gia cơm, ăn có khác một phen phong vị, vệ thị chủ nghệ không tồi, chính là nhắc gan, trên bàn cơm cũng không dám nói chuyện. Mặt khác sự không cần Khương Đường lao tâm, chỉ hỏi chung quanh nông hộ chủ nhân họ gì, được không ở chung. Chú Chính Minh đáp nói họ cố. Chú Chính Minh, một tháng trước đổi chủ nhân, nhưng thật ra xảo, bất quá kia ra mà hảo còn nhiều, có thể loại lúa nước. Họ cố. Khương Đường rũ xuống con người, kia không khác sự ta liền đi về trước, ta chủ chữ Nguyên Phố, có việc qua đi tìm người. Trở về lúc sau, Khương Đường đi trước còn xe ngựa, sau đó mới trở về, ở cửa nhà, nàng thấy Vĩnh Ninh hầu phủ xe ngựa. Nàng rôi tay gõ gõ, màn xe lập tức xúc lên, hoài hề từ bên trong nô đầu ra, người đã trở lại. Đại nương tử muốn cùng ngũ công tử thương lượng khai cửa hàng sự, muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Ta lại đây tiếp ngươi đi cầm đường cư, ngươi lúc này nhưng có nhàn dối, nếu là không có ta ngày khác lại đến. Hôm nay thiên hai tháng sơ 8 cố kiến Sơn trở về hai ngày. Khương đường gật gật đầu, ta đi về trước nhìn xem, một lát liền ra tới. Khương đường về nhà nhìn nhìn điểm kim ô kim, cấp thêm thủy cùng cơm, lại cầm điểm xào hạt rẻ cùng điểm tâm, trong chốc lát ở trên đường ăn. Từ nhà nàng đi cầm đường cư đến hơn một canh giờ, qua ngồi liền quá gian nan. Hoài hề nhìn thấy ăn đôi mắt đều sáng, ta liền biết người nơi này có ăn ngon, giữa trưa cơm ta đều ăn ít. Lúc này còn không một đâu, hoài hề đợi không sai biệt lắm 30 phút. Khương đừng nói, còn có thể làm ngươi làm ngồi nhà, ngươi nếm thử cái này, hương vị không có mới vừa làm được thời điểm hảo. Hoài hề xem là viên cầu tiểu điểm tâm, mặt trên màu đỏ cam nước sốt, nàng dùng xiên tre cắm một cái, cắn rớt nửa cái, mặt làm. Bên trong giống như còn có thịt, bên ngoài chua chua ngọt ngọt, đây là cái gì nha? Khương đừng nói, trên đường bán bạch tuột làm, liền tám chân cái kia. Bên ngoài là trứng gà cùng mặt điều hồ, mặt trên là cả chua ngao nước sốt Hoài hề một chút đều không cảm thấy sợ, ngược lại cảm thấy ăn ngon thật. Dọc theo đường đi, hai người đều ở ha ha nói nói, mà cẩm đường cư, lục cẩm dao cùng cố kiến sơn đã sớm tới rồi. Lục cẩm dao đi theo trường trưởng quẩy xem sổ sách, đem gần nhất 4 tháng đều tìm đến. Chứ bỏ sổ sách còn có mua phương thuốc khế thư, trong ngoài có không ít đồ vật Lục cẩm dao tính toán khai chi nhánh, nhưng lần này nàng không nghĩ khai ở thịnh kinh Cầm đường cư thành Nam một gian thành Bắc một gian, thịnh kinh thành tuy đại Nhưng điểm tâm cửa hàng thật sự không tính là không ít Ngũ hương cư sinh ý như vậy hảo, nhưng thịnh kinh thành chỉ có tam gia Điểm tâm không phải đốn đốn đều ăn, cầm đường cư điểm tâm cũng liền phụ cận loại này Phố xá sâm ất chung có thể có người mua nổi Nhưng thật ra trà sữa có thể nhiều khai mấy nhà lại đem giá áp áp, cũng có thể kiếm không ít tiền. Cửa hàng sự, cố kiến Sơn trừ bỏ ban đầu lấy 500 lượng bạc, lại không giúp quá khác. Nhưng thật ra lục tục cầm mấy ngàn lượng bạc chưa làm, cầm đường cư đích sắc không thiếu kiếm tiền. Khai tân cửa hàng chỉ cần cố kiến Sơn điểm cái đầu là được, lục cẩm dao cũng không trông cậy vào hắn có thể làm cái gì. Lần này làm hắn lại đây, là tưởng cùng hắn nói nói khương đường sự. Tân cửa hàng tính toán chạy đến Giang Nam, Giang Nam thịnh kinh ly đến cũng không xa, ta làm tùng lâm cùng Hoài Hề qua đi Ly đến không xa chỉ chính là 2-3 ngày là có thể đến, trưởng quay cùng điểm tâm sư phó từ bên này đều hai cái qua đi, bên này lại chiêu tân nhân. Trang Hoàng cùng mặt tiền cửa hiệu đến nhìn chầm chầm một nhìn chầm chầm, này trận chia làm lại mất đi, Lục Cẩm dao cũng tính toán tổn tiền đem mặt tiền cửa hiệu mua tới, tỉnh tới tới lui lui dọn. Mắt thấy cửa hàng lập tức liền đến kỳ. Cố Kiến Sơn đã xem qua sổ sách, hắn nói, tứ tẩu quyết định liền hảo. Lục Cẩm dao làm lộ chúc đem sổ sách thu hồi tới, lại đi thiêu hồ nước gấm Cấp ngũ công tử thêm ly trà mới. Ý tứ này là đem lộ trúc chi đi. Lộ trúc lên tiếng liền lui xuống, trong phòng chỉ còn lục cẩm dao cùng cố kiến sơn. Cửa sổ mở ra, đối diện là một quán trà, ngày thường sinh ý thực hảo, ngồi ở nơi này còn có thể nghe được tiên sinh như có như không thuyết thư thanh. Giảng chính là tài tử giai nhân chuyện xưa.